Không cần à, gạo kê đại phu, ta biết sai rồi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Tiểu ngân vừa nghe, vội vàng làm ra ta sai rồi xin lỗi tư thế. Hừ hừ, hiện tại biết buồn cô nương lợi hại đi, đáng tiếc, chậm. Gạo kê một bộ ngạo kiểu bộ dáng Hừ, cùng lắm thì ta không tìm ngươi bãi, ta tìm lan đại phu đi. Tiểu ngân sờ sờ cái mũi của mình, một bộ ta tức chết ngươi bộ dáng Hảo. thấy hai cái nha đầu lại náo loạn lên, phó ngu đúng lúc đánh gãy gạo kê một bộ không bình thường bộ dáng, khẳng định là có rất lớn sự tình muốn cùng nàng nói, nói cách khác sẽ không như vậy. gạo kê, ngươi không phải có chuyện gì nhi muốn cùng ta nói sao? là cái dạng này. gạo kê vừa nghe phó ngu chủ động hỏi, lập tức liền đứng đắn lên. mấy ngày này chúng ta không phải đều ở bên ngoài cho người ta đỡ để sao? tuy rằng nói ý, quán bên này cũng có người thủ, nhưng là Này lại cùng chúng ta nguyên lai ý tưởng là bất đồng, lúc trước thiết lập y y quán, phu nhân ngài ý tưởng là muốn sư phó thủ y y quán, ngài làm ta đi học y hề, cũng là vì phương tiện ngài cùng các vị chủ tử, chính là hiện tại, ta cùng sư phó đều mau luân vì chuyên nghiệp bà mụ. Ân. Phó ngu gật gật đầu, không có phát biểu ý kiến, chờ gạo kê tiếp tục nói tiếp. Vốn dĩ đâu, sư phó phát minh sinh mổ, là một ít khó sinh sản phụ phúc âm. Nhưng là bởi vì ta cùng sư phó danh khí ra tới, hiện tại là không ít người cũng mặc kệ chính mình tình huống, liền trực tiếp tới mời ta cùng sư phó qua đi đỡ đẻ, có người rõ ràng sinh sản thời điểm thực dễ dàng, nàng cũng muốn thỉnh thượng ta cùng sư phó, giống như như vậy mới có thể an tâm dường như, vốn dĩ thân thể của ta đều khá tốt, chính là như vậy một ngày chạy mấy cái địa phương xuống dưới, ta đều có chút chịu, không nổi, càng đừng nói là sư phó. Nhìn không ra phó ngu ý tứ, gạo kê chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Hôm nay ở trở về trên đường, ta cùng sư phó liền nói chuyện thiếm, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không được. Sau đó ta liền suy nghĩ một cái biện pháp, không phải có thật nhiều sản phụ hiện tại nghe tên của chúng ta khí đều tưởng chỉ định làm chúng ta tới đón sinh sao. Chúng ta đây dứt khoát liền ở y quán thiết lập một cái sinh sàn bộ. Sau đó chúng ta lại thỉnh một ít phi thường có kinh nghiệm ba mụ trở về. Đến lúc đó nếu có người muốn chúng ta đỡ đẻ, liền chính mình trước tiên tới chúng ta y Quán đại sản, y quán các loại thiết bị đầy đủ hết, lại có chuyên gia chiếu cố, cứ như vậy, sản phụ sinh sản lúc sau có người chiếu cố, hảo đến căng mau. Ta cùng sư phó cũng có nhiều hơn chống không thời gian, mà không phải giống như bây giờ, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở lên đường thượng, lại mệnh không nói, hiệu suất còn thấp. Đơn độc thiết lập một cái sinh sản bộ. Cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, hiện đại bệnh viện không phải cũng là có phần phòng sao, chỉ là ý quán nhân thủ tương đối thiếu. Hơn nữa đại gia tới xem giống nhau đều là một ít tiểu ma bệnh hoặc là tiểu nhân ngoại thương. Lan Linh Nhi lại là toàn diện phát triển nhân vật, cho nên nàng cũng liền không có đi phân cái gì phòng linh tinh. Đảo không nghĩ tới gạo kê trước có cái này ý tưởng. Trước 1197 phân công minh sắc càng tốt. Không, có thể chứ, phu nhân. thấy phó ngu nửa ngày không có phản ứng gạo kê không khỏi có chút bất an lên sư phó nói nếu đơn độc thiết lập một cái sinh sản bộ nói lại sẽ có khác chi tiêu ra tới lấy ý cái quán tình huống hiện tại thu không đủ chi đến lúc đó lại đến muốn phu nhân chính mình lấy bạc ra tới trợ cấp ta ta giống như suy nghĩ một cái rất tao chủ ý có phải hay không phu nhân không có a suy nghĩ của ngươi thực hảo phó ngu bật cười nhìn gạo kê Kỳ thật cái này ý tưởng ta chính mình cũng có, chỉ là không có nói ra mà thôi, bởi vì mọi người đều thói quen thỉnh ba mụ về nhà vì chính mình đỡ đẻ, đến y quán tới đại sản, này còn xem như cái tiền lệ, cũng không biết đến lúc đó sinh sản bộ thiết lập lúc sau, có thể hay không có người nguyện ý lại đây. Hẳn là sẽ, mọi người đều thỉnh người về nhà đỡ đẻ, đây là bởi vì không có y quán có như vậy tiền lệ a nếu chúng ta y quán có như vậy tiền lệ, Ta tin tưởng nhất định sẽ có người nguyện ý lại đây. Phu nhân ngươi xem phía trước không có người tiến hành quá sinh mổ thời điểm. Người khác vừa nghe ở trên bụng khai một cái khẩu tử đem hài tử cấp lấy ra liền cảm thấy muốn hụt chết. Mỗi người đều cảm thấy ở trên bụng khai một cái khẩu tử này thai phụ trực tiếp chính là không có mệnh, chính là từ chúng. Ta cấp điền Mỹ tiểu thư giải phấu sau khi thành công, chuyến đi ra ngoài, không phải thật nhiều người đều thực mau tiếp nhận rồi sao? Hiện tại nhiều như vậy sản phụ mời chúng ta đi đỡ đẻ, chính là sợ xuất hiện vắng nhất, khó sinh tình huống, đến lúc đó làm chúng ta dùng mổ bụng lấy con giải phâu A. Vừa nghe nói phó ngu cũng từng có ý nghĩ như vậy, gạo cây lập tức liền hưng phấn đi lên. Trước hai ngày chúng ta bộ bụng một cái sản phụ, kỳ thật nàng là có thể thuận sản, nhưng nàng chính là đặc biệt sợ đau, mới đau một lát liền tỏ vẻ chịu không nổi, chủ động yêu cầu chúng ta cho nàng mổ bụng, chúng ta mọi người đều khuyên nàng cũng vô dụng. Cuối cùng mới cho nàng mổ bụng. Người tiếp thu năng lực, đôi khi xác thật là khó có thể tưởng tượng. Phó Ngu tỏ vẻ tán đồng. Chính là phí dụng phương diện. Nhắc tới cái này, gạo cây lại có chút trần trờ. Cái này rất đơn giản, thuận sản phí dụng cùng mổ bụng phí dụng không giống nhau. Suy xét đến một ít sản phụ trong nhà tình huống xác thật là giống nhau. Cho nên cái này phí dụng chúng ta không thể định quá cao. Nhưng là từ xưa đến nay đều sẽ không thiếu kẻ có tiền. kia chúng ta liền từ sau tốc phục vụ vào tay, sản phụ sinh sản lúc sau không được ở y quán lại ngốc mấy ngày sau, các người đem phòng bệnh thiết trí thành bình thường phòng bệnh cùng cao cấp phòng bệnh, cao cấp phòng bệnh chính là vì nhà có tiền phục vụ, đến lúc đó đem trang bị theo sau, phục vụ đổi kịp tiền, này phí dụng tự nhiên cũng liền theo sau. Đối với một ít nhà có tiền phu nhân tới nói, y quán thiết lập cao cấp phòng bệnh chỉ sợ chính như các nàng ý. nếu là làm các nàng sinh sản lúc sau cùng khác sản phụ ngốc tại cùng nhau các nàng khả năng sẽ biệt nữ sẽ không thói quen mà cao cấp phòng bệnh xuất hiện tắc có thể thể hiện các nàng thân phận địa vị bất đồng đồng thời cũng có thể hưởng thụ càng vì chất lượng tốt phục vụ thỏa mãn các nàng nội tâm nhu cầu không có người sẽ để ý phí dụng linh tinh cái này chú ý không tội a ta như thế nào không nghĩ tới a vẫn là phu nhân ngươi tương đối lợi hại Gạo kê tưởng tượng một chút phó ngu sở đưa ra kiến nghị, tức khác cảm thấy cái này kiến nghị phi thường hảo. Nếu muốn làm sinh sản bộ, như vậy liền thuận tiện đem y quán nhân viên trang bị lại điều phối một chút, ta biết y quán bên trong hiện có các vị đại phu, đều là các co chuyên tấn công, cho nên, về sau chúng ta liền dứt khoát phân công minh xác, làm chính mình am hiểu đồ vật, càng tốt. chương 1198 bệnh viện cải cách, phu nhân ý tứ là, Phó ngu ý vị thâm trường sở sở chính mình cảm hoặc là, nàng có thể đem ý quán biến thành bệnh viện. Sau đó, tuy rằng nàng đã dung nhập nơi này, nhưng là, nàng vẫn là muốn làm một chút sự tình, tới chứng minh chính mình đã từng không thuộc về nơi này. Gạo kê, phu nhân, ta ở. Ngày mai ăn qua cơm sáng lúc sau, ngươi liền đi đem sư phó của ngươi gọi tới đi, ta có một ít ý tưởng. Chúng ta y quán phải tiến hành một lần đại cải cách. a gạo kê kinh ngạc nhìn phó ngu, thấy nàng không có cùng chính mình nói dẫn sau, lập tức gật đầu. Đúng vậy. Trên cơ bản mỗi một lần phó ngu như vậy biểu tình đều thuyết minh, nay không phải một cái đơn thuần cải cách đơn giản như vậy. Nghĩ phó ngu cho tới nay hành vi, gạo kê không khỏi chờ mong nàng theo như lời cải cách. Có dư bệnh viện, ngoại khoa, nội khoa, khoa phụ sản, khu nằm viện. Bác sĩ, hộ sĩ, phòng giải phẫu, văn phòng. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng lúc sau, Lan Linh Nhi đúng hẹn tới tìm Phó Ngu, gạo kê tự nhiên là cũng ở. Nhìn Phó Ngu đưa cho chính mình về bệnh viện cải cách, Lan Linh Nhi tỏ vẻ, thật nhiều từ ngữ đi, tách ra tới nàng đều nhận được, nhưng là này hợp ở bên nhau, cũng không biết là cái gì cái uy tứ. Có cái gì không hiểu, hiện tại liền hỏi ta, hỏi xong lúc sau. Bệnh viện cải cách liền dựa theo như bây giờ tới sửa. Chờ Lan Linh Nhi tỏ vẻ chính mình kinh ngạc lúc sau, phó ngu mới mở miệng nói. Bệnh viện, hẳn là chính là y quán y tứ, ngoại khoa, nội khoa, khoa phụ sản là có ý tứ gì? Lan Linh Nhi trực tiếp chọn trọng điểm tới hỏi, này mỗi một cái phòng mặt sau sở đại biểu chính là cái gì? Thúc nghiệp có chuyên tấn công, liền tính là học cùng bổn y thuật đại phu, cũng có chính mình cảm thấy hứng thú một phương diện. ngoại khoa danh như ý nghĩa chủ yếu là công người bệnh ngoại thương phương diện người bệnh có ngoại thương trực tiếp đến ngoại khoa khám bệnh nội khoa chính là ngoại thương bên ngoài ở trong thân thể bệnh tật đến nội khoa khám bệnh khoa phụ sản là một cái tương đối đặc biệt phòng ngươi là đại phu hẳn là biết có một ít đã kết hôn phụ nữ đặc biệt dễ dàng sinh một ít độc thuộc về phụ nữ mới có bệnh tật bình thường này đó bệnh tật làm các nàng khó có thể mở miệng Ngượng ngùng đi gặp đại phu, chúng ta thiết lập khoa phụ sản, liền có thể phương tiện này đó người bệnh. Mặt khác, nếu là khoa phụ sản, có cái sản tự, như vậy, sản phụ lại đây, cũng đến khoa phụ sản phòng khám bệnh khám bệnh. Minh Bạch, cái này phân loại không tồi. Lan Linh Nhi thực mau liền đã hiểu phó ngu ý tứ, ta đây nói, liền có thể phụ trách khoa phụ sản. Tại đây phương diện, Lan Linh Nhi tương đối cảm thấy hứng thú. Ta nội khoa cùng khoa phụ sản đều được. Gạo kê sờ sờ chính mình cảm, bởi vì phó ngu quan hệ, nàng ở nữ tử phương diện bệnh tật nghiên cứu tương đối nhiều, nhưng là nàng bản thân đối nội khoa lại phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên này hai phương diện đều là nàng sở am hiểu. Mà ngoại khoa, nói như vậy, lại đây người bệnh đều là không cẩn thận té bị thương, hoặc là giống làm việc nhà nông thời điểm không cẩn thận bị nông cụ lộng thương linh tinh, đều là một ít thương, chỉ cần giống nhau đại phu đều có thể giúp bọn hắn băng bó. Bác sĩ hẳn là chính là đại phu ý tứ, kia này hộ sĩ là có ý tứ gì a? Minh bạch phòng phân loại, Lan Linh Nhi tiếp tục chính mình vấn đề. Này hộ sĩ, có phải hay không chính là chiếu cấu người bệnh những người đó? Giống dược đồng linh tinh. Trợ thủ. Gạo kê nhưng thật ra đầu hóc phản ứng thực mau dò hỏi Phó Ngu. Không sai biệt lắm là ý tứ này. mươi 1199 người rốt cuộc có bao nhiêu kinh hỉ cho ta? Phó Ngu gật gật đầu. Hộ sĩ chính là những cái đó lược hiểu dược lý, nhưng cũng không tinh thông người, các nàng cũng không thể độc lập ngồi khám, bất quá, các nàng có thể chiếu cấu người bệnh, nói ví dụ giúp người bệnh lấy dược, nấu dược linh tinh, hoặc là người bệnh có không có phương tiện thời điểm thay chiếu cố, bệnh viện, trừ bỏ phụ trách quét tước thanh khiết nhân viên, còn lại, bác sĩ giống nhau không làm sự tình, đều từ hộ sĩ tới làm, này xem như một cách gọi, giống một ít đơn giản miệng vết thương băng bó. hoặc là đổi dược linh tinh đều có thể từ hộ sĩ tới làm kia phòng giải phẫu chính là làm phẫu thuật địa phương lan linh nhi không thầy dạy cũng hiểu văn phòng chính là đại phu không phải là bác sĩ ngồi khám địa phương phòng giải phẫu sẽ không chỉ có một gian văn phòng cũng sẽ không chỉ có bác sĩ văn phòng hộ sĩ cũng sẽ có văn phòng phòng giải phẫu nói sẽ thuộc bổn phận khoa phòng giải phẫu ngoại khoa phòng giải phẫu khoa phụ sản phòng giải phẫu Cứ như vậy chính là chân chính phân công minh xác đúng không? Đúng vậy, phân công minh xác giảm bớt bác sĩ một ít lượng công việc, làm cho bọn họ nhiều ra thời gian có thể ở chính mình phương hướng nhiều hơn nghiên cứu, mà không phải luôn là làm một ít hỗn độn sự tình. Phó Ngu gật gật đầu. Vì kích phát đại gia tính tích cực, chúng ta mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần khảo hạch, khảo hạch không đạt tiêu chuẩn sẽ hủy bỏ này làm nghề y tư cách, mà hộ sĩ đoàn đội, nếu là có người tích cực nỗ lực, Đặt tới bác sĩ yêu cầu, cũng có thể xin làm nghề y đồng thời, bình thường công tác thời điểm biểu hiện, cũng sẽ bị gia nhập khảo hạch cho điểm bên trong. Chúng ta bác sĩ hộ sĩ cũng coi như là phục vụ nhân viên, cho nên ở đối mặt người bệnh thái độ phương diện cũng muốn chú ý một ít, ta biết. Dựa theo thường quy tới nói, giống nhau đều là người bệnh ở bác sĩ trước mặt tương đối thật cẩn thận, nhưng là ta hy vọng đại gia minh bạch, tôn trọng là lẫn nhau. Chúng ta cũng muốn làm người bệnh mang theo thật cẩn thận tâm tình tiến vào, vô cùng cao hứng đi ra ngoài, liền tính là có người bệnh đến tương đối trọng, chúng ta không có cách nào trị liệu, nhưng chỉ cần là nỗ lực, tận lực là được, rốt cuộc bác sĩ không phải thần, không thể làm được hết thảy chính là chúng ta đến làm người bệnh. Biết, chúng ta tận lực, không thẹn với lương tâm, đây là chúng ta tôn chỉ Nói đến cùng chính là một câu, làm nghề y địa giả, cần có y địa đức. Làm nghề y thìa giả, cần có y thìa đức. Lan Linh Nhi bị Phó Ngu cuối cùng một câu cấp đả động. Làm nghề y thìa giả, cần có y thìa đức. Hợp với niệm vài lần, cảm giác mỗi niệm một lần, tâm linh đều được đến một lần thăng hoa. Tiểu Ngu Cuối cùng, Lan Linh Nhi đứng lên, hướng về phía Phó Ngu làm một cái tập. Ngu lao sư, tuy rằng ngươi tuổi so với ta tiểu, nhưng là, hiện tại, xin nhận ta nhất bái. Lan Di Ngươi làm gì vậy a? Nay thình Lình liền bái thượng, Phó Ngu bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra. Tiểu Ngu, ngươi cũng biết, làm nghề y lìa giả, cần có y lìa đức này một câu, đến là có bao nhiêu đại lòng giả mới có thể nói ra. Lan Linh Nhi thiệt tình thực lòng nhìn Phó Ngu. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỷ phải cho ta, mỗi một lần ta đều cảm thấy ngươi làm được thực hảo, ta đã rất bội phục ngươi, chính là quá một đoạn thời gian. Ngươi lại sẽ cho ta kinh hỉ, ngươi biết không, tiểu ngu, từ nhận thức ngươi lúc sau, ta cảm thấy ta cả người lòng dạ đều trống trải rất nhiều, trước kia ta trong thế giới chỉ có trượng phu cùng hài tử, là ngươi, làm ta đã biết, nguyên lai một đời người còn có thể như vậy tồn tại, nữ nhân cũng có thể tiêu. Sái tồn tại, chương 1.200 bệnh viện cải cách, Lan Di, ngươi nói lời này chính là khách khí, ta nơi nào có ngươi nói một chút tốt như vậy. ta chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì, này cải cách chuyện này, ta đem đại khái nói cho ngươi, cụ thể chấp hành còn phải chính ngươi đi đâu, rốt cuộc ta cũng không hiểu ý nghĩa, này mặc kệ là bác sĩ vẫn là hộ sĩ đều đến là hiểu ý nghĩa, ta nơi nào có thể làm cái này a, ta chính là cái nói chuyện, ngươi đem sở hữu công lao đều hướng ta trên người phóng, ta này, ta này ra mặt lại hậu cũng kinh không được a, phó ngu lại nhìn Lan Linh Nhi. Nàng thật sự cảm thấy chính mình ra mặt rất hậu, nhưng là đối mặt Lan Linh Nhi như vậy khích lệ, thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng có cái gì thông minh lanh lợi? Luôn là như vậy bị khen, nàng đều có chút ngượng ngùng a. Nàng tưởng này đó biện pháp, bất quá đều là từ hiện đại tham khảo mà đến mà thôi. Đến nỗi một ít nhận chi, ở nàng trong mắt, kia đều là thực bình thường nhận chi hảo sao. Ở hiện đại, giống cái gì bác sĩ phải có ý, ý y Đức Linh Tinh nói, kỳ thật. Không phải thường xuyên nghe được nhân ra nói như vậy sao? Hiện đại y thì hoạn quan hệ tương đối phức tạp, cố nhiên có một ít nguyên nhân là bởi vì một ít người bệnh và người nhà ngang ngược vô lý, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, nàng khó được đi vài lần bệnh viện, mười hồi ít nhất có chín hồi đến chạm vào cái cao lãnh bác sĩ, ngẫu nhiên chạm vào cái thái độ tốt đẹp bác sĩ, mặc kệ hắn y thuật như thế nào, nàng trong lòng đều là ấm áp, hận không thể trực tiếp cho hắn năm viên tinh 32 cái tán. Bởi vậy có thể thấy được, bác sĩ lành nghề y quá trình giữa thái độ là phi thường quan trọng. Người bệnh nguyên bản chính là có vấn đề mới đến bệnh viện, trong lòng đã có chút không hảo, lại đối mặt một cái lạnh như băng mặt, tự nhiên tâm tình liền càng thêm không hảo. Mà nếu là nhân viên y tế lại nói điểm nhi cái gì, vậy đặc biệt dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Rất nhiều thời điểm, chúng ta đi xem những cái đó một phát không thể vãn hồi mâu thuẫn. Ngươi sẽ phát hiện lúc ban đầu kỳ thật chính là một cái hoàn toàn có thể việc nhỏ hóa mâu thuẫn nhỏ. Rốt cuộc là thế nào thăng cấp thành không thể hóa giải đại mâu thuẫn đâu. Hai bên đều là có sai, phàm là có một phương chịu chịu thua, như vậy thật nhiều mâu thuẫn đều là không tồn tại. Phó Ngu không thể khống chế người bệnh tư duy, nhưng là, nàng có thể quản lý chính mình bệnh viện phía dưới nhân viên y y tế, có thể yêu cầu bọn họ hành vi chuẩn tắc, nàng tin tưởng dưới tình huống như thế. Y hoàn tranh cái hẳn là sẽ tránh cho rất nhiều. Đương nhiên, này cũng không phải nói, liền hoàn toàn làm lơ nhân viên y tế đang lúc kích lợi. Nếu là gặp cái loại này xác thật không nói lý người bệnh, mà ở xác định nhân viên của chính mình cũng không sai lầm tiền đề hạ, nàng cũng là một cái bênh vực người mình người, tuyệt đối sẽ không làm cái loại này người tới khi dễ chính mình người. Bệnh viện cải cách không có vấn đề, giao cho ta đi, nếu là ta trong lúc gặp cái gì vấn đề. Ta lại tìm ngươi. Lan Linh Nhi hiểu rõ phó ngu đại khái ý tứ, hiện tại liền đặc biệt kích động muốn đi lập tức tiến hành cải cách. Lúc trước ta kiến bệnh viện thời điểm, liền suy xét phương diện này vấn đề, cho nên hiện tại chỉ cần động động thẻ bài, dọn một chút văn phòng mà thôi. Trên cơ bản tới nói đúng không dùng đại động, cái này hẳn là một hai ngày liền có thể thu phục. Mặt khác chính là khách quy phòng bệnh sự tỉnh khả năng muốn một lần nữa bố trí một chút, nói ví dụ giường bệnh, bên trong bố trí. cái này ngươi tới không có vấn đề đi không có vấn đề có vấn đề ta sẽ tìm ngươi Tốt. phó ngu gật gật đầu sau đó chính là nhận người vấn đề cái này giao cho lan linh nhi nàng cắm không thượng thủ kia hành các ngươi trở về tính một chút cải cách nước chừng yêu cầu nhiều ít bạc sau đó gạo kê ngươi đi nhà kho trực tiếp lãnh là được ta sẽ cùng nhà kho bên kia nói chương một nghìn một đại gia tiếp thu năng lực đều rất mạnh ta đã biết phu nhân Gạo kê gật gật đầu Trong nhà tài chính bách khoa toàn thư nguyên bản là ở phó ngu trên tay Chỉ là lớn như vậy một cái gia nghiệp Có cái cái gì chi tiêu đều phải tới tìm nàng lấy tiền Nàng ngại phiền liền dứt khoát khắc khai một cái nhà kho Sau đó làm chuyên gia trông giữ Như vậy bình thường có ai yêu cầu chi tiêu bạc liền đi nhà kho bên kia Mà nếu là có thu vào cũng là trực tiếp nhập đến nhà kho Nhà kho bên kia sửa sang lại hảo đem sổ sách cho nàng Nàng sẽ lưu lại một bộ phận ở nhà kho bên trong cung. Bình thường chi tiêu, giữ lại một bộ phận toàn bộ bắt được một cái khác nhà kho. Một cái khác nhà kho chỉ có hai thanh chìa khóa, một phen từ nàng bảo quản một phen từ điền tuấn bảo quản. Trên cơ bản tới nói cái này nhà kho đồ vật thuộc về bọn họ tư nhân tài sản. Bởi vì một cái khác công cộng nhà kho bên trong bạc đã cũng đủ bình thường hết thẻ chi tiêu, cho nên nàng hòa điền tuấn sở kiểm giữ nhà kho chìa khóa. Bên trong đồ vật liền tính là có thể tồn xung dưới, làm như tư bản đồ vật. Lan Linh Nhi trở về lúc sau thực mau liền tính hào bước đầu chi tiêu, sau đó nói cho gạo kê, gạo kê đi nhà kho lãnh bạc, sau đó hoa 2 ngày thời gian, liền đem bệnh viện cải cách cơ bản hoàn thành. Kế tiếp cũng chỉ dư lại thông báo tuyển dụng nhân viên cùng khách quý phòng bệnh bố trí. Bệnh viện nguyên bản có vài người, Lan Linh Nhi cho bọn hắn làm tốt phân công. Yêu cầu thông báo tuyển dụng chủ yếu là tinh thông đỡ để bà mụ cập hộ sĩ. Có dư thôn có cái động tính gì, tin tức luôn luôn là truyền bá đến mau. Húng chi phó ngu lại làm phó trúc cầm lan linh nhi viết thông báo tuyển dụng tin tức phát đến các đường phố làm. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ dương liêu Trấn liền trên cơ bản đều đã biết có dư bệnh viện thông báo tuyển dụng sự tình. Bởi vì đối hộ sĩ yêu cầu không cao, lại còn có sẽ tiến hành hậu kỳ huấn luyện, cho nên chiêu này người tuy rằng nhiều. Nhưng là thực mau liền trêu đầy. Mà bà mụ phương diện. Phía trước bị Lan Linh Nhi cùng gạo kê đoạt không ít sinh ý các lộ các bà mụ. Ở biết có dư thư viện làm một cái khoa phụ sản ra tới. Về sau chuyên môn tiếp đai phụ nữ cùng sản phụ lúc sau. Cảm thấy các nàng sinh ý hẳn là càng khó làm. Vì thế không ít tâm tư sinh động điểm đều tới báo danh. Chứ bỏ mấy cái tuổi đặc biệt đại. Không thích hợp người. Lan Linh Nhi không có muốn ở ngoài. Còn lại người đều nhận lấy. Nhìn như thực hành động bệnh viện cải cách, trước sau không đến 10 ngày liền hoàn thành sở hữu công tác, bao gồm khách quỹ phòng bệnh bố trí. Kế tiếp cũng chỉ dư lại trong khi một tháng tân nhân huấn luyện, cái này từ Lan Linh Nhi cùng Gạo Kê cùng nhau tiến hành, hai người các có phân công, nhưng tiêu chuẩn cùng yêu cầu là giống nhau. Tân nhập chức nhân viên y dì nhóm, cũng không phải bởi vì vào có dư bệnh viện là có thể kê cao gối mà ngủ, không nói mỗi năm khảo hạch vấn đề, chính là tại trước lúc sau 3 tháng. Cũng là đại gia thực tập kỳ, trong lúc này sẽ có bao nhiêu hạng cho điểm tiêu chuẩn, một khi ba tháng sau điểm không đạt tiêu chuẩn, như vậy ngượng ngùng, ngươi cũng đến từ đâu tới đây về nơi đó đi. Như Lan Linh Nhi theo như lời, kỳ thật đại gia tiếp thu năng lực là rất mạnh. Trước kia, sản phụ nhóm đều ở nhà sinh sản, đó là bởi vì đại phu cung cấp tới cửa phục vụ, hơn nữa y y quán giống nhau cũng không cho sản phụ ở chính mình y y quán bên trong sinh sản. Bởi vì không có địa phương giàn xếp, chính là hiện giờ có dư bệnh viện không giống nhau. Có dư bệnh viện có chuyên nghiệp bác sĩ cùng hộ sĩ, mặc kệ ngươi là thuận sản vẫn là sinh mổ đều được. Hơn nữa sinh sản lúc sau còn có an bài giường ngủ cấp sản phụ nghỉ ngơi, ở cải cách tuyên bố thành công ngày hôm sau, liền có một cái sắp lâm buồn tuổi hạc sản phụ lại đây. Trước 1202 điền dư đều 10 tuổi. Vị này tuổi hạc sản phụ phía trước cũng mời Lan Linh Nhi cùng gạo kê tới cửa vì nàng đỡ đẻ, nhưng là bị cự tuyệt, hiện giờ biết có dư bệnh viện sự tình lúc sau, chờ có dư bệnh viện cải cách một kết thúc, nàng khiến cho người nhà đem chính mình đưa tới. Cái này sản phụ là thuộc về dương liếu chấn ở ngoài người, trong nhà điều kiện không thể nói có bao nhiêu hậu đãi, nhưng là lại cũng là khá giả nhà. Mà có dư bệnh viện quy mô thoạt nhìn không nhỏ, chính là thu phí lại là rất hợp lý. Có thể ở nàng tiếp thu trong phạm vi, thêm chi nàng cùng trượng phu cảm tình hảo. Ở biết bệnh viện có khách quý phòng bệnh lúc sau, nàng trượng phu liền đem nàng chuyển tới khách quý phòng bệnh. Có cái thứ nhất sản phụ lại đây, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Sau đó, bởi vì khoa phụ sản bác sĩ đều là nữ, không ít bởi vì một ít không thể ngôn nói vấn đề mà vô pháp tìm người hỗ trợ phụ nữ nhóm, đi vào khoa phụ sản. Nay chỉ trước mắt. có dư bệnh viện khoa phụ sản liền thành khách đến đầy nhà địa phương, thậm chí còn không ít ngoại trấn người đều hướng về phía khoa phụ sản lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, có dư bệnh viện khoa phụ sản giống như lập tức liền khai hỏa chiêu bài dường như, đã chịu đại gia xưa nay chưa từng có hoan nên Bởi vì ngoại trấn người bệnh tăng nhiều, làm cho bệnh viện buôn bán ngạch cũng gia tăng. Tháng thứ nhất sau khi chấm dứt, Lan Linh Nhi cùng gạo kê cùng nhau tính sổ, ngoài ý muốn phát hiện, Bọn họ y quán tự khai trương tới nay, lần đầu tiên kiếm tiền. Ha ha, thật tốt quá. Tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng cũng thuyết minh đây là một cái tốt hiện tượng A. Ít nhất, không cần phó ngu lại chính mình xuất tiền túi A, muốn duy trì một cái bệnh viện chi tiêu, đó là phi thường không dễ dàng. Theo bệnh viện khuyết trường, chi tiêu cũng sẽ càng lúc càng lớn, mà nếu là bệnh viện mưu cầu lợi nhuận cùng chi tiêu có thể ngang hàng, không cho phó ngu có gánh nặng. Bọn họ đã thỏa mãn, cho nên hiện tại chẳng những ngang hàng, lại còn có tiểu kiếm lợi một chút, Lan Linh Nhi cùng gạo kê đều tỏ vẻ phi thường cao hứng. Các ngươi còn kiếm tiền. Chúc mừng các ngươi a! Nghe nói bệnh viện xưa nay chưa từng có kiếm tiền, Phó Ngu hướng Lan Linh Nhi cùng gạo kê chúc mừng. Ngươi hướng chúng ta nói cái gì hỉ à, này bệnh viện là ngươi bệnh viện, ta bất quá là cái đại lý viện trưởng thôi. Lan Linh Nhi buồn cười nhìn Phó Ngu. Đồng thời đem kiếm tới tiền đưa cho Phó Ngu. Đây chính là bệnh viện lần đầu tiên kiếm tiền, ngươi cầm. Không cần. Phó Ngu không có tiếp lan linh nhi đưa qua túi tiền, bệnh viện người bệnh càng ngày càng nhiều, yêu cầu dược liệu gì đó cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Này tiền ngươi lưu lại đi, đến lúc đó tiến dược liệu. Quá hai ngày liền có dược liệu thương đưa dược liệu lại đây, cũng xác thật yêu cầu bạn. Nghe được Phó Ngu nói như vậy. Lan Linh Nhi mới nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước dự định dược liệu, đến lúc đó khả năng nơi này còn chưa đủ, còn phải tìm ngươi, bởi vì lúc này đây ta định dược liệu tương đối nhiều. Đến lúc đó ngươi tính cái trướng, nói cho gạo kê, làm gạo kê đi nhà kho lấy là được. Phó Ngu gật gật đầu. Không thành vấn đề. Bởi vì có dư bệnh viện xưa nay chưa từng có làm nghề y tế phương thức, còn có bệnh viện nhân viên y y tế nhóm kia mang theo chuyên nghiệp rồi lại ôn hòa thái độ. Làm mỗi một cái tới có dư bệnh viện xem bệnh người bệnh, đều mang theo thỏa mãn tâm tình rời đi. Sau đó khẩu khẩu tương truyền. Bệnh viện thanh danh tựa như có dư thư viện thanh danh giống nhau, càng truyền càng xa. Bất chi bất giác. Thời gian lại đi qua mấy cái xuân hạ thu đông. nay chỉ trước mắt, điển dư đều 10 tuổi. Dựa theo phong tục tiểu hai tử sinh ra trăng tròn, một tuổi, 10 tuổi, cập kê này mấy cái sinh nhật là tương đối quan trọng. trước 1203 công viên khai trương. Cho nên, năm nay Nhi Tử 10 tuổi sinh nhật, Phó Ngu tính toán cho hắn làm cái sinh nhật yến. Đồng thời, nàng tính toán ở Nhi Tử sinh nhật cùng ngày, làm có dư công viên chính thức mở cửa buôn bán. Lại nói tiếp, lúc trước thành lập thủy thượng nhạc viên thời điểm, nàng cho rằng chỉ cần một năm tả hữu thời gian là được, kết quả không nghĩ tới Điển Tuấn càng kiến càng có ý tưởng, kết quả như vậy lộng làm cho lộng đã nhiều năm. Trực tiếp lộng tới nhi tử đều 10 tuổi Nguyên bản thủy thượng nhạc viên này Đây hai cái đập chứa nước làm cơ sở Kết quả Điển Tuấn trực tiếp đem chúng quanh mà cấp vòng lên Kiến một cái có dư công viên Đồng thời còn từ khắc trong thôn mua một ít Mà trở về, mở rộng có dư công viên Hiện tại có dư công viên Chiếm địa diện tích Đã đạt tới 1.000 mẫu đất Ở quanh thân, không có so nơi này Càng thêm đại công viên Thậm chí còn liền đứng đắn công viên đều không có càng đừng nói những cái đó ngoạn nhạc hạng mục. Có dư công viên tuy rằng còn không có chính thức khai trường, nhưng là, đã thành làng trên xóm dưới bá cánh trong mắt nhất trở mong du ngọn nơi. Mà mấy năm nay, theo phó trúc nỗ lực, dương liêu trấn các ba cánh, túi tiền tử bên trong bất chi bất giác có chút nhạc dư, cho nên đại gia cũng phi thưởng chờ mong có dư công viên chính thức khai trương. Rốt cuộc, tuy rằng có dư công viên vé vào cửa là miễn phí, Nhưng là bên trong du ngoạn hạng mục là muốn thu phí. Mà này đó du ngoạn hạng mục giữa, có thích hợp tiểu hài tử, tự nhiên cũng có thích hợp đại nhân. Mà những cái đó tham dự xây dựng công nhân nhóm đều tỏ vẻ, công viên bên trong thật nhiều du ngoạn hạng mục, bọn họ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, người đều là hiếu kỳ, đại gia càng là nói như vậy, đại gia liền càng là tò mò. Công viên khai trương thời điểm đến muôn trước cắt băng, chúng ta buổi sáng trước cắt băng. Nhi tử sinh nhật tiến là làm ở buổi tối, hai bên hẳn là đều sẽ không có vấn đề, bất quá đến lúc đó khẳng định sẽ rất bận. Công viên bên này tuy rằng có 200 nhiều nhân viên công tác, chính là này ngày đầu tiên, thật nhiều người đều chờ tới chơi, nhân số khẳng định sẽ chất đích Đến lúc đó không ít chơi trò chơi hạng mục không biết có thể hay không trải qua thời gian dài vận chuyển. Tuy rằng trước đó, đã đối công viên chơi trò chơi hạng mục tiến hành rồi lặp đi lặp lại nhiều lần kiểm tra đo lường. Cũng thi vận hành quá, công viên nhân viên công tác cũng là trải qua huấn luyện, nhưng là thật sự tới rồi công viên chính thức khai trương trước một ngày, Điển Tuấn vẫn là vô cùng lo lắng. Rốt cuộc vì cái này hạ ngục, hắn cũng hoa mấy năm thời gian, nếu là ngày đầu tiên liền xuất hiện vấn đề nói, kia cũng thật chính là chính mình đánh chính mình mặt. Hơn nữa một khi xuất hiện vấn đề, sẽ đối công viên danh dự tạo thành tổn hại, đến lúc đó cũng là một loại tổn thất. Nếu ngươi hết thể đều đại an bài hảo, vậy không cần khẩn trương, phải tin tưởng đại gia. hơn nữa chúng ta công viên tuy rằng không thu vé vào cửa, tới người khẳng định rất nhiều, nhưng là chúng ta có thể tiến hành hạn chế a. đến lúc đó cũng không cần số. nhìn bên trong người không sai biệt lắm liền có thể quan viên. ta xem chúng ta công viên đồng thời tiếp đãi một hai vạn người hẳn là không thành vấn đề. dương liễu chấn mới mười mấy vạn người, đại gia tách ra tới, mấy ngày là có thể chuyển một. vòng. phó ngu an ủi điện tuấn. Đúng rồi, ta làm ngươi phía trước thả ra đi tin tức ngươi thả ra đi sao? Đã thả ra đi. Điền Tuấn gật đầu, nhân số nếu là quá nhiều sẽ hạn lưu như vậy tin tức, hắn tự nhiên sẽ không quên hạn đi ra ngoài, trước tiên cho đại gia chào hỏi một cái, đến lúc đó nếu là hạn lưu nói, cũng không đến mức sẽ sinh ra rất nhiều câu oán hận. Nhưng là phó ngu hòa Điền Tuấn hiển nhiên đều xem nhẹ đại gia nhiệt tình. linh 1204 hướng tổng, hoặc là tổng phụ. ngày hôm sau hai người vừa mới tỉnh tiểu ngân liền tiến vào thông báo liền công viên bên ngoài đã bài đầy hàng dài nàng tìm người đi hỏi qua bài cái thứ nhất ngày hôm qua ăn qua cơm chiều lúc sau liền ở nơi đó thủ chính là vì hôm nay có thể cái thứ nhất tiến viên phó ngu điền tuấn nguyên bản bọn họ là tính toán ở giờ tị khai trường kết quả không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy nhiệt tình nếu không chúng ta trước tiên cắt băng khai trương điền tuấn dò hỏi phó ngu ngươi là thông tri đại gia khi nào tới đi làm giờ thịnh kia chúng ta ăn qua cơm sáng qua đi nhìn xem nếu là đại gia chuẩn bị tốt liền trước tiên khai trương đi nhìn xem sắc trời đã mau đến giờ thịnh phó ngu đối điển tuấn nói Tốt, hiển nhiên biết được tin tức không ngừng là bọn họ đương phó ngu Hòa điển tuấn ăn qua cơm sáng sau từ công viên ám môn tiến vào sau phát hiện sở hữu nhân viên công tác đều đã tới rồi Lại còn có trước tiên đem hẳn là chuẩn bị tốt đều chuẩn bị tốt. Lão Bản, Phu Nhân, nhìn thấy Điền Tuấn cùng Phó Ngu lại đây, công viên người tổng phụ trách lập tức chạy tới dò hỏi hay không trước tiên khai trương. Mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Phó Ngu hỏi, mọi người đều đã chuẩn bị tốt, nên kiểm tra đều kiểm tra qua. Công viên người phụ trách cũng tỏ vẻ phi thường kích động A, này bên ngoài nhiều như vậy người, liền tính chỉ có một nửa người ở công viên bên trong tiêu phí. kia cũng là kìm quang lấp lánh bạc a Vậy chuẩn bị cắt băng đi. Phó Ngu gật gật đầu, chúng ta đi cổng lớn. Đúng vậy. Thông chi mọi người. Đúng vậy. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, công viên người tổng phụ trách dùng đặc chế loa lớn tiếng thông chi sở hữu nhân viên công tác đi cửa. 200 nhiều hào nhân viên công tác, trong đó 100 người là công viên bảo an, phụ trách giữ gìn công viên an toàn công tác, đại gia an mặc Phó Ngu thiết kế bảo an phủ. Thống nhất đứng ở đại môn bên cạnh, vẫn là thực làm người kinh ngạc. Nguyên bản lẫn nhau chi gian trò chuyện thiên, nghe tới rất là ẩm ý đội ngũ, lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Phó Ngu Hòa Điển Tuấn hai cái nhân vật trọng yếu, tự nhiên là cuối cùng xuất hiện. Bất quá hai người vừa xuất hiện, đám người nháy mắt liền kích động. Có kêu bọn họ tên. Đây là thuần thoái kích động. Cũng có sùng bái bọn họ. Còn có chính là thúc dục bọn họ chạy nhanh khai trương Thình đại gia bảo trì an tĩnh thấy trường hợp có chút hỗn loạn công viên người tổng phụ trách lập tức chỉ huy đội trưởng đội bảo an làm hắn duy trì trật tự vị này đội trưởng đội bảo an thân hình hòa điền tuấn có đến một so quan trọng nhất chính là hắn thanh âm vô cùng dán chắc hắn thanh âm xứng với đại loa kia hiệu quả phó ngu dù sao là trước tiên bưng kín chính mình lỗ thai còn hảo che đến mau bằng không ly chính mình như vậy gần Thế nào cũng phải đem chính mình lỗ thai cấp chấn điếc không thể. Khu. Điền Tuấn nhìn phó ngu động tác, đối đội trưởng đội bảo an như thế đơn giản thô lỗ phương thức tỏ vẻ có chút bất mãn. Bất quá, đội trưởng đội bảo an phương pháp hiển nhiên là phi thường hữu dụng, tùy hắn một mở miệng, vừa mới còn có chút mất khống chế trường hợp, lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Phía dưới, mời chúng ta công viên người phụ trách, hướng hảo, hướng người tổng phụ trách, nói chuyện. Đội trưởng đội bảo an chính là thích đơn giản đồ vật, thấy đại gia an tính lại, trực tiếp đem trường hợp đẩy cho công viên người tổng phụ trách, hướng hảo. Các vị, đại gia hảo, ta là công viên người tổng phụ trách, hướng hảo, đại gia có thể trực tiếp kêu tên của ta, cũng có thể xưng ta vì hướng tổng, hoặc là tổng phụ. Hướng hảo khỏe miệng chiều chiều, chạm tiến lên đi thay thế đội trưởng đội bảo an vị trí. chương 1205 may mắn giả. Hướng hảo đứng ở đám người đằng trước nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là giảng một ít những việc cần chú ý linh tinh, hắn diễn thuyết kỳ thật là trước tiên chuẩn bị, hơn nữa ở phó ngu trước mặt tập luyện quá, cho nên phó ngu đối này không có hứng thú. Làm phó ngu cảm thấy có ý tứ chính là, hướng hảo tự sang hướng gọi chung là hô. Hắn ý tứ ước chừng là hướng người tổng phụ trách tên gọi tắt, lại không biết vô hình chung, sáng tạo một cái ở phía sau đại cực kỳ lưu hành xưng hô. Bởi vì bài đội ngũ cực dài, hướng hảo thuyết nói, cũng chỉ có một bộ phận người có thể nghe được, cho nên này những việc cần chú ý gì đó còn phải vào viên lúc sau rửa các nhân viên công tác nhắc nhở. Bởi vậy, hướng hảo cũng là thực giản tiện liền nói xong rồi quan trọng nhất vài giờ, sau đó liền thỉnh Phó Ngu Hòa Điển Tuấn tiến lên nói chuyện, chuẩn bị cắt băng. Vừa thấy Phó Ngu Hòa Điền Tuấn đứng ở phía trước, đám người liền có vẻ muốn xôn xao một ít, Đại gia đối bọn họ hiển nhiên thập phần cảm thấy hứng thú. Thình đại gia an tĩnh một chút. Điền Tuấn ở phó ngu ý bảo hạ tiến lên nói chuyện, phi thường cảm tạ các vị nhiệt tình, sớm như vậy liền tới đây xếp hàng. Vì cảm tạ đại gia, chúng ta cố ý chuẩn bị một ít tiểu bao lì xì, ở hôm nay, thứ 8 vị, thứ 8 18 vị, thứ 888 vị, thứ 8888 vị nhập viên du khách. Các ngươi sẽ lịnh đến chúng ta cố ý vì các ngươi chuẩn bị một cái tiểu bao lì xì, mặt khác, đệ nhất và vị, đệ hai vạn vị nhập viên này ba vị du khách, sẽ lịnh đến một phần đại hồng bao, tuy rằng tạm thời. Còn không biết là nào vài vị bằng hữu có thể có này may mắn, nhưng ở chỗ này, ta còn là muốn chức chúc mừng một chút vị này bằng hữu. Ta vừa lúc là thứ 8 cái. Điên tuấn tổng cộng nói 6 cái may mắn giả. Duy nhất một cái có thể lập tức xác định chính là bài thứ 8 cái kia du khách. Cơ hồ ở Điền Tuấn nói đến thứ 8 cái thời điểm, hắn cũng đã ở đêm đến sau đó liền phát hiện chính mình vừa lúc bài thứ 8 cái. Tuy rằng không biết Điền Tuấn theo như lời tiểu bao lì xỉ có bao nhiêu tiểu, nhưng là, này đại biểu cho một cái cắt lợi con sô A. Bởi vậy, nhịn không được đánh gãy Điền Tuấn nói. Hảo may mắn A. Này thứ tám cái bài vị du khách phía trước phía sau người sôi nổi hâm mộ nhìn hắn. Cảm ơn đại gia A, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, nhìn dáng vẻ là có chuyện tốt nhi muốn đã xảy ra. Bị chúc mừng người vui vẻ ra mặt nói. Hôm nay lại đây chơi, giống nhau đều là dịu già rắc trẻ, này nam nguyên bản chính là cùng thê nhi cùng đi đến, hắn thê nhi đứng ở hắn phía trước, lúc này cũng là đầy mặt ý cười nhìn hắn. Điền lão bảng, điền phu nhân. Xin hỏi một chút, đứa nhỏ này cũng coi như sao, ta xem có người ôm cái hài tử, cái loại này sẽ không đi đường hài tử cũng coi như sao. Có người đưa ra nghi vấn, tự nhiên là tính, chỉ cần là hài tử, mặc kệ là lớn nhỏ đều đến tính thượng A, hài tử cũng là người sao. Phó Ngu cười trả lời, vì cảm tạ đại gia duy trì, chúng ta lâm thời còn quyết định gia tăng một vị may mắn giả, đó chính là chúng ta bài đệ nhất vị vị này bằng hưu. Ta, Ta, ta cũng là may mắn giả. Bài đệ nhất nguyên bản ở cảm thán chính mình sớm như vậy tới chiếm vị còn không bằng bài thứ 8 may mắn đâu. Kết quả liền nghe được Phó Ngu nói như vậy, lập tức còn có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy. Phó Ngu cảm thấy, cái thứ nhất tiến viên kỳ thật cũng coi đặc thù ý nghĩa, cho nên cần thiết cũng đến tăng thêm vì may mắn giả. Ha ha, ta liền biết sớm tới bài cái thứ nhất khẳng định là may mắn vận bài đệ nhất cao hứng nhảy dựng lên. Trước 1206 có người hâm mộ có nhân đố kỵ. Chúc mừng chúc mừng A, huynh đệ đây là bài thứ 8 chân thành chúc mừng thanh. Cảm ơn, cảm ơn A, huynh đệ, chúng ta đều sẽ có vận may. Bài đệ nhất cùng bài thứ 8 có xương huynh gọi đệ bộ dáng. Hảo, hiện tại chuẩn bị cắt băng. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, nên nói cũng đều nói, hướng thật lớn thanh nói. Cắt băng chuyện này, trừ bỏ phó ngu, điền tuấn hai vợ chồng muốn thăm dự. hướng hảo làm công viên người tổng phụ trách cũng muốn tham dự, mặt khác, Phó Ngu còn cố ý thỉnh Phó Trúc cùng tranh cùng nhau lại đây. Lúc này, hai người cũng tới rồi. Thân là một chấn chi trường, Phó Trúc hiện giờ ở trấn dân nhóm trong mắt, kia cũng là một cái phi thường khó lường nhân vật phong vân, cũng bởi vì hắn, mấy năm nay đại gia nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Bởi vậy, hắn cùng tranh đã đến, nhấc lên tân một vòng nhật chiều. Thật vất vả! Hướng hảo mới làm người an tĩnh lại. Tiểu Trúc, ngươi cũng giảng vài câu đi. Thấy đại gia như vậy nhiệt tình, phó ngu tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hy vọng đại gia ở chơi vui vẻ đồng thời, cũng chớ quên chú ý chính mình an toàn. Ta biết chúng ta công viên có một ít kích thích hạng mục, hơn nữa đập chứa nước thủy rất sâu, cho nên nếu là lá gan tương đối tiểu nhân, liền không cần đi chơi kích thích hạng mục, bơi lội không tốt, liền tận lực không cần tới gần đập chứa nước. Hoặc là ở chúng ta nhân viên công tác chỉ đạo hạ chơi hạ, đặc biệt là tiểu hải tử, người nhà mang lại đây nhất định phải xem trọng, hy vọng các ngươi có thể vô cùng cao. Hướng tới, bình bình an an đi. Phó trúc chạm đi lên nói vài câu, cũng là phi thường nhanh nhẹn. Hảo, ta nói nói xong, cảm ơn đại gia. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay qua đi, bắt đầu chuẩn bị cắt băng. Cái này đại gia trước tiên tập luyện quá, không có gì vấn đề. Theo pháo trúc vang lên, đại gia cùng nhau hạ kéo. Kế tiếp là lệ thường sư vũ biểu diễn, ở đại gia quan khán trong lúc, phụ trách các hạng mục nhân viên công tác đi trước lui về công viên, chuẩn bị tiếp đại công tác. Sư vũ biểu diễn cũng chính là 15 phút sự tình, sau khi chấm dứt, phó ngu hướng về phía hướng hảo ý bảo, tỏ vẻ đại gia có thể chuẩn bị tiến viên, mà nàng, điền tuấn, còn có phó trúc tranh đám người, cũng đi theo lui trở lại công viên đại môn bên trong. Hảo, đại gia xếp thành hàng, từng bước từng bước tiến, tiến vào công viên lúc sau, đại gia có thể lựa chọn đi thể nghiệm một ít mới lạ chơi trò chơi hạng mục, cũng có thể lựa chọn ở công viên bên trong đi một chút ngắm phong cảnh, sở hữu du ngoạn hạng mục đều là thu phí, mỗi cái du ngoạn hạng mục bên kia đều có một cái thu phí đỉnh, đỉnh mặt trên sẽ có du ngoạn quy tắc cập thu phí tiêu chuẩn, nếu là không biết chữ, có thể trực tiếp dò hỏi chúng ta nhân viên công tác, hiện tại, thỉnh cái thứ. Nhất du khách nhập viên, là ta là ta, bài đệ nhất người thực vui sướng chạy vào công viên. Chúc mừng ngươi, bao lì xì gì đó, phó ngu sớm liền chuẩn bị tốt, nhìn thấy hắn tiến viên, điền tuấn đệ thượng may mắn bao lì xì. va là năm lượng bà ca. Nguyên bản cho rằng cái gọi là tiểu bao lì xì chính là ý tứ một chút, nói ví dụ mấy chục văn linh tinh, không nghĩ tới phó ngu đám người ra tay hào phóng như vậy. bài đệ nhất người một bắt được bao lì xì mở ra vừa thấy tức khắc liền nhạc điên rồi này năm lượng bạc khác không nói hẳn là đủ hắn ở công viên chơi cái vui vẻ đi ta cũng là năm lượng bạc đây là bài thứ 8 cảm thán nhìn hai người tiểu bao lì xì đều là năm lượng bạc tự nhiên là có người hâm mộ có nhân đố kỵ chương 1207 tỉnh điểm bạc tuy rằng công viên đại môn chỉ mở ra lưu một người ra vào lối đi nhỏ nhưng là Đại gia Tiến vẫn là thực mau. Ở đệ nhất cùng thứ 8 cái may mắn giả đi vào lúc sau, Điền Tuấn liền tự mình đi đến đội ngũ bên cạnh đêm đếm, tìm ra tiếp theo cái may mắn giả. Mà theo Điền Tuấn động tác, hướng hảo cũng làm công viên lối đi nhỏ biến đại một chút, như vậy liền có thể cung đại gia đi được mau một ít. Thứ 8 18 cái. Thứ 888 cái. Thứ 8888 cái. Đệ nhất vạn cái. Đệ hai vạn cái. Hai vạn người toàn bộ nhập viên, liền một canh giờ đều không có dùng đến. Kỳ thật mặt sau còn có thật nhiều người ở bài đội, nhưng là vì làm đại gia có thể càng tốt thể nghiệm công viên bên trong là thú, đồng thời suy xét đến nhân viên công tác nhóm áp lực, cho nên Phó Ngu Hòa Điển Tuấn đã sớm thương lượng hảo, ngày ngày đầu tiên nhiều nhất chỉ tiếp đại hai vạn người. Điển Tuấn theo đội ngũ đếm tới hai vạn người lúc sau, khiến cho mặt sau người đi về trước, ngày mai lại đến. Ngày mai còn sẽ may mắn bận bao lì xì sao? Không có thể tiến viên người hỏi. Có. Thật sự. Cũng là giống hôm nay như vậy sao? Có nhân tâm đánh lên tiểu chủ ý. Không phải, ngày mai may mắn bao lì xì là tùy cơ phát. Điên tuấn một câu đánh vỡ đại gia tiểu tâm tư. Tùy cơ phát ta. Kỳ thật, chúng ta công viên không phải một ngày hai ngày liền phải đóng cửa. Ta biết, bên trong có một ít hạng mục là đại gia chưa từng nghe thấy. Mang theo tò mò đều muốn mau chút thể nghiệm một chút. Bất quá, chúng ta công viên mỗi ngày nhiều nhất có thể tiếp đãi du khách là hai và người, cho nên ta kiến nghị đại gia cách ra tới chơi, không cần giống hôm nay như vậy sớm như vậy liền tới đây xếp hàng. Nếu chúng ta công viên không hề tiếp đãi du khách như vậy, chúng ta sẽ đem đại môn đóng lại. Mà nếu là mọi người xem đến chúng ta đại môn mở ra, liền ý gọi có thể tiến vào công viên. Đến lúc đó nếu là có nếu muốn đi vào nói là được. tuy rằng chúng ta công viên bên trong cũng có ăn cơm địa phương nhưng là so sánh với bên ngoài muốn quý một ít có người ở giữa chưa giờ cơm thời điểm khẳng định sẽ ra tới đến lúc đó có thể lại đổi một bộ phận người đi vào chúng ta đây buổi chiều đến xem ta quá mấy ngày lại đến nhìn xem đi ta ngày mai lại đến nghe được điền tuấn nói như vậy đại gia phản ứng không đồng nhất tính tình cấp tỏ vẻ buổi chiều đến xem tính tình không vội tỏ vẻ quá mấy ngày lại đến nhìn xem Hai vạn người toàn bộ nhập viên, công viên đại môn thiết trí cấm tiến vào trạm kiểm soát, phó ngu mấy cái lớn lớn bé bé bao lì xì cũng phát ra đi. Cái thứ nhất, thứ 8 cái, thứ 8 18 cái, thứ tám cái, thứ 8888 cái nhập viên may mắn giả, mỗi người là 5 lượng tiểu bao lì xì. Mà đệ nhất vạn cái, đệ nhị vạn cái may mắn giả, mỗi người là 50 lượng đại hồng bao. Kỳ thật phó ngu nguyên bản là tưởng chuẩn bị 100 lượng. Sau lại tưởng tượng cảm thấy 50 lượng cũng rất nhiều, hơn nữa hai cái bao lì xì xuống dưới là có thể tỉnh 100 lượng. Người thường ra 100 lượng một nhà ba người đều có thể dùng đã nhiều năm đâu. Nàng nhà này nghiệp lớn đại, tiêu dùng cực đại, cũng nên có thể tỉnh tắt tỉnh. Dù sao người khác cũng không biết chính mình nguyên bản tính toán chuẩn bị nhiều ít. 50 lượng đã là một cái siêu đại bao lì xì hảo sao. Vì thế, Phó Ngu Yên lặng đem 100 lượng ngân phiếu. Đổi thành 50 lượng bạc vụn. Mà này 50 lượng bạc vụn đối với chúng thưởng hai vị may mắn giả tới nói, xác thật là phi thường đại bao lì xì, nghĩ hai người bắt được bao lì xì thời điểm kinh ngạc cùng hưng phấn chi tình, phó ngu cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. chương 1208 thẹn thùng, tỷ, tỷ phu, các ngươi hôm nay tính toán làm cái gì? Thấy đại môn thiết trí cấm tiến vào tiêu chí, các du khách đều phân tán mở ra tiến vào công viên. phó trúc dò hỏi phó ngu nói làm người trong nhà công viên các loại mới lạ hạng mục ở thí vận hành thời điểm hắn đã cảm thụ qua không thể không nói có hạng mục thật sự phi thường kích thích liền hắn đều hơi kém dọa nước tiểu nghĩ đến đến lúc đó khả năng thét trói thai liên tục hắn không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa lên cũng không biết tỷ tỷ là như thế nào nghĩ vậy chút kích thích rồi lại hảo ngoạn hạng mục mà những cái đó bọn nhỏ chơi hạng mục đối với Hải tử tới nói Cũng đồng dạng hấp dẫn người. Giống hắn lân nhi chính là trong đó một cái. Hôm nay ngày đầu tiên khai trương người lại nhiều như vậy, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Ta và ngươi tỷ phu đều đến ngốc tại nơi này, đến lúc đó chúng ta sẽ ở công viên bên trong khắp nơi tuần tra, gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm đến xử lý một chút. Phó Ngu trả lời nói, ta hôm nay còn có chút công sự nhi muốn xử lý, ta liền không ở nơi này. Phó Trúc trả lời nói, Hành, ngươi đi vội ngươi đi. Phó Ngu gật gật đầu. Ta ước chừng đến về nhà một chuyến, đem trong nhà sự tình an bài một chút, sau đó ta lại qua đây. Đến lúc đó nếu là có chuyện gì, ta cũng có thể giúp đỡ điểm nhi. Tranh muốn hỗ trợ. Ngươi không cần lại đây. Phó Ngu lắc đầu, ngươi hướng nơi này vừa đứng, người khác đều cố xem ngươi, nơi nào còn có tâm tư chơi à. Nói nữa, đến lúc đó nhân gia thê tử còn phải ghen đâu. Tỉ tỉ. bị phó ngu cấp đùa giỡn tranh có chút không thuận theo nhìn phó ngu chẳng lẽ chính ngươi lớn lên không hảo sao hướng nơi đó vừa đứng nhân ra liền không xem ngươi ngươi cùng ta bất đồng ngươi bình thường liền ngốc tại trong nhà nhân ra khó được nhìn đến ngươi ta mỗi ngày ở bên ngoài hoảng liền tính là lớn lên đẹp nhân ra xem nhiều cũng thành thói quen sẽ không lại cảm thấy ngạc nhiên gì đó phó ngu nói nhưng thật ra lời nói thật hiện giờ nàng so với mấy năm tiền đến Kỳ thật là càng thêm có nữ nhân vị nàng chính mình cảm giác, tự luyến nhìn, nhưng là, bình thường đi ở trên đường, đại gia sẽ giống nhìn đến người thường giống nhau cùng nàng chào hỏi. Ngẫu nhiên nhìn đến nàng kích động, đều không phải bởi vì nàng bề ngoài, mà là bởi vì nàng thanh danh. Tỷ tỷ nói chính là đối, mọi người xem nàng đều đã thói quen, bởi vì khó được nhìn đến ngươi một lần, cho nên ngươi nếu là xuất hiện nói, nhân gia khẳng định cũng chỉ cố xem ngươi. Ta xem ngươi vẫn là đừng tới đi. Phó Trúc tỏ vẻ tán đồng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ nơi này có nàng cùng tỷ phu ở là được. Ta không nghĩ làm ngươi quá mệt mỏi. Ngươi nếu là không nói mặt sau một câu nói, ta làm như ngươi là đối ta năng lực tán thành. Ngươi này mặt sau một câu là ý gì à, thật là cưới tức phụ nhi đã quên tỷ a. Phó ngu giả vờ ghen nhìn Phó Trúc. Tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này Phó Trúc đại. Các ngươi không chê ta liền thôi. Ta không tới chính là tranh giả vờ tức giận nói, trên mặt lại không tự chủ được mặt đỏ. Bởi vì phó trúc cuối cùng một câu, mang lên tình ý chân thành quan tâm. Này trước công chúng, lại làm cho tỷ tỷ tỷ phu mặt nhi, tranh tâm dù cho ngọt ngào đến cùng ăn mật ong dường như, nhưng mặt mũi thượng lại cảm thấy không qua được. Thẹn thùng. Tấm ảnh nhỏ, người đưa phu nhân trở về đi. Thấy tranh mặt đỏ bộ dáng phó trúc có chút hoàng thần. Sau đó đối bên người đi theo tranh phía sau hiệp ảnh nói, là, lao ra. Hiệp ảnh gật gật đầu. linh 1209 xung đột khẳng định có. Nhìn theo hiệp ảnh mang theo tranh rời đi, Phó Trúc mới đối Phó Ngu Điền Tuấn nói, tỷ tỷ, tỷ phu, ta đây đi trước. ân Tiến đi Phó Trúc, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn hai người cũng ở công viên tùy ý đi lại lên, ngẫu nhiên nhìn đến nơi nào yêu cầu hỗ trợ, bọn họ liền đi cắm thượng một chân. Chúng ta hai cái muốn hay không tách ra a Đi rồi trong chốc lát, Phó Ngu cảm thấy nàng hòa Điển Tuấn cùng nhau quá dẫn nhân chú mục không nói. mấu chốt là hai người cùng nhau đi hiệu suất mặt trên sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Nếu tách ra tuần tra nói, hẳn là sẽ tốt một chút. Không cần. Điển Tuấn không chút do dự cự tuyệt Phó Ngu đề nghị. Vì cái gì? Phó Ngu khó hiểu nhìn Điển Tuấn, ta cảm thấy chúng ta tách ra đi, tuần tra địa phương có thể lớn hơn nữa một ít. trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có 100 bảo an ở không gián đoạn tuần tra còn có hướng hảo cũng ở tuần tra các hạng mục nhân viên công tác tuy rằng không có khắp nơi tuần tra nhưng là ở bọn họ hạng mục linh tinh sẽ phụ trách đại gia an toàn cùng dẫn đường công tác hết thảy đều an bài hảo chúng ta hai cái nguyên bản chính là nhiều ra tới không cần chúng ta tới làm chủ lực huống chi ngươi này xinh đẹp như hoa ta như thế nào yên tâm ngươi một mình đi tuần tra tuy rằng này ban ngày ban mặt Lấy hôm nay tới xem, công viên mỗi một góc hẳn là đều là người đến người đi, nhưng Điển Tuấn vẫn là lo lắng thê tử một mình một người sẽ có người thấy sắc khởi nghĩa. Vì thê tử an toàn, hắn cho rằng vẫn là đi theo thê tử bên người tương đối hảo. Ta bên người còn có tiểu hoa đâu? Phó Ngu có chút vô ngữ nhìn Điển Tuấn. Có tiểu hoa ở ngươi sợ cái gì a? còn sợ người đem ta cấp ăn a? Lao ra, tuy rằng ta hiện tại đánh không lại ngươi. Nhưng là lại cho ta 2 năm thời gian, ta liền có thể đánh bại ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt phu nhân. Cố tiểu hoa đối với chính mình bị làm lơ chuyện này nhi tỏ vẻ có chút không cao hứng. Tuy rằng nàng hiện tại ly đánh bại Điền Tuấn còn kém như vậy một chút, nhưng là nếu là bên ngoài người nói, nàng đối phó lên là thành thạo, bảo hộ phó ngu an toàn, nàng rất có tự tin. Nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi liền chính mình đi tuần tra đi thôi, nhìn xem có cái gì vấn đề. Có thể chính mình giải quyết liền chính mình giải quyết, không thể giải quyết liền tìm bảo an. Điền Tuấn trực tiếp đuổi người. Cố tiểu hoa. Rõ ràng chính là ghét bỏ chính mình ở bên cạnh trước mắt, nói nhiều như vậy lý do làm gì. Người A. Nhìn Điền Tuấn đem cố tiểu hoa cấp đuổi đi, phó ngu có chút giở khóc dở cười nhìn Điền Tuấn. An toàn của ngươi, ta tới phụ trách. Điền Tuấn cười tủm tỉm lôi kéo phó ngu tay nhỏ. Nếu không phải hắn không thể suốt ngày đem phó ngu mang ở chính mình bên người, lại như thế nào sẽ làm cố tiểu hoa thời khắc đi theo phó ngu bên người đâu? Cũng may mắn cố tiểu hoa là cái nữ hài tử, nói cách khác, hắn thật đúng là không yên tâm đâu. Muốn một cái nam thị vệ tùy thời tùy khắc đi theo phó ngu bên người, đây là điển tuấn sở không muốn, trừ phi là tất yếu tình huống. Tuy rằng hắn tin tưởng phó ngu sẽ không bởi vì một cái nam thị vệ liền sẽ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi. Nhưng là, hắn không tín nhiệm cái kia nam thị vệ A Mỗi ngày đi theo mỹ mạo phu nhân bên người, vạn nhất ngày nào đó nổi lên không tốt tâm tư làm sao bây giờ. Chính mình tức phụ nhi mỹ mạo như hoa, vẫn là đến để phòng điểm nhi. Khai trương ngày đầu tiên, mặc kệ là thu phí hình thức vẫn là phục vụ hình thức, tóm lại là không thể làm mọi người vừa lòng. Húng chi nhiều như vậy người, xung đột tóm lại là sẽ phát sinh. Ở hiện đại, đại gia thói quen ra cửa du lịch, thói quen điều lệ chế độ, đều còn sẽ có như vậy một bộ phận nhỏ người không có tố chất, không nói đạo đức chung. Húng chi là này cổ đại đâu. Trước 1210 ngoài dự đoán, giống loại này công viên chơi trò chơi tính chất chính là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên ở chính thức buôn bán phía trước, phó ngu liền phi thường lo lắng vấn đề này. nàng hy vọng chính mình cái này công viên chơi trò chơi không chỉ có có thể trở thành dương liếu chấn một cái đại biểu tính địa phương là dương liếu chấn chấn dân nhóm thích nhất tham địa phương đồng thời cũng là ngoại lai du khách thích tham địa phương này niên đại lui tới không có phương tiện tin tức truyền bá không có phương tiện cho nên dựa vào chính là danh tiếng vì cái này ở chính thức buôn bán trước phó ngu đối các vị nhân viên công tác là chọn lại chọn huấn luyện lại huấn luyện Hơn nữa thiết trí từ trước tới nay nhất thưởng phạt phân minh chế độ, kém còn rất đại. Một cái nhân viên công tác bởi vì công tác thái độ bị khiếu nại ba lần, điều tra rõ xác thật là nhân viên công tác sai lúc sau, bất luận là ai, trực tiếp khai trừ, vĩnh không ngứng người. Cũng không biết là bởi vì nàng cương trước huấn luyện nổi lên tác dụng, vẫn là nói, đại gia tố chất ra ngoài nàng dự kiến. nay buôn ba ngày đầu tiên, tuy rằng cũng sinh ra mấy khởi sự cố. Nhưng chủ yếu là nơi phát ra với khách nhân cùng khách nhân trì gian, hơn nữa trải qua nhân viên công tác tham gia lúc sau, thực mau hai bên đều tỏ vẻ viên mãn giải quyết, không gì vấn đề lớn. Có thể nói, ngày ngày đầu tiên buôn bán, thuận lợi ra ngoài phó ngu dự kiến. Đến nỗi ngày đầu tiên buôn bán lệch, cũng ngoài dự đoán. Bởi vì này cổ đại điều kiện hữu hạn, có chút cực hạn hạng mục thật là tiêu phí cực đại tâm tư mới làm được. còn có một ít không phải cực hạn hạng mục cũng tiêu phí không nhỏ tâm tư hơn nữa này mới vừa khai trường cũng đến đem phí tổn lấy về tới cho nên hơn phân nửa du ngoạn hạng mục giá cả phó ngu định cũng không tiện nghi nguyên bản cho rằng hơn phân nửa người tiến vào hẳn là chính là nhìn xem kết quả hôm nay các hạng mục trên cơ bản không có đình chỉ vận hành quá nay vận hành số dưới nhưng đều là bạc ca bởi vậy này ngày đầu tiên buôn bán ngạch hoàn toàn ra ngoài phó ngu dự kiến Này nếu là mỗi ngày như vậy, nay đã có thể hoàn toàn chính là một cái kiếm tiền máy móc ra. Điền Tuấn nghĩ tới Phó Ngu đã từng nói qua nói. Nếu chỉ là dựa dương liếu chân chân dân nói, không có khả năng mỗi ngày như vậy, cho nên chúng ta muốn đem chúng ta công viên mở rộng đi ra ngoài, đẩy đến càng xa càng tốt, hấp dẫn ngoại lai du khách. Ở lúc ban đầu kích động qua đi, Phó Ngu thực mau bình tĩnh xuống dưới, nàng phí nhiều như vậy tâm tư kiến lớn như vậy một cái công viên. không chỉ có riêng là vì phục vụ dương liếu chân trấn dân, kiếm tiền mới là nàng mục đích. xác thật như thế, ta làm người truyền ra tin tức đi điền tuấn thực mau lĩnh ngộ phó ngu y tứ. Phía trước, có dư công viên ở kiến thời điểm, hắn cũng đã lục tục truyền lại một ít tin tức đi ra ngoài. Chỉ nói có dư công viên bên trong sắp sửa kiến một ít chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy du ngoạn hạng mục, cụ thể đồ vật cũng không có truyền ra đi, bất quá nhưng thật ra lợi dụng phó ngu thanh danh. chủ yếu là làm đại gia biết có dư công viên tồn tại. Mà hiện tại, có dư công viên chính thức khai trương. Hắn có thể mượn du khách thân phận, đem có dư công viên các loại hạng mục truyền ra đi, để cho người khác cảm giác được tò mò. Người đều là tò mò động vật, chỉ cần tò mò, liền sẽ muốn đến xem. Những cái đó có thể du lịch người, trong nhà điều kiện nhất định là không tồi, tới du ngoạn lúc sau, nhất định sẽ chơi cái thống khoái mới rời đi. Này đó mới là bọn họ chân chính kiếm tiền đám người. Cái này liền giao cho ngươi. Phó ngu cười tủm tỉm đem sự tình ném cho Điền Tuấn, công viên hoạt động, về sau cũng chủ yếu dựa Điển Tuấn tới phụ trách, nàng chủ yếu tinh lực vẫn là ở thư viện bên kia. Trước 1211 kinh tế phát triển, yên tâm giao cho ta đi. Rốt cuộc, hắn cũng có thể kiếm đồng tiền lớn, tuy rằng cái này hạng mục cũng là phó ngu tưởng. Nhưng là giai đoạn trước xây dựng trên cơ bản tất cả đều là hắn tới thu phục mà phó ngu lại nói qua về sau giao cho hắn phụ trách, cho nên cũng có thể nói về sau trong nhà chủ yếu kiếm tiền người là hắn, ở ăn nhiều năm như vậy cơm mềm lúc sau, hắn cũng có thể kiếm tiền dưỡng lao bà hài tử, cái này cảm giác thật sự thực không tồi. Điền Tuấn đem tin tức truyền đến rất xa, quả nhiên, hấp dẫn không ít người chú ý, tuy rằng có chút người còn ở tới rồi trên đường, nhưng hắn cũng đã được đến tin tức. bắt đầu sớm làm chuẩn bị như phó ngu theo như lời chân chính kẻ có tiền ra tới du ngoạn kia nhất định là muốn chơi cái thống khoái, tuy rằng không ít ngoại lai người đều là hướng về phía có dư công viên tới mà có dư công viên bên trong có dư tiểu lầu cũng có nhất đẳng đầu bếp nhưng là nhân gian nếu tới như vậy một chỗ tự nhiên liền sẽ không chỉ vào một chỗ tiêu phí hơn nữa bởi vì có dư tiểu lầu đồ vật tương đối quý một ít người thường ra tiêu phí không dậy nổi vì thế ngược lại coi trọng có dư thôn nông gia nhạc tuy rằng có dư thôn cũng có dân trạch cũng có khách điếm nhưng là có thể tiếp đãi người rốt cuộc hữu hạn vì thế chấn trên khách điếm chấn dân nhóm dân trạch tự nhiên cũng sinh ý thịnh vượng lên còn có chính là có chút kẻ có tiền căn bản liền không muốn chủ khách điếm trực tiếp ra tiền mua phòng cái loại này lúc trước vì dàn xếp nạn dân kiến như vậy nhiều phòng ở hai sau trải qua điều chỉnh Còn dư lại mấy vạn bộ không chi ở nơi đó, Phó Ngu mua sắm một ít, dư lại tất cả đều ở Phó Trúc trong tay, chính là chờ hôm nay. Phó Ngu đã sớm liệu đến hôm nay, cho nên trước tiên cùng Phó Trúc nói chuyện, phòng ở có thể bán, nhưng không thể toàn bán, mà cũng có thể bán, cũng không thể toàn bán, theo dương liêu chấn càng ngày càng phát đạt, mà, phòng ở mấy thứ này đều sẽ càng ngày càng đáng giá tiền, liền tính là hiện tại bán đi giá cả, cũng không thể thấp. vì thế Tuy rằng Phó Trúc cấp ra giá cả muốn so dương liêu chấn thật hạn địa ốc giá cả muốn cao cái vài lần. Nhưng là, chân chính kẻ có tiền thật sự không để bụng cái này. Sau đó, ngắn ngủn mấy ngày, Phó Trúc liền rời tay không ít phòng ở. Sau đó, kiếm lợi một tuyệt bút tiền. Này đó tiền, có thể dùng để lợi ích thực tế bổn chân ba cánh. Đối Phó Trúc tới nói là một kiện phi thường tốt chuyện này, mà chủ ý này là Phó Ngu trò hắn ra. vì thế hắn trong đầu lại có một loại cùng loại với đến tỷ tỷ được thiên hạ cảm giác. Có dư công viên theo thời gian trôi qua, cũng không có không rơi xuống đi, chẳng những tốc độ trở thành buồn chấn chấn dân thích nhất hưu nhà nơi, hơn nữa cũng nhanh chóng chuyển hướng ra phía ngoài chấn, hấp dẫn rất nhiều ngoại lai du khách tiến đến du ngoạn. Chỉ dùng một năm thời gian, bởi vì có dư công viên tồn tại, toàn bộ dương liêu chấn kinh tế được đến đại độ cung tăng lên, chấn dân nhóm sinh hoạt điều kiện cũng là càng ngày càng tốt. mà phó ngu mặt sau phát ra bố bổn chấn chấn dân bất luận tuổi, mỗi tháng 10 hào, 20 hào, 30 hào đến có dư công viên sở hữu tiêu phí giống nhau nửa chiếc ưu đãi chính sách, chẳng những đã chịu toàn bộ dương liều chân chấn dân nhóm hoan nghênh, hơn nữa, làm phi dương liều chấn chấn dân nhóm vô cùng hâm mộ. Hơn nữa, bổn chấn chấn dân hải tử miễn phí 6 năm giáo dục bắt buộc, cập 60 tuổi trở lên lão nhân cập 10 tuổi dưới hải tử xem bệnh miễn phí chờ một loạt phúc lợi chính sách. Làm phi dương liêu Trấn chấn dân nhóm thập phần hâm mộ. Không ít người đều muốn đem hộ tịch chuyển tới dương liêu chấn. Sau đó bọn họ phát hiện. Trước kia thực dễ dàng hộ tịch rời đi, hiện tại cũng thực dễ dàng, nhưng ngươi muốn chuyển tới dương liêu chấn nói. Trước 1.212 ai mắng là cần thiết. Ha ha đát, ngượng ngùng, không dễ dàng. Muốn nhanh chóng trở thành dương liêu Trấn chấn dân, trừ bỏ gả tiến dương liêu Trấn. còn có chính là bổn chấn chấn dân sinh ra tới hải tử thượng hộ khẩu ở ngoài, không có lựa chọn khác. Mà ngoại chấn chấn dân muốn trở thành dương liêu chấn chấn dân nói, đầu tiên, người đến ở dương Liếu chấn có đang lúc công tác 5 năm trở lên, sau đó, người đến có một bộ phòng ở, đặt tới này hai điều kiện, ngươi liền có thể đi đường phố làm xin xét duyệt, một bộ diện tích bao lớn phòng ở, có thể chuyển nhiều ít cái hộ tịch tiến vào, đây đều là có quy định. Tuy rằng điều kiện là xưa nay chưa từng có hạ khắc, nhưng là, lại vẫn như cũ ngăn không được người khác nhiệt tình. Vì thế, không ít tuổi trẻ nam nữ đều chạy vội tới Dương Liêu Trấn tới tìm công tác. Những người này tạm thời mua không nổi phòng ở làm sao bây giờ. Thuê A. Sau đó, người thuê cứ như vậy sinh ra. Mà phó trúc trên tay còn dư lại phòng ở, cũng ở phó ngu kiến nghị hạ thuê một bộ phận ra tới, nói ví dụ cửa hàng. có thể thuê ra tới cho nhân ra làm buôn bán, phòng ở, thuê cho nhân gia trụ. Một cái thành thị, chỉ cần dân cư nhiều, vậy đặc biệt dễ dàng phát triển. Đương nhiên, dân cư nhiều cũng dễ dàng tạo thành giá hàng tăng cao. Cái này làm cho thân là dương liếu chân chân trưởng phó trúc, đau cũng vui sướng. Tuy rằng dương liếu chân chỉnh thể kinh tế đang không ngừng dâng lên, nhưng là thân là chấn trưởng phó trúc, lại thường xuyên cảm thấy chính mình thiếu tiền. cấu trừ đổi hướng tiến lên giao thu nhập từ thuế, dư lại bạn, hẳn cái này chấn trưởng cũng thật chính là một văn đều không có tham quá, mỗi một văn đều nghĩ thế nào dùng tương đối thích hợp, thế nào dùng có thể vì dân tạo phúc. chư bỏ ngoại chấn chấn dân tế phá đầu muốn đem hộ tịch chuyển rời đến dương liếu chấn ở ngoài, dương liếu chấn buồn chấn chấn dân nhóm, cũng bởi vì trong nhà điều kiện hảo, sau đó bắt đầu rồi sinh sản đại tái. Này đó hải tử sinh ra, trao trúc tạo thành áp lực không thể nói không nhỏ. Đồng dạng, trao ngu tạo thành áp lực cũng không nhỏ. Nàng có dư thư viện ở lúc ban đầu thiết kế thời điểm đã là hướng lớn thiết kế, chính là ở trải qua một vòng khuyết trương lúc sau, vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương, không vì cái gì khác, liền vì dương liêu chân chấn dân nhóm sinh sản nhiệt tình. Này đó hai tử sinh hạ tới lúc sau, tới rồi tuổi, nhưng đều là muốn hưởng thụ giáo dục bắt buộc, hai tử nhiều, nàng thời giáo lực lượng theo không kịp, liền không đạt được lúc ban đầu yêu cầu tỷ ngươi nói nếu ta hạn chế đại gia sinh sản nói có thể hay không ai mắng a thân là một trấn chi trường phó trúc suy xét còn có càng nhiều bánh kem liền lớn như vậy đại gia liệu mạng sinh hải tử tới chia sẻ một ngày nào đó ai cũng ăn không được hảo bánh kem ai mắng là cần thiết nhưng là ta cho rằng hạn chế sinh sản cũng là cần thiết ngươi nói này một nhà không nhiều lắm sinh liền sinh ba cái này ba cái hải tử Mỗi người trưởng thành tái sinh ba cái, đây là 9, 9 tái sinh ba cái, chính là 27 cái. Chúng ta hiện tại trấn trên có bao nhiêu người? Này không cần phải mấy năm, chúng ta thị trấn dân cư phải tặc rớt, mà Dương Liếu trấn liền lớn như vậy, ngươi muốn như thế nào giản xếp đại gia? Thế nào làm đại gia quá đến hảo? Này nghĩ dựa sinh hải tử phát tài, chúng ta thị trấn còn không có đạt tới như vậy điều kiện đâu, liền tính là thị trấn có không ít phúc lợi, cũng chỉ có thể làm đại gia càng sinh càng nghèo. Phó Ngu cũng cảm thấy này không phải chuyện này nhi. Muốn ấn ta nói à, một nhà nhiều nhất sinh ba cái là được, sinh thêm nhiều liền tính siêu sinh, phát tiền, không phạt tiền liền không cho thượng hộ khẩu, không thượng hộ khẩu liền không hưởng thụ bổn chấn phúc lợi. Kỳ thật ta cảm thấy, một nhà sinh ba cái đều có chút nhiều. Phó Trúc có chút khó hiểu nhìn Phó Ngu. Tỷ, ngươi vì cái gì muốn nói một nhà chỉ có thể sinh ba cái đâu? chương một du hành kháng nghị bởi vì ngươi tỷ ta không cẩn thận liền sinh ba cái phó ngu le lưới, trước kia chúng ta liền không tính liền chúng ta trong thôn ba cái trở lên nhiều là đâu năm sáu cái mới là bình thường không nghĩ tới ba cái tiêu chuẩn là bởi vì cái này phó trúc có chút dở khóc dở cười chúng ta muốn hạ sinh liền từ giờ trở đi ta cảm thấy một nhà sinh hai cái là được Khi thật rất nhiều nhân sinh sản cũng không phải bởi vì thật sự tưởng sinh, chỉ là vừa lúc có liền sinh, cho nên muốn muốn hạn chế đại gia sinh sản, ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là muốn từ ngọn nguồn giải quyết, làm đại gia giảm bớt mang thai cơ suất không phải hảo sao. Cái này, như thế nào giảm bớt? Phương diện này đến tìm Lan Di Phó Ngu vốt cầm nói, nàng bên kia nhất định có tránh thai phương thuốc, cũng không biết nữ nhân uống nhiều quá có thể hay không có hậu di chứng, muốn ta nói đi. Tốt nhất chính là trực tiếp làm giải phẫu, nam nhân làm cũng hảo, nữ nhân làm cũng hảo, làm xong liền không thể lại mang thai cái loại này giải phẫu. Cái này, ta hơi xấu hổ đi tìm Lan đại phu, nếu không, tỷ tỷ, chuyện này phiền toái ngươi. Ta sẽ đi hỏi một chút Lan Di, nhưng chuyện này ta không phụ trách, ngươi có thể giao cho đường phố làm đi làm a, nhưng cái đó phụ nữ chủ nhiệm liền làm, cái này tốt nhất. Phó ngu gia chủ ý nói. Hành, ta đã biết. Phó Trúc trở về lúc sau, lập tức liền tìm các đường phố làm phụ nữ chủ nhiệm đi làm việc này nhi. Không ngoài sở liệu, hắn chính sách vừa ra, lập tức đưa tới đại gia phản đối. Nay phản đối đệ nhất bắt người còn không phải người khác, đều là đường phố làm người. Những người này tuy rằng là ăn lương thực nộp thuế, nhưng là, vứt bỏ này một tầng thân phận, kia cũng là một người bình thường. Hơn phân nửa nhân gia đều có vượt qua ba cái trở lên hài tử, bởi vì điều kiện hảo. đều muốn nhiều sinh mấy cái, hiện tại Phó Trúc đột nhiên ra như vậy một cái hạn sinh chính sách tới, như thế nào có thể làm đại gia tiếp thu đâu. Vì thế ở chính sách chính thức ra sân khấu trước, Phó Trúc khẩn cấp triệu khai vừa ra hội nghị, chủ yếu là giảng thuật nhiều sinh hải tử lúc sau nguy hại. Hội nghị sau khi chấm dứt, có hơn phân nửa người tỏ vẻ duy trì Phó Trúc chính sách, rốt cuộc đại gia nhật tử thật vất vả hảo, cũng không nghĩ sinh thêm nhiều mấy cái hải tử tới đem trong nhà điều kiện lại kéo suy sụp. Mà còn có một bộ phận nhỏ tương đối cố chấp người, hoặc là nói, bọn họ trong lòng tưởng chính là con cháu thành đàn, tự nhiên là muốn càng sinh nhiều càng tốt. Này một bộ phận người, mặc kệ Phó Trúc là như thế nào cho đại gia phân tích lợi hại quan hệ, đều tỏ vẻ không tiếp thu tân chính sách. Nhưng Phó Trúc lại há là dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý người. Vì thế, mâu thuẫn sinh ra. Đây là tự Phó Trúc tiền nhiệm tới nay, sinh ra lớn nhất một cái mâu thuẫn. Cũng là lợi hại nhất một cái mâu thuẫn. Có người du hành kháng nghị. Phó Ngu nhận được tin tức thời điểm, tỏ vẻ có chút giật mình, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Một cái kế hoạch hóa gia đình tuyên bố, thế nhưng sẽ khiến cho các bá tánh du hành thị uy kháng nghị, hơn nữa nghe nói nhân số còn không ít. Vậy phải làm sao bây giờ a? Điền huynh được đến tin tức lúc sau, mang theo tranh tới tìm Phó Ngu nghĩ cách. Chuyện này nếu là xử lý không tốt nói. Tiểu Trúc trước kia làm chuyện này nhưng đều bạch phế đi. Nương, ngươi đừng có gấp thượng hỏa. Phó ngu trong lòng tuy rằng cung cấp, nhưng nhìn điển hình bộ dáng, cũng không thể không trước gan nuôi nàng, tiểu trúc như vậy thông minh, hắn nếu đều nghĩ tới biện pháp này, nhất định có hậu chiêu, chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy chuyện này, ta liền sợ hắn cũng rối loạn một tấc vương a, này đó du hành bà cánh, ngươi không thể dùng võ lực, nói cách khác Nhân gia sẽ cho rằng ngươi ủy thế hiếp người, này tội danh nếu là chứng thực đã có thể hảo, nhưng là ngươi không đổi người, nhân gia liền ở ngươi quan phủ cửa ngồi, này ảnh hưởng cũng đồng dạng không hảo a. Chương 1214 hướng thái tử cầu cứu. Điền Hình gấp đến độ hán đều ra tới. Thiếu ngu, ngươi mau nghĩ cách a. Nương, này bình thường khác chuyện này ta có thể nghĩ cách, chính là này chính trị thượng chuyện này ta kỳ thật cũng không hiểu a. phó ngu có chút buồn rầu nhìn Điền hình nàng cũng tưởng hỗ trợ nhưng lúc này cũng là lòng có dư mà lực không đủ a kia nhưng làm sao bây giờ a Điền hình nóng nảy tranh ngươi có cái gì kiến nghị sao phó ngu nhìn vốn nên nhất sốt ruột tranh lao thần khắp nơi ngồi ở một bên có chút khác thường nhịn không được hỏi ta đã viết thư cấp thái tử Kaka. thấy phó ngu hỏi chính mình tranh lại cười nói thái tử Kaka tại đây phương diện tương đối có ý tưởng Ta tưởng nếu hắn biết chúng ta gặp được nan đề, nhất định sẽ hỗ trợ. Tiểu Trúc rốt cuộc chỉ là một cái chấn trường. Có chút chính sách hắn tuy rằng có thể lấy chấn trường thân phận tuyên bố, nhưng rốt cuộc chỉ là cái nho nhỏ chấn trường. Nếu mặt trên người không thừa nhận nói, kia hắn sở làm hết thảy đều là vô dụng. Mà các ba cánh phỏng trừng cũng là nghĩ điểm này nhi cho nên mới sẽ lớn mật tới du hành kháng nghị. Rốt cuộc du hành không phải việc nhỏ nhi, nhưng không vừa đại, mấu chốt còn phải xem quan phủ thái độ. Nếu là Phó Trúc muốn lấy tạo phản danh nghĩa đem du hành bắt lại xử trí, cũng không có người dám nói cái gì. Nhưng lại như vậy liền tương đương với đem hắn phía trước làm nỗ lực đều uổng phí, đây là tuyệt kế không được. Mà tranh nói cho quá viết tin, không khỏi làm Phó ngu nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu là Hoàng thượng có thể trực tiếp hạ hoàng bảng, nói chúng ta dương liều chấn đắc kế hoa sinh dục như vậy Tiểu Trúc liền không hề là chính sách tuyên bố người, chỉ là chấp hành người. Như vậy các ba tánh liền lấy hắn không có biện pháp. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ cho Thái tử ca ca viết thư. Tranh mỉm cười nhìn phó ngu, nàng tuy rằng không thế nào ra cửa, nhưng là ở một ít đại sự nhi thượng, kiến thức cũng không so phó ngu thiếu. Rốt cuộc từ nhỏ ở vào cái kia hoàn cảnh, liền tính là không có hứng thú, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến sao. Ngươi xem ta, đều cấp vượng đầu, liền đuổi theo tiểu ngu hỏi ý tưởng, đều đã quên ngươi. Bất qua tranh à, ngươi này đều có ý tưởng, như thế nào không cùng nương nói đi. Ngươi xem nương cấp, đều một đầu hãn. Điền hình nghe được tranh nói như vậy, tức khắc liền yên lòng. Tranh khó được cầu thái tử, nói vậy lúc này đây tu thư qua đi, thái tử nhất định sẽ hỗ trợ. Ở điền hình trong mắt, những cái đó quá địa vị cao người, ly nàng thật sự là quá xa xôi không thể với tới, cũng giống như bọn họ không gì làm không được, tựa hồ chỉ cần bọn họ vừa ra tay. hết thể vấn đề đều đem không hề là vấn đề. Bất quá cũng không trách điển hình không thể tưởng được hỏi tranh, rốt cuộc tranh gã đến nhà hắn tới, thân phận không giống nhau, hơn nữa nữ tử không nên thảo luận chính sự, này dương liếu chấn chuyện này, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đi kinh động thái tử gì đó. Kỳ thật ta đã nói qua, chỉ là mẫu thân ngại không để ý, phía trước phu quân cũng đã ở nhà khi thảo luận qua chuyện này, ta lúc ấy liền nói phải cho thái tử ca ca viết thư xem hắn có cái gì chủ ý. Ngài đã quên sao? Ai nha, ta thật đúng là cấp đã quên đâu. Nghe được tranh nói như vậy, điền hình một phách chính mình cái chán, nhìn một cái ta đây là cái gì hốc heo à, ta này nóng nảy nửa ngày, ta này không phải bạch nóng nảy sao? Phó ngu. Hợp lại nàng cũng bạch suốt rồi ta. Tranh tự mình viết thư lại đây, thái tử tự nhiên là không thể mặc kệ. Tuy rằng phó trúc hiện giờ nhậm dương liếu chân chấn trưởng, trên thực tế cùng thái tử lui tới thư tử cũng không thiếu. Bởi vậy đối với Dương Liêu Trấn tình huống, thái tử đều nắm giữ trong đó. Trước 1215 xuống nông thôn ăn ủi kế hoạch hóa gia đình vấn đề này, trước mắt ở cả nước Phạm Vi tới nói, vẫn là không cần. Bởi vì mấy năm trước đại thai, kỳ thật là chết mất thật nhiều người, mà đến Dương Liêu Trấn đến cậy nhờ nạn dân nhóm, cơ hồ không có người tử vong, chỉ có thể nói là đại gia vận khí tốt, đụng phải một cái thiệt tình vì dân suy nghĩ quan tốt. không phải mỗi một cái đều giống phó trúc như vậy đem hoàng đế bắt xuống dưới thai khoản một hai một văn đều dùng đến nạn dân nhóm trên người lúc trước tặng thai sau khi chấm dứt hoàng đế còn xử lý mấy cái thừa dịp thai nạn quá độ tiền của phi nghĩa tham quan lục soát ra lục soát ra tới vàng bạc châu náu thêm lên đều mau đuổi kịp quốc hố mà kia mấy cái tham quan sở quản hạt nơi liền đã chết thật nhiều ba cánh bởi vậy hiện giờ thai sau trùng kiến công tác tuy rằng làm cho không sai biệt lắm nhưng là ở dân cư thượng không ít thị trấn dân cư đều còn kém một ít cho nên kỳ thật hoàng đế là cổ vũ sinh sản bất quá dương liếu trấn tình huống xem như tương đối đặc thù mấy năm xuống dưới dương liếu trấn kinh tế phát triển cũng so khác trấn hiếu thắng đến nhiều thậm chí đều có thể đuổi kịp một cái phủ thành kinh tế phát triển đứng ở phó trúc góc độ đi lên nói hắn suy xét là bình thường mà hắn sợ thiết trí những cái đó đường phố làm linh tinh bộ môn Cũng bị hoàng đế vận dụng tới rồi khắc thành trấn có thể nói là nổi lên tương đối lớn tác dụng. Ở nhận được tranh gửi thư lúc sau, thái tử liền đi tìm hoàng đế. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì thân thể không tốt lắm, hoàng đế trên cơ bản không thế nào xử lý chính sự, hơn phân nửa sự tình đều là thái tử ở xử lý, nhưng là, ở làm một ít tương đối trọng đại quyết định trước, vẫn là yêu cầu hướng hoàng đế hội báo. Thái tử lại nói tiếp là tương lai hoàng đế. nhưng là ở chân chính ngồi trên cái kia vị trí phía trước, nếu là hoàng đế muốn đổi một cái thái tử, kỳ thật bất quá chính là một câu sự tình. Này thiên hạ, là hoàng đế thiên hạ. May mà chính là, thái tử mấy năm nay lực tinh đồ trị, phong bình không tồi, mà hắn cùng hoàng đế quan hệ lại luôn luôn thực hảo, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cái này thái tử chi vị, vẫn là không ai có thể động được. Ở bẩm báo hoàng đế lúc sau, Thái tử mang theo người tự mình đến dương liêu chấn tới. Tuy rằng hắn đã có chủ ý, nhưng là, còn phải tự mình đi khảo sát một chút không phải sao. Thái tử đi ra ngoài. Không phải cải trang vi hành. Kia trận trưởng không phải giống nhau đại. Phó Trúc được đến tin tức, nói thái tử muốn đích thân lại đây thời điểm liền bắt đầu làm nên đón chuẩn bị. Kết quả chờ mãi chờ mãi đợi không được thái tử đội ngũ. nhưng thật ra chờ tới rồi thái tử bị mộ mố địa phương quan viên tiếp nhận đi sau đó tạm thời đặt chân chờ tin tức nguyên lai like hắn này dọc theo đường đi đều ở bị quan viên tiếp đãi sau đó hắn liền thuận tiện khảo sát một chút một đường lại đây thành trấn mà bởi vì thái tử muốn tới tin tức cũng làm phó trúc tạm thời đem kế hoạch hóa gia đình kế hoạch cấp chậm lại hắn hứa hẹn sẽ nghe đại gia ý kiến sau đó đem những cái đó du hành người khuyên trở về phó trúc ở dương liễu trấn uy vọng vẫn phải có Hắn như vậy vừa nói, tự nhiên là không có người lại nháo, mọi người đều trở lại chính mình trong nhà quá chính mình nhật từ đi. Chỉ là bởi vì không biết này kế hoạch hóa gia đình rốt cuộc có thể hay không chấp hành, không ít tính toán nhiều sinh mấy cái gia đình trở về lúc sau, đều bắt đầu lén lút tiến hành tạo người kế hoạch. Liên tính là tân chính sách muốn ra tới, bọn họ loại này hoài thượng, khẳng định không ở tân chính sách trong vòng. Đại gia đầu vóc ở nên chuyển động thời điểm, vẫn là chuyển động đến rất linh hoạt. Thái tử này đi ra ngoài, có chút xuống nông thôn an ủi ý từ A nghe nói thái tử động tĩnh lúc sau, phó ngu vớt cầm bình luận nói. chương 1216 cải trang, bất quá ở trong lòng, phó ngu đối thái tử hành vi nhưng thật ra có chút, nói như thế nào đâu, không thể nói trước mắt, dù sao chính là cảm thấy, thái tử đem trận trưởng làm đến nhiều như vậy muốn tới giải dân sinh nói, quả thực chính là bậy bạn. Ở hiện đại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Những cái đó mặt trên người xuống dưới an ủi đều sẽ có người làm công trình mặt mũi. Đừng nói này cổ đại. Liên tính là làm quan không tốt, kia hắn khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Này bá tánh bình thường lại không thể dễ dàng nhìn thấy thái tử này hào nhân vật. Liên tính là có cái gì hoan khuất linh tinh, kia cũng không có cách nào cho chính mình tố oan hảo sao. Mà làm phó ngu không nghĩ tới chính là, ở nàng nói lời này thời điểm, thái tử đã trang điểm thành một cái bình thường nhà giàu công tử. mang theo hai cái tùy tùng bước vào dương liêu chấn địa giới. Chủ tử, chúng ta như vậy tới thật sự không có quan hệ sao? Nói chuyện, là đi theo thái tử phía sau một cái qua tuổi nửa trăm lao nhân, đi ở phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, hắn lại không có nửa điểm nhi thưởng thức ý niệm, ngược lại là vô cùng khẩn trương quan sát đến chung quanh, rất sợ đột nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm. Ta nói, nhìn đến lao nhân như vậy khẩn trương, thái tử nhịn không được dừng lại bước chân. Quá. chủ tử bởi vì thời khắc chú ý quanh thân hoàn cảnh làm cho lão nhân không có chú ý tới nhà mình chủ tử đột nhiên dừng lại bước chân hơi kém liền đụng phải đi bất quá còn hảo chính hắn phản ứng rất nhanh cuối cùng thời điểm né tránh bất quá nhìn nhà mình chủ tử không tốt lắm sắc mặt lão nhân sắc mặt cũng trở nên không hảo lao tố a thái tử có chút bất đắc dĩ nhìn lão nhân ta nói ngươi như vậy khẩn trương làm gì a là Ta là lần đầu tiên một mình ra tới chơi, nhưng là, ngươi chính là cha ta bên người phi thường đắc lực trợ thủ chi nhất, hơn nữa, lại là hắn tín nhiệm nhất người, hơn nữa trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có tiểu tô bảo hộ ta, các ngươi hai cái đều là có năng lực người, xác thật, ta trên người là có như vậy một chút tiền nhàn dối, nhưng là, cũng không đến mức cho các ngươi như vậy khẩn trương a. ngươi nhìn xem cái này địa phương, ngươi nhìn xem đại gia. Trên mặt đều mang theo chất phác tươi cười, này thuyết minh đây là một cái dân phong chất phác địa phương sao, các ngươi liền không cần khẩn trương hề hề, chúng ta thả lỏng điểm nhi, hảo hảo chơi được không? Nguyên lai like là có tiền công tử lần đầu tiên ra cửa, bên người Lao Nô quá căng thẳng A. Nghe được thái tử nói như vậy, chung quanh ba tánh nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Cứ như vậy, vừa mới này Lao Nô vẻ mặt kỳ kỳ quái quái biểu tình tựa hồ có thể được đến giải thích. vị công tử này là từ nơi khác tới đi một cái phụ nữ chủ động tiến lên chào hỏi đúng vậy đại thẩm chúng ta nghe nói nơi này cùng địa phương khác không giống nhau cho nên muốn đến xem có cái gì không giống nhau chúng ta là tới du ngoạn đại thẩm nhưng có cái gì để cử sao cho lập tức khẩn trương lên lão tô một cái cảnh cáo ánh mắt thái tử hướng phụ nhân lộ ra vô hại tươi cười Hắn vốn dĩ lớn lên liền không tồi một bộ nhà giàu công tử trang điểm Thu bình thường ở địa vị cao dưỡng thành khí thế, lộ ra vẻ mặt vô tội biểu tình, chính là đem một cái không ra cửa gặp qua việc đời quý công tử diễn đến duy diệu duy tiếu. Phụ nhân còn không biết chính mình vừa mới hơi kém bị làm như thích khách tới đối đãi. Nhìn thái tử vô tội mặt, con bị này tiểu thị tươi bộ dáng cấp lung lay một chút đôi mắt, lấy lại bình tĩnh lúc sau, đại thẩm biểu tình càng thêm tươi đẹp, nếu công tử là ra tới chơi lời nói, ta đây thật đúng là có đến đề cử. Trước 1217 một trí quyết định, đại thẩm thỉnh giảng, thái tử làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng Chúng ta dương liêu Trấn A, có một cái có dư công viên, đây là chúng ta buồn chấn chấn dân nhất địa phương. Thật nhiều người bên ngoài cũng đều nghe nói cái này địa phương, cố ý lại đây du ngoạn, có dư công viên bên trong hoàn cảnh phi thường Mỹ. Hơn nữa đâu, còn có rất nhiều trước đây chưa từng gặp du ngoạn hạng mục, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều có thích hợp. Công tử có thể đi nhìn xem, ở có dư công viên bên trong, còn có một cái có dư tiểu lầu, có dư tiểu lầu bên trong đồ vật có chút. Quý, nhưng là xem công tử không giống như là thiếu tiền người, có thể đi phẩm thưởng một chút, nơi đó mặt hương vị cũng là nhất tuyệt, đặc biệt là cá hương vị, còn có heo đại tràng, gan heo linh tinh nội tạng đồ ăn. Thấy thái tử đối chính mình như thế có lẽ, đại thẩm nói chắp lập tức liền mở ra. Có dư tiểu lầu đầu bếp A trước kia là ở có dư quảng trường Mỹ thực lâu bên kia làm, có dư quảng trường bên kia Mỹ thực lâu đi chính là thân dân lộ tuyến, giá cả không quý, cho nên trước kia chúng ta một nhà cũng thường xuyên đi thăm, nếu công tử cảm thấy có dư tiểu lầu đồ vật tương đối quý nói, cũng có thể đi có dư Mỹ thực lâu nếm thử, nơi đó mặt đồ vật cũng là tương đương không tồi, hơn nữa có dư quảng trường cũng coi như là chúng ta dương liếu chấn một cái đặc sắc, bên kia là một cái tổng hợp, mua sắm giải trí quảng trường chơi ăn mua đều có ngươi là người bên ngoài đến lúc đó có thể mua điểm nhi đặc sản trở về a các ngươi này dương liếu trấn như thế nào cái gì đều kêu có dư a chúng ta còn có một cái có dư thôn đâu đại thẩm vui dạo dực nói cái này lại nói tiếp liền có một cái chuyện xưa chúng ta này dương liếu chấn chấn trưởng đại nhân kêu phó trúc mà phó trúc có một cái tỉ tỉ kêu phó ngu tên này a liền cùng có dư là cùng âm vị này nữ tử kia lại nói tiếp cũng thật chính là một cái truyền kỳ a nàng là chúng ta dương liếu chấn sở hữu nữ tử tấm gương nhà ta sinh bốn cái nữ nhi ban đầu đi cha mẹ chồng đều cảm thấy ta vô dụng sinh không ra nhi tử chính là từ phó ngu có như vậy tiền đồ lúc sau ta cha mẹ chồng bắt đầu cảm thấy nữ nhi kỳ thật cũng không phải không tốt mà ta mấy cái nữ nhi à cũng kéo ngu lão sư phúc. có thể miễn phí đọc sách biết chữ các nàng hiện tại đều cho chính mình định ra mục tiêu liền tính là không thể làm được ngu lão sư như vậy nông nỗi cũng nhất định phải sống ra nữ từ độc hưu xuất sắc giống chúng ta trong thị trấn có dư quảng trường có dư công viên có dư thư viện còn có có dư bệnh viện linh tinh sản nghiệp đều là ngu lão sư tư hưu sản nghiệp kia có dư thôn đâu cái này tự nhiên không phải ngu lão sư tư hưu sản nghiệp có dư thôn là hai cái thôn sáp nhập Ban đầu là điển gia thôn cùng phó gia thôn, ngu lão sư trước kiến có dư thư viện cùng y quán, sau đó bởi vì nàng chính mình vốn là phó gia thôn người, lại gả tới rồi điển gia thôn, sau đó hai cái thôn lại liền nhau ở bên nhau, hơn nữa các thôn dân chi gian cảm tình không tội, ngu lão sư tâm tồn cảm ơn, thư viện cùng y quán xây lên tới lúc sau, tuy rằng là tư hữu sản nghiệp, nhưng lại miễn phí cùng. Hai cái thôn hải tử đi học, hơn nữa y quán bên kia, Chỉ cần là phó gia thôn Hòa Điền gia thôn thôn dân, 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử là miễn phí xem bệnh, còn lại tuổi tắc các thôn dân xem bệnh, cũng chỉ thu dược tiền không thu tiền khám bệnh, bởi vì cái này, thật nhiều thôn dân đều cố ý đem hộ tịch chuyển qua đi. Sau lại bởi vì hai cái thôn thôn dân quá nhiều, liền không hề tiếp thu người ngoài. Sau đó hai cái thôn nguyên lai thôn trưởng cảm thấy như vậy rất phiền toái, liền xin đem hai cái thôn cấp sáp nhập. Sau đó đề cử vì các thôn dân làm nhiều chuyện như vậy, ngu lão sư đảm nhiệm thôn trường, Sau đó xác nhập sau thôn đã kêu có dư thôn, này sửa tên là thông qua đại gia nhất trí quyết định. Chương 1218 không thể nghi ngờ là thành công. Như vậy nghe tới, cái này kêu phó ngu nữ tử, nhưng thật ra một cái kỳ nữ tử a, hơn nữa, có thể miễn phí cung bọn nhỏ đi học, làm 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử miễn phí xem bệnh. Có thể làm được điểm này nhi, cũng thuyết minh nàng chẳng những là một cái có quyết đoán nữ tử, hơn nữa cũng là một cái phẩm đức cao thượng nữ tử A Lao Tô nghe chi, nhịn không được cảm thán. Đây là tự nhiên. Nghe được Lao Tô nói như vậy, phụ nhân liên tục gật đầu, từ phó trúc đảm nhiệm chấn trường lúc sau, chúng ta ngu lão sư lại phối hợp đệ đệ làm huệ dân sự tình. Hiện tại chỉ cần là dương liễu Trấn hài tử, tới rồi năm tuổi liền có thể đến thư viện đi miễn phí đi học 6 năm. Nàng xưng là 6 năm giáo dục bắt buộc, sau đó trước kia tiểu y quán cũng đổi thành đại y quán, toàn bộ thị trấn chấn, chấn dân đều có thể hưởng thụ ưu đãi chính sách, còn có có dư công viên, chúng ta bổn chấn chấn dân đi chơi, mỗi tháng 10 hào 20 hào 30 hào, giống nhau nửa giá ưu đãi, trừ cái này ra còn có không ít khác huệ dân chính sách, hiện tại quanh thân mấy cái chấn chấn dân nhóm, cái nào không phải hâm mộ chúng ta dương liếu chấn, mà ở dương liếu chấn bên trong. Để cho người hâm mộ lại là có dư thôn các thôn dân, đúng rồi, có dư trong thôn cũng có rất nhiều các thôn dân chính mình khai nông ra nhạc tuy rằng có người chủ nghệ so ra kém đỉnh cấp đầu bếp, nhưng là cũng là các có đặc sắc, nếu các ngươi từ nơi khác tới, phẩm thưởng một chút cũng không tồi, rốt cuộc mỗi người khẩu vị bất đồng, nói không chừng có các ngươi thích đâu, còn có, lại nói cho các ngươi một câu, ta cũng là có dư thôn thôn dân, ha ha. Thác vị này lòng nhiệt tình đại thẩm phúc, làm thái tử hiểu biết Dương Liêu Trấn không ít tình huống. Tổng kết một câu chính là, hiện tại Dương Liêu Trấn chấn, chấn dân nhóm mỗi người đều quá đến không tồi, hơn nữa cảm thấy thập phần hạnh phúc. Sau đó, ở trấn dân nhóm trong lòng, có hai cái nhất sùng bãi người, đó chính là phó trúc cùng phó ngu. Cáo biệt đại thẩm lúc sau, thái tử làm lao tô cùng tiểu tô tản ra, từng người đi hỏi thăm địa phương tin tức. chủ yếu cũng là muốn xác minh một chút đầu một cái đại thẩm theo như lời phải chăng chính xác. Sau đó, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút kế hoạch hóa gia đình sự tình. Cuối cùng, mấy người tìm một nhà khách điếm vào ở. Không thể nghi ngờ. Về đại thẩm nói bộ phận, đều là chính xác. Đại gia hiện tại quá đến sắc thật thực hảo. Hơn nữa đấy lòng đối với phó trúc cùng phó ngu hai tỷ đệ là vô cùng cảm kích cùng sùng bái. Mà về kế hoạch hóa gia đình bộ phận, Bọn họ phát hiện, tuy rằng có người du hành kháng nghị, nhưng là hỏi tham xuân dưới, hơn phân nửa người là vô điều kiện duy trì phó trúc đề nghị, liền tính là có tiểu bộ phận phản đối, nhưng cũng chỉ là phản đối vấn đề này, đối với phó trúc cái này chấn trưởng hay không đủ tư cách linh tinh vấn đề, đại gia thái độ là nhất trí, đều phi thường tôn kính hắn. Một cái quan phụ mẫu đương đến này nông nỗi, không thể nghi ngờ, hắn là thành công. Hơn nữa, là phi thường thành công. Chủ tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a. Về tới khách điếm, hội báo rồi kết quả, lão tô dò hỏi thái tử bước tiếp theo kế hoạch. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi có dư công viên đi dạo đi, ta cũng muốn nhìn một chút, làm đại gia nói chi liền hưng phấn địa phương, rốt cuộc là có bao nhiêu hảo chơi. Thái tử hiện tại nhưng thật ra đối có dư công viên bên trong các loại du ngoạn hạng mục cảm thấy hứng thú. Hắn không tin, Chính mình một giới thái tử, cũng sẽ có hay không gặp qua đồ vật. Nhất định là địa phương các bá thánh kiến thức mới thiếu, cho nên mới sẽ nói như vậy. Là, chủ tử. chương 1219 thực thức thời thái tử. Nghe được thái tử nói như vậy, lao tô vội vàng đi chuẩn bị thức ăn còn có hầu hạ thái tử nghỉ ngơi sở yêu cầu công việc, đến nơi thái tử an toàn, đương nhiên liền giao cho tiểu tô. Tiểu tô, ngươi phải bảo vệ hảo chủ tử. không cần chỉnh ở bản khuôn mặt hảo sao. Lao Tô, ta không phải dùng mặt tới bảo hộ chủ tử, ta mặt thế nào cùng ngươi không quan hệ. Ngươi ngươi ngươi. Tuy rằng một cái là Lao Tô, một cái là Tiểu Tô, nhưng kỳ thật bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ. Lao Tô không quen nhìn Tiểu Tô cả ngày ngốc tại chủ tử bên người còn bản một khuôn mặt, giống ai thiếu hắn tiền dường như, mà Tiểu Tô không thích Lao Tô luôn là trợn trợn hô hô. Hai người có thể nói là hai xem tướng ghét, Bất quá luận làm giận bản lĩnh, hiển nhiên là tiểu tô kế cao một bậc. Sáng sớm hôm sau lên, ăn qua cơm sáng lúc sau, thái tử liền mang theo lão tô cùng tiểu tô cùng nhau đi trước có dư công viên. Nguyên tưởng rằng bọn họ lên đến rất sớm, kết quả chờ tới rồi công viên lúc sau mới phát hiện, thật náo nhiệt ta. Bên này mỗi ngày đều là nhiều như vậy người sao? Nhiều như vậy người, thật sự là quá không bình thường. Thái tử nhịn không được lôi kéo một cái người đi đường hỏi. Đúng vậy. Cái này người đi đường vừa lúc cũng là người địa phương. Hôm nay là ta nhi tử sinh nhật, ta đáp ứng rồi hắn dẫn hắn lại đây chơi. Nếu là không còn sớm điểm nhi nói, liền chơi không được vài lần hạng mục. Bởi vì trong chốc lát người nhiều, xếp hàng người cũng nhiều. Hơn nữa nếu tới người quá nhiều, công viên còn sẽ thực hành hạn chế. Đến lúc đó đều không được vào được. Như thế nào sẽ nhiều như vậy người? Nghe nói chơi hạng mục là phải tốn bạc. Chẳng lẽ đại gia điều kiện đã hảo thành như vậy sao? Ngươi không biết sao, cái này công viên, trừ bỏ du ngoạn hạng mục tương đối quý một chút, ăn đồ vật tương đối quý một chút, cái khác đồ vật đều thực thân dân. Nói ví dụ câu cá, này giá cả liền tương đối thân dân. Nếu ngươi là một cái câu cá cao thủ nói, một ngày xuống dưới nói không chừng không cần tiền ngược lại có thể kiếm tiền đâu. Còn có thật nhiều địa phương phong cảnh cũng không tồi, giống không ít lao nhân liền thích đến phong cảnh tốt địa phương đi một chút. Rèn luyện một chút thân thể Linh tinh, mặt khác công viên cũng có miễn phí Rèn luyện thân thể cùng các bọn nhỏ du ngoạn địa phương Hơn nữa ngẫu nhiên công viên mỗi ngày đều sẽ có biểu diễn Đôi khi còn có có thưởng thi đấu Tóm lại à, ở chỗ này có rất nhiều chơi pháp Liền tính là ở chỗ này ngây ngốc một ngày Cũng sẽ không nhàm chán Phải không? Ra đây đến hảo hảo thể nghiệm thể nghiệm Ngươi là người từ ngoài đến đi Công viên cửa có phát chuyến đơn Bên trong có giới thiệu công viên đồ vật, ngươi có hay không lấy một phần, nếu là không đúng sự thật, ta để ý ngươi lấy một phần, có thể nhìn công viên du ngoạn chỉ thị đồ, sau đó nghiên cứu một chút lộ tuyến của mình, nếu ngươi không nóng nảy nói, kiến nghị ngươi ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày, như vậy mới có thể hoàn hoàn toàn toàn cảm nhận được cái này mị lực. Là thứ này sao? tiểu tô nói, đưa qua một cái chuyên đơn, chính là cái này. Người đi đường gật đầu, Người chừng nào thì lấy. Lao Tô thấy thế nghe vậy nói. Phía trước xem có người ở Pháp, ta liền thuận tiện cầm một trường. Thiểu Tô mặt không đổi sát nói. Còn xem như làm một lần không tồi chuyện này. Lao Tô nói thầm, bởi vì chính mình không lấy mà có chút buồn bực, còn tưởng rằng là dâu ria đổ vật đâu, phát truyền đơn người cũng không nói rõ ràng. Đa tạ vị này đại ca, chúng ta đây liền không quấy rầy người cùng người nhi tử chơi. Nhìn thấy du khách năm tiểu hải tử đã có chút gấp không chờ nổi bộ dáng, thái tử thực thức thời nói. Trước 1220, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Du khách hướng về phía thái tử cười cười, liền nắm chính mình nhi tử đi rồi. Lao tô, tiểu tô, đi thôi, chúng ta hôm nay phải hảo hảo thể nghiệm một chút, nhìn xem nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu hảo chơi. Nhìn theo người qua đường rời đi, thái tử quay đầu lại đối bên người hai cái tùy tùng nói. Phong cảnh gì đó? Thái tử tỏ vẻ không có hứng thú. nay thiên hạ phong cảnh hắn xem đến không ít, mặc kệ là bẩm sinh vẫn là hậu thiên, mà có dư công viên rõ ràng chính là thuộc về hậu thiên chế tạo phong cảnh. Này muốn nói khởi hậu thiên chế tạo, hắn không tin, so đến quá trong hoàng cùng mặt phong cảnh. Chính là hắn thái tử phủ hậu thiên chế tạo phong cảnh, hôm nay cũng không có vài người có thể so sánh được với. Cho nên, thái tử mục tiêu... chính là những cái đó trong truyền thuyết thực hảo ngoạn du ngoạn hạng mục là chủ tử thấy thái tử hứng thú bừng bừng lão tô cùng tiểu tô tự nhiên là gật đầu vô điều kiện đi theo bởi vì có tiểu tô lấy tới công viên xem sơ đồ cho nên thái tử nhìn nhìn đồ lúc sau trực tiếp chạy về phía kích thích hạng mục khu a rất xa thái tử liền nghe được tiếng thét trói thai đây là làm sao vậy cho rằng phát sinh chuyện gì nhi thái tử đám người vội vàng nhanh hơn bước chân kết quả chờ đi vào kích thích hạng mục khu thời điểm lại nghe được phóng thích lúc sau vui vẻ tiếng cười thái tử mọi người vui vặn ba người đầu tiên đối mặt chính là đài cao nhạy cực đài cao nhảy cực liền kiến ở đập chứa nước bên cạnh phía dưới là thủy như vậy nếu dây thừng phát sinh ngoài ý muốn nói rơi vào trong nước cũng không có việc gì thủy bên cạnh tùy thời đều có thể cứu chứa học sinh chờ mệnh để người vắng nhất vì an toàn Tại đây phương diện, phó ngu làm phi thường đủ phòng bị thi thố. Hảo kích thích à, vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, lập tức liền mất đi cảm giác, không chịu khống chế, hoa tác, thật là lại dọa người lại hảo chơi. Hai cái vừa mới chơi qua thiếu niên đi ngang qua, một bên còn không quên dư vị đánh giá. Đi thôi, chúng ta liền trước chơi cái này. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy cao nhảy cực đài, còn không có đi lên đâu, thái tử liền cảm thấy lòng đang một chút một chút nhảy lên. nhìn nhìn lại chung quanh du ngoạn hạng mục xác thật là chưa từng nghe thấy hơn nữa ở người khác chơi đùa thời điểm kia tiếng thét trói thai là một tiếng so một tiếng đại là một người tuổi trẻ người thái tử tỏ vẻ chính mình máu cũng đi theo sôi trào đài cao nhảy cực xem như kích thích hạng mục trung tương đối đứng đầu bởi vậy du ngoạn người cũng không nhiều thái tử ba người qua đi lúc sau phát hiện xếp hạng bọn họ phía trước người chỉ có năm sáu cá nhân hơn nữa không hẹn mà cùng đều là người trẻ tuổi Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi vài người muốn chơi. Ba cái. Thái tử trả lời. Thỉnh ký xuống trách nhiệm thư. Trách nhiệm thư. Chơi cái hạng mục còn cần ký tên. Thái tử ba người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì chúng ta đài cao nhảy cực kỳ một tiếng cực kỳ kích thích vận động. Đối bản thân thân thể tố chất yêu cầu cũng tương đối cao. Cho nên nếu có cực độ bệnh sợ độ cao, bệnh tim, bệnh tiểu đường. Chờ một loạt bệnh nói. Là không thích hợp chơi cái này hạng mục, ở chơi cái này hạng mục phía trước, chúng ta đều sẽ đối với các ngươi thân thể trạng hướng tiến hành đơn giản dò hỏi. Đồng thời, ở chơi thời điểm, các ngươi cũng muốn hoàn toàn dựa theo chúng ta yêu cầu tới. Chúng ta bảo hộ thi thố là làm được phi thường đúng chỗ. Chúng ta nhân viên công tác cũng là phi thường chuyên nghiệp. Bình thường dưới tình huống là sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng nếu bởi vì các ngươi bản thân nguyên nhân xuất hiện vấn đề, chúng ta là không phụ trách nhiệm. Đây là muốn các ngươi thêm này trương miễn trách nhiệm thư nguyên nhân, nó là có pháp luật hiệu lực. chương 1221 miễn trách nhiệm thư. Muốn ấn các ngươi nói như vậy nói, chơi cái này còn khả năng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. kia ký này trách nhiệm thư, có phải hay không thật sự xuất hiện vấn đề các ngươi liền mặc kệ? Ta nói các ngươi đây là chơi người đâu? Lao tô có chút nóng nảy chừng mắt nhân viên công tác. Nếu là bởi vì chúng ta thiết bị xuất hiện vấn đề, Chúng ta tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm, nhưng là nếu là bởi vì khách nhân bản thân vấn đề, cái này là không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích. Giống mấy ngày hôm trước có một cái cực độ khủng cao người, hắn ở phía trước không biết chính mình khủng cao, chính là thượng tầng cao nhất lúc sau trực tiếp liền té xỉu. Chúng ta lập tức tìm tới đại phu vì hắn xem xét, tuy rằng thân thể là không có gì trở ngại, nhưng hắn chính mình dọa tới rồi. Trở về lúc sau nghe nói trực tiếp liền sợ tới mức ngã bệnh, cái này liền thuộc về chính hắn thân thể nguyên nhân, không liên quan chuyện của chúng ta, còn có giống một ít trái tim không tốt là không. Thể chơi cái này, ngươi tưởng à, này trái tim không thành vấn đề, chính là bởi vì khủng cao trực tiếp liền dọa hôn mê, này nếu là trái tim không tốt, không được trực tiếp hủ chết sao. kia cái này quan chuyện của chúng ta sao? Chúng ta ở chơi phía trước sẽ xác định chính ngươi có hay không vấn đề. Nếu ngươi ngạnh muốn thượng, còn gạt chúng ta, đến lúc đó xuất hiện vấn đề, chúng ta nhưng không thể không còn sao. Còn có người bởi vì sợ cao mà thế xỉu. Ta nhìn này cũng không rất cao a, Chúng ta cầu nhảy cách mặt đất là 150 thước. Có như vậy cao sao? Có. Lúc này trả lời Lão Tô chính là Tiểu Tô, vừa mới hướng lên trên xem, ngươi không cảm thấy đem cổ đều sắp duỗi chặt đứt sao. Ta cùng chủ tử chơi cái này khẳng định là không có vấn đề. Lao Tô ngươi liền không cần chơi đi, ta xem ngươi bình thường liền không phải cái lá gan đại. Nói bậy, ta khi nào lá gan không lớn. Ngươi tuổi cũng lớn, ngươi xem bên này chơi đều là chút người trẻ tuổi. Tiểu Tô kích thích Lao Tô. Ta tuổi như thế nào lớn, ta càng già càng dẻo dai, ta chơi. Bị Tiểu Tô một kích thích, Lao Tô nháy mắt liền đã quên cùng nhân viên công tác nói ký tên sự tình. Thái tử ký tên là không thể tùy tiện thiêm. Bất quá, Thái tử đảo không thèm để ý cái này. Làm nhân viên công tác lấy ra tam chương miễn trách nhiệm thư tới, ba người nhanh nhẹn liền ký tên, chỉ là đang xem đến Thái tử đem chính mình tên thật cấp thêm đi lên thời điểm, lão tô nhịn không được tay run lên. Muốn nói cái gì thời điểm, rồi lại ở Thái tử nhìn chăm chú Hạ Yên lặng nuốt đi xuống. Lưu giáo luyện, bên này có ba vị khách nhân muốn chơi nhạy cực, thì ngươi cho bọn hắn chỉ đạo một chút. Thấy ba người ký xuống miễn trách nhiệm thư, Nhận lấy bạc sau, trước đài liền kêu một cái chỉ đạo giáo luyện lại đây chỉ đạo ba người. Các ngươi hảo, ta họ lưu, phụ trách giao các ngươi một ít những việc cần chú ý, xin hỏi một chút các ngươi bình thường thân thể trạng huống thế nào, có hay không không thể chịu kích thích linh tinh. Lưu giáo luyện thực nhiệt tình đã đi tới. Tiểu tô cùng thái tử tự nhiên là không có gì vấn đề. lão tô tuy rằng tuổi không nhỏ, bất quá bình thường thân thể trạng huống cũng khá tốt, cho nên ở đối mặt lưu giáo luyện do hỏi. tự nhiên nhất nhất đều nói không có vấn đề ta đây liền trực tiếp nói cho các ngươi những việc cần chú ý đi trong chốc lát nhảy thời điểm đâu thỉnh khoanh tay trước ngực bảo trì như vậy tư thế tới các ngươi cùng ta cùng nhau làm lưu giáo luyện vừa nói một bên làm ra tương ứng tư thế trừ bỏ lão tô hơi mang bất mãn thái tử cùng tiểu tô đều nghiêm túc đi theo lưu giáo luyện học tập Kỹ thuật nhảy cực rất đơn giản chỉ cần những việc cần chú ý chú ý liên hảo Trước 1.222 đài cao nhạy cực, nói xong những việc cần chú ý, lưu giáo luyện khiến cho mấy người đi trước phòng thay quần áo đổi đặc chế quần áo. Mỗi một cái nhảy cực người đều yêu cầu xuyên thống nhất quần áo, trên người còn không thể mang sắc bén đồ vật, nói cách khác đến lúc đó vạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền phiền thoái, hơn nữa cũng không thể mang đáng giá đồ vật. Các ngươi cũng thấy được, người khác như vậy đảo rơi xuống, nếu trên người của ngươi có cái gì nói thực dễ dàng rớt, Mà phía dưới là đập chứa nước, này đập chứa nước sâu nhất địa phương có thể so chúng ta đài cao còn muốn thâm, đồ vật ngã xuống, là nhặt không trở lại. Chúng ta phòng thay quần áo có độc lập tủ quần áo, vừa mới trước đài nhân viên công tác cho các ngươi một phen chìa khóa đúng không? Này chìa khóa là có thể chiến ở cánh tay thượng, các ngươi đem ngăn tủ khóa kỹ, đồ vật liền sẽ không ném. Mặt khác, này chìa khóa các ngươi có thể chiến ở chính mình cánh tay thượng, cũng có thể giao cho chúng ta nhân viên công tác tới bảo quản. yên tâm chúng ta mỗi người đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mặc kệ ngươi đồ vật có bao nhiêu chân quý chúng ta cũng sẽ không trông coi tự trộm vậy phiền thoái ngươi giúp chúng ta trông giữ một chút chìa khóa thái tử trên người tự nhiên là có đáng giá đồ vật mà ba người trên người chỉ là ngân phiếu thêm lên kia đều là mấy chục vạn muốn nói lên ba người thật sự chính là một cái di động bảo tàng bất quá thái tử cũng muốn nhìn xem này có dư công viên nhân viên công tác nhóm Có phải hay không thật sự như lưu giáo luyện như vậy theo như lời, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ không thấy tải khởi nghĩa người. Thuận theo đi thay đổi quần áo lúc sau, thái tử liền đem ba chiếc chìa khóa giao cho lưu giáo luyện. Ta nhưng không phụ trách quảng cái này, chúng ta trước đài nhân viên công tác phụ trách quản cái này, các ngươi giao cho trước đài đi thôi, nàng sẽ đăng ký tốt, đến lúc đó cũng sẽ không tính sai. Lưu giáo luyện cũng không tiếp nhận thái tử đưa qua chìa khóa. Ta đi thôi chủ tử." Tiểu Tô chủ động nói. "Hảo." Thái tử gật gật đầu. "Như vậy một lát sau, phía trước vài người đều nhảy đến không sai biệt lắm, thực mau liền đến phiên thái tử ba người. Các ngươi ba người, ai trước nhảy?" "Chủ tử, làm ta trước đến đây đi." Tiểu Tô chủ động nói. Tuy rằng phía trước người đã nhảy, nhưng hắn vẫn là muốn trước thế chủ tử thử xem thứ này. "Hảo." Thái tử không có cự tuyển. "Ta mẹ ơi," Không nghĩ tới như vậy cao A. Bởi vì sắp đến phiên tiểu tô quan hệ, thái tử cùng Lao Tô cũng đi đến cầu nhảy bên cạnh đi. Kết quả như vậy vừa thấy, thái tử còn hảo, Lao Tô nháy mắt liền có một loại chân mềm cảm giác. ngươi thế nào? Thái tử cũng không nghĩ tới, đi lên tới lúc sau cảm giác sẽ cùng tại hạ mặt xem đại không giống nhau. Chính là phía trước ở bên trong làm chuẩn bị công tác thời điểm, không có đi xuống xem đều không có cảm thấy cái gì. lão Lao nô còn hảo. Lao Tô kỳ thật cảm giác không tốt lắm, nhưng là không nghĩ ở thái tử trước mặt mất mặt, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Nếu cảm thấy không tốt lắm, có thể không nhảy Lưu giáo luyện thấy thế ở bên cạnh nói, bất quá các ngươi phía trước phó phí dụng chúng ta là không lùi, bởi vì các ngươi tiến vào liền ý thức chúng ta giao dịch đã bắt đầu rồi. Ai nói ta không ngảy? Lao Tô vừa nghe, nháy mắt liền không phục, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu giáo luyện. Nỗ lực đứng thẳng thân thể. Giống Lao Tô như vậy phản ứng người cũng không thiếu. Rốt cuộc người đều là hiếu thắng. Thấy Lao Tô như vậy, lưu giáo luyện cười cười, không nói chuyện nữa. Thức mau, Tiểu Tô chuẩn bị tốt. Nếu cảm thấy kích thích, hoặc là sợ hãi, đều có thể kêu ra tới. Ở chuẩn bị nhảy phía trước, lưu giáo luyện nhắc nhở Tiểu Tô. chương 1223 lại đến một thứ. Hảo. Tiểu Tô vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. không cần như vậy nghiêm túc. Lưu giáo luyện kỳ thật muốn Tiểu Tô thả lòng điểm nhi, nhưng là nhìn đến hắn mặt vô biểu tình mặt, lại yên lặng nuốt xuống chính mình tưởng lời nói, vừa mới nói những việc cần chú ý đều nhớ kỹ sao. Nhớ kỹ. Người có thể nhảy. Xác định Tiểu Tô trang bị đã không có vấn đề, Lưu giáo luyện nhắc nhở Tiểu Tô. Không hề do dự, Tiểu Tô đôi tay ô ngực, đi phía trước một đảo. a. Tiểu Tô. Nghe được Tiểu Tô tiếng tê Lão tô sợ tới mức theo bản năng muốn đi kéo hắn, rồi lại ở trong lúc vô ý đi xuống xem một cái thời điểm dừng bước chân. Mẹ ơi, thật cao à? A, không trọng cảm giác thật sự thực hảo. Tuy rằng là lần đầu tiên chơi có chút không thói quen, nhưng là không trọng qua đi. Có một loại thân nhẹ như yến cảm giác lạnh nhạt như tiểu tô cũng nhịn không được kêu to lên, có chút làm cản cảm giác. Thoạt nhìn thật sự thực hảo ngoạn bộ dáng a. Nghe ra tiểu tô tiếng kêu bên trong phòng thích chi ý, thái tử nóng lòng muốn thử. Chờ tiểu tô giảm xuống lúc sau, liền đến phiên thái tử. Lao tô, ta trước nhảy một bước. Thái tử, ngươi chờ, lao tô ta một lát liền đi tìm ngươi. Thái tử cùng tiểu tô giống nhau, cũng không chút do dự liền nhảy xuống đi. Nhìn thái tử ngã xuống một khắc, lao tô cũng hơi kém không nhịn xuống nhào qua đi gắt gao ôm lấy thái tử. Thật sự là như vậy cao địa phương ngã xuống đi. liền tính là phía dưới là thủy, phòng Trừng cũng đến gãy xương nội thương đi, hắn chủ tử a, hắn thật sự sợ hãi ra cái gì ngoài ý muốn a. May mà chính là Thái tử thực an toàn rơi xuống phía dưới chờ tiếp hắn thuyền nhỏ bên trong. Cuối cùng, đến phiên lao tô. Chuẩn bị tốt sao? Đem trang bị cấp lao tô trang hảo, Lưu Giáo luyện dò hỏi, cái này thật sự an toàn sao? Vừa mới ngươi đồng bạn không phải đã nhảy vọt qua sao? Lưu Giáo luyện cười hắn đã nhìn ra lao tô là có chút sợ nếu thật sự là sợ hay nói có thể không nhảy ai nói ta sợ hãi ta một đại nam nhân ta sợ cái gì a tuy rằng trong lòng thật sự có chút sợ hãi nhưng là vì chính mình làm tính tôn nghiêm lao tô nhìn xuống đôi mắt một bế thân thể về phía trước a không chịu khống chế không trọng cảm làm lao tô nội tâm sợ hãi cảm lập tức thăng đi lên tức khắc giống quỷ giống nhau hét lên lao tô kêu đến cũng thật khó nghe a thái tử vừa mới lên bờ nghe được lao tô thanh ầm, nhịn không được che lỗ thai hắn khẳng định là sợ tiểu tô có chút vui sướng khi người gặp hòa nói tiểu tô cảm giác cái này hạng mục thế nào thái tử do hỏi thực không tồi cảm giác tiểu tô nói tuy rằng chỉ là nhảy dựng nhưng cũng yêu cầu dũng khí đặc biệt là sợ cao người đứng ở như vậy cao địa phương tiêu cảm giác tuyệt đối dọa người Liền tính là chúng ta loại này không sợ cao, lần đầu tiên đi lên, nếu không phải trong lòng cũng đủ cường đại nói, cũng sẽ có chút giòa người. Khó được nghe được ngươi như vậy khích lệ a. Thái tử cười nói, ta cũng cảm thấy không tồi, vừa mới xuống dưới thời điểm, trong nháy mắt kia không trọng cảm giác, làm thân thể của mình hoàn toàn không chịu không chế, thật đúng là có chút hoàng hốt, nhưng là qua đi liền có thân nhẹ như yến cảm giác, bình thường chúng ta nơi nào có thể hưởng thụ như vậy cảm giác. Nếu là thân thể không chịu không chế, này đến là nguy hiểm thời điểm đi. Chủ tử còn tưởng lại đến một lần sao? tiểu tô nghe ra thái tử ý ngoài lời. Lại đến một lần đi. Thái tử hứng thú bừng bừng nói. mươi 1224 già cái gì vấn đề? Thủ hạ đi mua phiếu. tiểu tô nói. Vì thế, đương lão tô may mắn chính mình còn sống, thật vất vả lên bờ thời điểm, liền nghe nói một cái làm hắn cơ hồ muốn hỏng mất tin tức. nhà hắn chủ tử chẳng những hứng thú bừng bừng muốn lại đến một lần lại còn có cho hắn mua phiếu chủ tử nếu không ngài chính mình chơi đi lão nâu nghĩ nghĩ trò chơi này vẫn là tương đối thích hợp người trẻ tuổi chơi lão nô này thân thể không thể cùng ngài này so ngươi sợ liền sợ bãi nói cái gì tuổi trẻ không tuổi trẻ tiểu tô không khách khí chỉ ra lão tô tâm lý ta chính là sợ thì thế nào Chẳng lẽ chúng ta chủ tử thân thể không phải thực tuổi trẻ rất tuyệt sao? Lao Tô chừng mắt Tiểu Tô. Thiếu cho ta hạ bộ, chúng ta chủ tử thân thể tự nhiên là không người có thể so sánh. Được rồi, các ngươi hai cái đừng xảo. lão Tô ngươi không nghĩ nhảy liền nhìn ta cùng Tiểu Tô nhảy đi. Thái tử vâu ngữ vây vây tay. Tạ chủ tử. Có thể không cần nhảy, lão Tô như được đại xá, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ước chừng là khởi điểm tương đối cao. mặt sau hạng mục lao tô cơ bản mỗi một cái đều chơi một lần tuy rằng trong đó cũng có làm hắn thét trói thai liên tục hạng mục nhưng nói tóm lại tốt xấu vẫn là tràn ngập dũng khí chơi một lần mà đối với thái tử cùng tiểu tô tới nói hôm nay chơi đảo sắc thật là thực vui vẻ đem sở hữu hạng mục đều chơi một lần lúc sau thái tử không thể không thừa nhận này có dư công viên du ngoạn hạng mục sắc thật hảo chơi hơn nữa là chưa từng nghe thấy chủ tử đã chính ngọ Ngài xem muốn hay không đi trước ăn cơm. Liên ở thái tử còn tưởng lại thể nghiệm một phen tàu lượn siêu tốc thời điểm. Trước tiên đi đính cơm Lão tô đã trở lại, lao nô đã định ra cơm, thời gian này cũng không sai biệt lắm. Hành đi, ăn xong cơm chưa lại qua đây. Thái tử nghĩ nghĩ gật đầu, một bên hướng tiểu lầu đi một bên hỏi lao tô đều điểm cái gì ăn ngon. Lao nô điểm một cái toàn ngư yến, nghe nói heo nội tạng bọn họ tiểu lầu cũng là đặc sắc. Nhưng là lao nâu nghĩ này hai dạng đồ vật đặt ở một cái bàn thượng đi, có chút không tốt lắm, cho nên liền không có điểm. Nếu chủ tử muốn ăn nói, chúng ta có thể buổi tối ăn, lại thuận tiện điểm một ít khác tương đối tốt đồ ăn, ngài cảm thấy đâu chủ tử. ân ngươi làm việc nhi ta còn là yên tâm. Tại chủ tử, được thái tử khích lệ, lao tô rất là vui vẻ. Đương thái tử đám người ở có dư tiểu lầu dùng cơm thời điểm, phó ngu một nhà đã ăn qua cơm trưa. Ba cái hài tử đều nghỉ trưa, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn cũng tính toán hơi nghỉ trưa một chút. Hai người còn trò chuyện thiên đâu, kết quả hướng hảo tới, nói có chuyện quan trọng phải hướng bọn họ hội báo. Làm hắn ở sảnh ngoài chờ xem. Nghe nói hướng hảo tới, điền Tuấn đứng dậy, nhìn bởi vì chính mình mà hiện có chút quần áo bất chỉnh Phó Ngu nói. Tức Phụ Nhi, ta đi trước xem hắn có chuyện gì Nhi hướng chúng ta nói, ngươi liền ở bên trong này ngốc đi. Hảo! Phó Ngu gật gật đầu. Nếu là đi ra ngoài nói, nàng còn phải sửa sang lại quần áo của mình, cũng là phiên toái ngươi có thể xử lý liền chính mình trực tiếp xử lý đi. Dù sao, công viên hơn phân nửa chuyện này đều là Điền Tuấn ở quảng. Hảo! Điền Tuấn đi ra ngoài. Lão bản! Hướng cũng may sảnh ngoài có chút bất an qua lại đi lại, nhìn Điền Tuấn ra tới, lập tức tiến lên, ngươi nhìn xem cái này. Đây là cái gì a Này không phải nhảy cực miễn trách nhiệm thư sao? Điền Tuấn có chút khó hiểu nhìn hướng hảo, chẳng lẽ là bên kia ra cái gì vấn đề? Ngươi mau cùng ta đi. Không phải. mươi 1.225 người xem ký tên. Thấy Điền Tuấn hiểu lầm, hướng hảo vội vàng ngăn đón hắn. Lão bản, ngài xem này ký tên, ký tên, ký tên. Ở hướng tốt ý bảo hạ, Điền Tuấn nhìn về phía ký tên, cảnh lạc. Ân, Cảnh lạc, không có gì vấn đề a, từ từ, cảnh lạc. Cảnh là, lão bản, nếu ta không có nhớ lầm nói, chúng ta đương kim thái tử, có phải hay không kêu tên này a Thấy Điền Tuấn vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên là phát hiện cái gì đến không được sự tình, hướng hảo tới gần Điền Tuấn, nhỏ giọng ở bên thai hắn hỏi. Ngươi lại như thế nào phát hiện cái này? Điền Tuấn lấy lại bình tĩnh, do hỏi. Ta ở đài cao nhảy cực bên kia phát hiện. Bởi vì hai cái thu bạc trước đại ở bên kia thảo luận nói hôm nay tới cái lớn lên không tồi có tiền thiếu ra, hợp với nhảy rất nhiều lần, còn nói ký tên phi thường đẹp, ta nhất thời tò mò liền hỏi các nàng lấy đến xem, sau đó nhìn nhìn liền nhìn không đúng rồi. Kỳ thật thái tử đại danh, bình thường ba tánh giống nhau là không biết, nhưng là bởi vì gần nhất thái tử muốn tới dương liêu trấn tới khảo sát sự tình chuyên đến ồn ào huyên áo. Cho nên không ít quan tâm cái này bá tánh đều sẽ hỏi thăm tương quan tin tức, sau đó thái tử đại danh tuy rằng không thể tùy thiện đều, nhưng là biết lại là không có vấn đề. Mà hướng hảo đối này cũng là thập phần coi trọng, bởi vậy vừa thấy đến tên này liền nghĩ tới thái tử. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng hắn cảm thấy vẫn là lấy lại đây cấp điển tuấn nhìn xem tương đối hảo. Nếu là dựa theo phía chính phủ tin tức, thái tử nghi đội còn ở khắc chấn ngốc đâu, thái tử hẳn là cũng ở khắc chấn. không có khả năng xuất hiện ở dương liêu Trấn. Người ở chỗ này chờ, ta đi xác nhận một chút. Điền Tuấn không thể dựa vào một cái ký tên liền xác định thái tử thân phận, bất quá, thế gian này ước chừng cũng không có người dám cùng thái tử cùng tên. Tuy rằng thái tử nghi đội hiện tại còn ở khắc Trấn, nhưng là cũng không bài trừ thái tử cải trang lại đây. Nghĩ nghĩ, Điền Tuấn quyết định đi trước tìm tức phụ nhi thương lượng một chút. Là... hướng hảo cũng nghĩ đến hòa điền tuấn đồng dạng vấn đề chỉ là đáng tiếc hắn không có thể nhìn đến thái tử tuân dung bất quá này đã làm hắn thực hưng phấn nếu này thật là thái tử cải trang bị hắn phát hiện nói này với hắn mà nói cũng là một loại đặc biệt thành tựu a phó ngu tuy rằng không có đi ra ngoài nhưng là cũng quan tâm công viên sự tình cho nên cũng không có ngủ hạ. điền tuấn một hồi tới nàng lập tức liền đón đi lên thế nào đã xảy ra chuyện gì tức phụ nhi Ngươi nhìn xem cái này. Điền Tuấn đem miễn trách nhiệm thư đưa cho Phó Ngu. Này miễn trách nhiệm thư nội dung vẫn là Phó Ngu giả thiết, cho nên Điền Tuấn đưa qua nàng nhìn thoáng qua cũng không có cái gì bất đồng. Này có cái gì vấn đề sao? Ngươi xem ký tên. Ký tên. Cảnh lạc. Phó Ngu vừa thấy ký tên, nhưng thật ra lập tức nhớ tới Thái tử Đại Nhân Đại danh tới. Này. Đây là hướng hảo trong lúc vô ý phát hiện. Ngươi nói. có thể hay không là chúng ta nhận thức người kia điền tuấn dò hỏi chính là hắn động tác không phải rất lớn sao hiện tại hẳn là ở khác thị trấn a như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ chơi nhất chiêu kim thiền thoát xác phó ngu có chút nghi hoặc nói chúng ta hiện tại cũng không thấy người liền nhìn này ký tên ngươi có biện pháp nào không xác định có phải hay không chúng ta nhận thức người kia a nếu quen thuộc hắn bút tích nói hẳn là có thể phó ngu gật gật đầu Chúng ta đều không được, nhưng là có người hành A. Người là nói Tiểu Trúc. Điền Tuấn lập tức nghĩ tới Phó Trúc, hắn từng cùng Thái tử cùng Triều Cộng sự, quan hệ lại không tồi, nghĩ đến là biết đến. chương 1226 đây là Thái tử ca ký tên. Tiểu Trúc hiện tại ở thị trấn bên trong đâu, nói không chừng có chuyện gì thoát không khai thân đâu, chúng ta hà tất bỏ gần tìm xa đâu, tìm tranh không phải càng tốt sao. Phó Ngu buồn cười nhìn Điền Tuấn. Muốn nói đến đối thái tử thục nói, tranh đối thái tử hẳn là so phó trúc đối thái tử còn muốn thuộc đi. Bình thường, trừ bỏ phó trúc ở công sự thượng sẽ cùng thái tử thư từ qua lại ở ngoài, tranh chẳng những thường xuyên cùng phụ mẫu của chính mình thư từ qua lại, cùng thái tử cũng sẽ thường xuyên thư từ qua lại. Trong tình huống bình thường, phó trúc cấp thái tử viết thư thời điểm, tranh đều sẽ hỗn loạn một phong tin nhắn qua đi. Chỉ có thể nói hai người tư nhân quan hệ phi thường hảo. Tình huống như vậy hạ, tìm tranh tới phân biệt, không thể tốt hơn. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Điền Tuấn vô vỗ chính mình cái chán, kia nếu không ta và ngươi cùng đi. Hảo, lúc này tranh hẳn là ở nghỉ trưa, bất quá quay dày một chút hẳn là không có vấn đề. Phó Ngu sửa sang lại hảo tự mình, hoa Điền Tuấn cùng đi tìm tranh. Ta liền ở cửa chờ ngươi. Nghĩ điểm này nhi, tranh hẳn là ở nghỉ ngơi, Điền Tuấn chủ động ở sân khẩu đứng yên. Hảo. Hướng về phía Điền Tuấn gật gật đầu, Phó Ngu trực tiếp đi vào. Đại tiểu thư, Nhìn đến Phó Ngu, hiệp ảnh lập tức lại đây chào hỏi. Các ngươi phu nhân ngủ rồi sao? Phó Ngu hỏi. Đúng vậy. Ngươi kêu nàng lên, nói ta có chuyện quan trọng hỏi nàng. Phó Ngu mở miệng nói. Ta hiện tại liền đi. Biết Phó Ngu cùng tranh tình như tỉ muội, hơn nữa cái này điểm nhi nếu không có có chính sự nhi. Phó Ngu là sẽ không tới quấy giày tranh, hiệp ảnh không hề do dự liền đi kêu tranh. Thức mau, tranh liền từ phòng ngủ bên trong ra tới. Tỷ tỉ, tỉ, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện quan trọng. Quấy giày ngươi ngủ đi. Phó Ngu mỉm cười tranh nói. Không có, ngươi tìm ta có chuyện gì nhi a? Tranh thẳng đến chủ đề. Ngươi nhìn xem cái này ký tên. Phó Ngu đem miễn trách nhiệm thư đưa qua. Ti tranh vừa thấy đến ký tên, tức khác đào hút khẩu khí. Đây là thái tử KK ký tên A. Người xác định sao? Phó Ngũ hỏi. Đây là ở công viên bên trong phát hiện, Ngày chính là hôm nay, nếu này thật là thái tử ký tên nói, như vậy thuyết minh thái tử đã đến nơi đây tới, chính là, hắn nghi đội lại còn ở khác chấn đâu. Ta có thể xác định, đây là thái tử KK ký tên, ta đối thái tử KK ký tên quá quen thuộc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, không cần nhiều xem. Tranh bởi vì cái này ký tên, sở hữu buồn ngủ đều biến mất. Thái tử ca ca trước kia cũng chơi qua này nhất chiêu, này thực bình thường. Như vậy xem ra, thái tử thật là đi vào nơi này, chỉ là, hắn kim tiền thoát xác liền tính, như thế nào không tới tìm người, tìm tiểu trúc, ngược lại đi trước công viên chơi đâu. Phó ngu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hắn đây là muốn khảo sát một chút dân tình trước, nhưng là muốn khảo sát dân tình nói. Hẳn là đi hỏi thăm một chút địa phương mặt họ sinh hoạt thế nào mới là đi, như thế nào sẽ chạy đến công viên đi chơi đâu. Thái tử ca, ca đôi khi ý tưởng khác hẳn với thường nhân, ta cũng không thể suy đoán. tranh cũng cảm thấy có chút, bất quá hắn nếu tới, kia chúng ta phải đem hắn tìm ra a. Mặc kệ thái tử là muốn làm gì, dù sao, nàng là muốn trước đem hắn cấp tìm ra. Công viên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi muốn tìm cũng không dễ dàng. Phó Ngu mở miệng nói, chỉ cần Thái tử ca ca không biết chúng ta ở tìm hắn, không né chúng ta, chúng ta là có thể tìm được. Tranh đứng dậy nói, mươi 1.227 tìm người. Cũng là, Phó Ngu gật gật đầu, công viên tuy rằng đại, nhưng chúng ta vài cá nhân cùng nhau tìm một người nói, hẳn là vẫn là thực dễ dàng tìm được. Ta và ngươi tỷ phu đều xem qua Thái tử, còn nhớ rõ hắn trông như thế nào, tranh ngươi bên này nói, tấm ảnh nhỏ. Tiểu luyện hẳn là đều là nhận được thái tử, đều có thể phái ra đi tìm, trừ bỏ các nàng hai cái còn có người nhận được sao? Có. Tranh ngật gật đầu. Phụ vương để lại cho ta người chung có mấy cái cũng gặp qua thái tử ca ca, ta đem bọn họ cũng phái đi. Hành. Vì thế, một hồi tìm thái tử chi lữ, chính thức kéo ra mở màn. Vì hiệu suất, sở hữu nhận được thái tử người, tiến vào công viên lúc sau đều tách ra hành tẩu, mà vì an toàn. Tranh cùng tiểu huyện bên người các mang một cái không nhận biết thái tử thị vệ bảo hộ các nàng, phó ngu còn lại là mang lên tiểu hoa cùng nhau. Phu nhân, chúng ta muốn tìm cái gì a Nhìn đến phó ngu nhìn đông nhìn tây, tiểu hoa nhịn không được hỏi. Ta ở tìm một người nam nhân. Phó ngu nhìn tiểu hoa nói, ngươi cũng cho ta xem, nhìn cái loại này giống nhà giàu công tử, hoặc là lớn lên không tồi nam nhân, nói cho ta. Phu nhân, ngươi thế nhưng ở trước công chúng tìm nam nhân. lao ra biết không thiều hoa bị chân tướng cấp chấn kinh rồi biết ta phó ngu nhướng mày nhìn tiểu hoa ngươi hiện tại đây là cái gì biểu tình ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật muốn hay không ta cho ngươi tẩy tẩy phu nhân ta này trong đầu là tương đối loạn ngài tưởng cho ta tẩy tẩy chỉ sợ không có biện pháp đầu của ta nếu là nở hoa liền vô dụng thiều hoa cười tủng tỉm nhìn phó ngu Này không phải ngài nói quá kia gì sao, ta đương nhiên biết ngài tìm người khẳng định là có mục đích, nhưng là ngài này nói, làm nô tỳ không thể không khiếp sợ a. Thiếu cho ta vô nghĩa, mau cho ta xem. Ác! Lúc này hẳn là có không ít người ở dùng cơm đi. Đi rồi trong chốc lát, phó ngu nhìn xem sắc trời lẩm bẩm. Muốn rửa theo trong nhà dùng cơm thời gian, lúc này đại gia không sai biệt lắm đều dùng xong rồi cơm ở nghỉ trưa, chính là ra tới dung ngoạn. này dùng cơm thời gian liền không nhất định. Thái tử có thể ở đài cao nhảy cực chơi nhiều như vậy thứ, thuyết minh nơi này du ngoạn hạng mục vẫn là thực hợp hắn ý, như vậy, chơi đến đã quên thời gian cũng nói không chừng đâu. Thả nếu ở chính mọ nói, tiểu lầu bên trong ăn cơm người hẳn là tương đối nhiều, lấy thái tử thân phận, hẳn là không quá thích cùng quá nhiều người cùng nhau dùng cơm. Tuy rằng tiểu lầu bên trong có ghế lô, nhưng là nếu không đề cập tới trước dự định cũng là rất khó dự định đến. Duy nhất khả năng chính là chờ người khác dùng qua cơm, qua chính ngọ cơm điểm thời điểm lại đi. Phu nhân, ngài đang nói cái gì a? Tiểu hoa có chút khó hiểu nhìn phó ngu, lúc này hơn phân nửa người đều dùng qua cơm. Chúng ta đi tiểu lầu nhìn xem đi. Phó ngu không để ý tới tiểu hoa, trực tiếp định ra mục đích điện. Ác! Tiểu hoa tự nhiên là vô điều kiện đi theo. Chủ tử, này cá làm được thật không sai, ngài nếm thử. lâu trong đại sảnh, lão Tô chính nên cần cấp thái tử kẻ cá. Nguyên bản hắn là định rồi một cái ghế lô, nhưng chủ tử 12 phải ở đại sảnh dùng cơm, may mắn bọn họ tới tương đối chế, giờ phút này dùng cơm người không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ ngồi ở một góc, đảo cũng không thế nào dẫn nhân chú mục. Chỉ là thái tử 12 phải như vậy thân dân, làm lão Tô có chút rơi lệ đầy mặt, tổng cảm thấy thân là một cái thái tử như vậy vứt đầu lạc mặt không tốt lắm đâu. chính nghĩ như vậy liền nhìn đến một cái phu nhân mang theo một cái nha đầu cười tủm tỉm đã đi tới chương 1.228 ngươi có gì sai tuy rằng này hai người thoạt nhìn thực vô hại nhưng lão tô vẫn là trước tiên hướng tiểu tô nháy mắt sau đó tiểu tô liền yên lặng để phòng lên thập tam gia quả nhiên là ngươi a lao tô cùng tiểu tô hai người phó ngu cũng không nhận được nhưng là nàng nhận được thái tử a Cảm giác được tiểu tô cùng lão tô hai người ánh mắt đề phòng, phó ngu ở thích hợp khoảng cách dừng lại, chủ động mở miệng. Thái tử chơi một buổi sáng, sắc thật là đói bụng, chính chuyên tâm ăn cái gì đâu, vừa nghe có người kêu chính mình thập tâm ra, tào một chút, từ hắn đương thái tử sau liền không nghe cái này xưng hô. Bất quá này không đại biểu hắn đã quên A. Phó ngu. Ngần đầu vừa thấy, thấy phó ngu cười tủm tỉm đứng ở chính mình trước mặt, thái tử không khỏi buột miệng thốt ra. nguyên lai thập tam gia còn nhận được dân phụ a phó ngu cười tủm tỉm nhìn thái tử thập tam gia tới cũng không nói một tiếng làm chúng ta này đương chủ nhân hảo sinh chiêu đại a những người đó quá phiền bủn ta đi ở nơi nào đều là đại trần trượng cho nên dứt khoát lặng lẽ lại đây thái tử nửa điểm nhi không có bị phó ngu trảo bao xấu hổ ngươi lại như thế nào phát hiện ta ngươi ở đài cao nhảy cực ký tên làm ta một cái thuộc hạ trong lúc vô ý phát hiện Vừa lúc biết ngài đại danh, liền tới tìm chúng ta chứng thực, chúng ta lại đi tìm tranh chứng thực một chút. Tranh muội mỗi đâu? Nguyên lai là chính mình ký tên bại lộ chính mình a may mà thái tử nguyên bản cũng không có tính toán che giấu chính mình. Nghe được phó ngu nói như vậy, liền dò hỏi. Chính tìm ngươi đâu? Phó ngu cười nói, quay đầu đối tiểu hoa nói, ngươi đi đối những người đó nói, người ta đã tìm được rồi, ở tử lầu, làm đại gia lại đây bên này đi. Là, Phu nhân, tiểu hoa nhanh nhẹn xoay người đi. Ngồi đi. Thái tử chủ động tiếp đón phó ngu ngồi, ăn qua cơm chưa sao, muốn hay không lại ăn chút. Đã ăn qua, ngươi ăn đi, này toàn ngư yến chính là chúng ta tiểu lầu một đại đặc sắc. Phó ngu cười ngồi vào thái tử đối diện, thập tam gia ăn hợp ăn uống sao. Thực hợp ăn uống, ngươi là từ đâu tìm tới đầu bếp. Làm được thật không sai, so với ta trong nhà làm được cũng không tệ lắm đâu. Thái tử khen, có thể trông thấy người đầu bếp sao? Sớm tại thái tử hô lên phó ngu tên thời điểm, lão Tô cùng Tiểu Tô sẽ biết người tới là thiện, lập tức liền thả lỏng đề phòng. Chỉ là nhìn thái tử cùng một nữ nhân như vậy cùng loại với bằng hữu nhẹ nhàng nói chuyện, vẫn là nhịn không được có chút kinh ngạc. Bất quá hai người đều phi thường thức thời làm chính mình ẩn hình người, tận lực không quấy dày thái tử cùng phó ngu chi gian đối thoại. Muốn gặp ta đầu bếp có thể. Phó Ngu hướng về phía Thái tử gật gật đầu, tới ta nơi này người, an qua nhà ta toàn ngư yến lúc sau, hơn phân nửa người đều muốn gặp nhà ta đầu bếp, bất quá chúng ta lời nói nhưng đến nói tốt, ngươi muốn gặp nhà ta đầu bếp không thành vấn đề, cảm thấy hắn làm tốt lắm, muốn thưởng điểm nhi cái gì cũng không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể đảo ta góc tường A, bằng không liền tính ngươi là thập tâm ra, ta cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Lớn mật Lao Tô gì thời điểm gặp qua người như vậy đối thái tử nói chuyện, vừa nghe đến phó ngu nói như vậy, tức khắc liền tạc, hướng về phía phó ngu một phách cái bàn liền muốn hỏi tội. Lao Tô. Thái tử thấy thế, khinh phiêu phiêu nhìn Lão Tô liếc mắt một cái. Đây là tự trách mình nhiều chuyện A. Lao Tô bị thái tử vừa thấy, cả kinh, khí thế lập tức liền thấp hèn đi, Lao Nô biết sai, thỉnh chủ tử thứ tội. Ngươi có gì sai, làm buồn thiếu ra thứ tội gì. Thái tử không lạnh không lạnh mở miệng. Chương 1229 đang muốn tìm về bãi. Lao Tô có thể ở thái tử cải trang thời điểm bị tuyển thượng theo bên người, kia thuyết minh cũng là có chỗ hơn người. Nói ví dụ xem người ánh mắt điểm này nhi, hắn liền làm được phi thường hảo. Thấy thái tử là thật sự sinh khí, Lao Tô lập tức liền minh bạch thái tử tức giận căn nguyên ở nơi nào. Còn không phải là bởi vì chính mình nhiều chuyện nhi, nói một tiếng lớn mật do đó làm thái tử sinh khí sao. Nhìn dáng vẻ, cái này dân phụ ở thái tử trong mắt, không phải giống nhau dân phụ, địa vị không phải người bình thường có thể so. liền tính là trong triều những cái đó quan viên, bình thường cũng không có gặp qua thái tử như vậy tùy ý thời điểm. Này nơi nào là một cái dân phụ A, này thái tử rõ ràng chính là đem nhân ra làm như bằng hữu tới chỗ A. Lập tức, Lao Tô liền đứng lên, hướng về phía phó ngu làm một cái tập, Lao Nô va chạm, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi lao nô ở chỗ này hướng phu nhân bồi tội không quan hệ phó ngu lắc đầu lao già này đột nhiên cùng nàng hành lớn như vậy lễ làm nàng có chút tiếp thu vô năng vừa mới còn mắng nàng lớn mật đâu lần sau không cần nhiều chuyện nhi thái tử lạnh lùng nói là chủ tử làm ngươi chê cười thấy phó ngu không có tức giận bộ dáng thái tử mới mở miệng nói nơi nào phó ngu cười khẽ Ngươi này lão nô, cũng là vì giữ gìn ngươi mặt mũi sao, cũng là, ta ngự khí sắc thật là tùy ý điểm nhi, bằng không ta người này cứ như vậy. Ngươi nếu là không tùy ý, ta ngược lại cảm thấy không thoải mái, bình thường đại gia ở trước mặt ta liền đủ câu thúc, ta chính là muốn có người ở trước mặt ta tùy ý một ít, chẳng sợ nói chuyện không dễ nghe, ta cũng không cái gọi là. Thái tử khẽ cười nói. Nghe thái tử nói như vậy, lao tô trong lòng càng là hối hận đến muốn mệnh. Sớm biết rằng thái tử như vậy coi trọng này dân phụ, vừa mới hắn liền không nên vì thái tử xuất đầu a. Lúc này hảo, đầu không có ra, còn đắc tội thái tử, thật là không có lời a. Bất quá phó ngu nói một tiếng không quan hệ, thái tử liền không chỉ chính mình tội, lập tức, lao tô nhìn phó ngu, trong mắt mang lên càng nhiều tôn kính. Coi trọng thái tử coi trọng người, đây mới là một cái hảo nô tài nên làm. Ta làm ta đầu bếp ra tới cho người trông thấy đi. Thấy không khí khá tốt, Phó Ngu lại lần nữa nhắc tới phía trước đề tài. Hành A. Thái tử cũng rất tò mò, là ai làm ra như vậy mỹ vị toàn ngư yến. Hắn bản thân là không kén ăn, đối cá cũng không phải đặc biệt ái, cũng không phải không yêu, nhưng là lần đầu tiên, ăn rất nhiều thịt cá, đây đều là đầu bếp công lao. Cho nên hắn thật sự muốn nhìn một chút tại đây nông thôn địa phương, có ai, có thể làm ra như vậy mỹ vị toàn ngư yến tới. Phó Ngu đổi lấy một cái người phục vụ, làm người đem Lý Hảo cấp kêu ra tới. Thấy là nhà mình lão bản nương mở miệng, người phục vụ tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Không trong chốc lát, Lý Hảo liền ra tới. Phu nhân! Nhìn thấy Phó Ngu, Lý Hảo hướng về phía Phó Ngu cười cười. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hà tỷ tỷ đâu? Tiểu Hà tỷ tỷ ở nhà đâu? Phó Ngu hướng về phía Lý Hảo cười cười. Đây là ngươi đầu bếp. Nhìn cười đến có chút ngốc lý hảo, thái tử hỏi. Đúng vậy. Phó Ngu cười gật đầu. nay thấy thế nào như là cái ngốc Lao Tô nhịn không được phun tao, lại ở tiếp thu đến Phó Ngu giết người dường như ánh mắt khi yên lặng thu thanh. Chờ thu thanh lúc sau, lão Tô mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là một cái dân phụ ánh mắt cấp uy hiếp, này quá không thể tưởng tượng. Hắn Lao Tô, cũng không phải là người bình thường đều có thể uy hiếp ta Đang muốn muốn tìm về bãi. Lại thấy Phó Ngu đã thu hồi ánh mắt, chương 1.230 thưởng, mà thái tử lại vào lúc này cũng đưa qua một cái cảnh cáo ánh mắt. Lao Tô. Xong rồi, hắn vừa mới mới đắc tội Phó Ngu, như thế nào lại đã quên đây là không thể đắc tội người, hơi kém lại đắc tội thượng. Nghĩ đến Phó Ngu vừa mới ánh mắt, Lao Tô mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai này không phải một cái bình thường dân phụ, nếu không như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt. cũng là ngẫm lại dương liều chấn ba cánh đối với phó ngu đánh giá nếu đây là một cái bình thường phụ nhân sẽ có như vậy thành tựu sao hắn thật là đầu vóc hư rất ta này phó ngu có thể sử dụng một cái ngốc tử đương chính mình đầu bếp nhất định có chính mình dụng ý hiển nhiên nàng là không muốn để cho người khác đề cập cái này đầu bếp là ngốc tử sự tình cho nên chính mình vừa mới nói còn không có nói xong ánh mắt của nàng liền giết lại đây ai cảm giác hiện tại phó ngu So vừa mới tái sinh chính mình khi A. Hắn này trương xú miệng. Ở Lao Tô buồn bực hối hận thời điểm, Phó Ngu đã hướng Thái Tử giới thiệu Lý Hảo thân phận. Hắn kêu Lý Hảo, người tuy rằng đơn thuần một ít, nhưng là ở chủ nghệ phương diện phi thường có thiên phú. Ta coi cảm thấy không thể lãng phí hắn thiên phú, khiến cho hắn lại đây đương đầu bếp, thập tâm ra. Người ngươi đã nhìn, nhưng đừng nghĩ cho ta bắt cóc a, Này nhưng không nhất định, giống đơn thuần người, tâm linh ngược lại đơn giản thuần thiện. Không có khác tiểu tâm tư, cho nên ở làm một việc thời điểm sẽ đặc biệt chuyên tâm, cũng sẽ đặc biệt thành công. Ngươi nếu là giới thiệu một cái lao nhân cho ta, ta không nhất định cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại, ta thật đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Thái tử làm bộ vô tội nhìn Phó Ngu. Nếu không, ta hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không theo ta đi. Không muốn. Không chờ Phó Ngu trả lời, Lý Hảo đã dành trước trả lời. Giống xem bọn buôn người dường như để phòng thái tử, chạy đến phó ngu phía sau cầu bảo hộ, phu nhân, ngươi đừng làm ta đi, ta nơi nào cũng không đi. Hảo hảo hảo, ngươi nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này a Phó ngu mỉm cười vỗ vô lý hảo mu bàn tay, vị này ra cùng ngươi đùa dẫn đâu đừng nói ngươi không muốn, liền tính ngươi nguyện ý đi, phu nhân ta cũng luyến tiếc đâu tiểu hà tỷ tỷ cũng luyến tiếc ngươi đi xa đâu Muốn nói Lý Hảo trừ ra người nhà ở ngoài thân cận nhất người là ai, trừ bỏ Tiểu Hà, không người có thể thay thế. Bởi vì Tiểu Hà thường xuyên ở Lý Hảo bên thai nói qua muốn nghe nàng lời nói, cho nên làm cho Lý Hảo đối nàng cũng là cực kỳ thân cận, đối nàng lời nói tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Bất quá này tiền đề đều là ở Tiểu Hà dạy dỗ hạ. Cho nên Phó Ngu biết, có thể chân chính sai khiến Lý Hảo người, là Tiểu Hà. May mà chính là tiểu hà toàn tâm toàn ý đi theo nàng. Ơn ơn, ta không đi, tuyệt đối không đi. Hắn làm gì như vậy để phong ta? Thái tử từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đào người góc tường gặp như vậy cái phản ứng, nhìn Lý Hảo phòng bọn buôn người dường như ánh mắt, cảm thấy đại chịu đà kích. Từ Lý Hảo chu nghệ thiên phú triển lộ ra tới lúc sau, có rất nhiều người đều nghĩ đến đào ta góc tường, bất quá đâu, đứa nhỏ này tính cách đơn thuần, lại tri ân báo đáp. Bởi vì là ta làm hắn học chủ nghệ, cho nên à, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo ta. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn Thái tử. Chỉ sợ, là không thể như thập tam gia ngươi nguyện. Thôi thôi, quân tử không đoạt người sở hảo. Tuy rằng Thái tử sắc thật có nghĩ thầm muốn đào Phó Ngu góc tưởng, nhưng kia cũng là tại đây góc tưởng tự nguyện tiền đề hạ. Hiện giờ này góc tưởng như vậy kiên cố, hắn cũng liền không miễn cưỡng. Lao Tô, Thưởng! chương 1231 quá thú vị. Là, chủ tử. Lúc này, lao tô rốt cuộc không có điếu dây xích, nghe được thái tử nói, lập tức liền chấp hành, lập tức liền từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi đại bạc đưa cho Lý Hảo, cầm đi, đây là thưởng ngươi. Phó ngu không dễ trọng bên người nàng người. Chính là cái ngốc tử cũng không dễ trọng Cũng dám cự tuyệt đương kim thái tử, quả thực là ăn gan hùn mật gấu. Bất quá. Liên thái tử đều không có sinh khí, hắn cái này đương hạ nhân tự nhiên liền không thể sinh khí, miễn cho trong chốc lát cố hết sức còn không lấy lòng. Ở liên tục tao nộ thái tử mấy cái xem thường lúc sau, lao tô rốt cuộc học ngoan. Cảm ơn. Nghe nói là thưởng chính mình, Lý Hảo cười tủm tìm tiếp nhận. Có dư tiểu lầu khai trương tới nay, có thể tiến vào ăn cái gì đều là trong nhà điều kiện không tồi, có cảm thấy hương vị tốt, tự nhiên sẽ đánh thưởng hắn cái này đầu bếp. cho nên, lấy đánh thưởng loại sự tình này, hắn đã thực thuần thục rồi. Bất quá dựa theo quy định, từ lâu mọi người bắt được đánh thưởng, đều phải thượng giao cho trưởng quầy nơi đó, sau đó từ trưởng quầy tiến hành đăng ký, bị đánh thưởng người, có thể trực tiếp lấy đi một nửa thưởng bạc, dư lại một nửa nhập công chướng, đến cuối tháng thời điểm, lại từ này dư lại một nửa thưởng bạc chung lấy ra một nửa tới, dựa theo đại gia bình thường công tác thái độ, công tác biểu hiện phân cho đại gia. Bởi vậy. Ở phó ngu làm hắn đi xuống vội chính mình sự tình lúc sau, hắn quay đầu lại liền trước tìm tiểu lầu trưởng quay nộp lên thường bạc, tiểu lầu trưởng quay cho hắn thay đổi linh, đem thưởng bạc một nửa trực tiếp cho hắn, một nửa kia còn lại là vào trướng. Tuy rằng Lý Hảo là ở phía sau bếp làm việc, bình thường phía trước không có người kêu, là sẽ không ra tới, nhưng là, hắn thưởng bạc lại là nhiều nhất. Hôm nay lại gặp cái hào phóng như vậy người. Trường quay một bên nhập trướng một bên hâm mộ nhìn Lý Hảo, ngươi thật đúng là chính là ngốc người có ngốc phúc ca. Đây là ở khen chính mình đâu. Lý Hảo cười tủm tỉm hướng về phía trường quay nói, cảm ơn. Đào nghe ra tốt xấu tới. Trường quay bật cười, vội ngươi đi thôi. Ân. Lý Hảo cao hứng đi trở về, nghĩ chính mình lại có bạc, một nửa cấp muội muội cầm đi, một nửa cấp tiểu hà tỷ tỷ bảo quản, khá tốt. Trong đại sành mặt, Được đến tin tức tranh, cũng rốt cuộc lại đây. 13 kk ca ca. Nhìn đến Thái tử, tranh cùng phó ngu, nhưng thật ra không hẹn mà cùng dùng trước kia xưng hô. Ngươi như thế nào chính mình lại đây, liền mang theo hai người sao? Cũng quá lớn mật đi, đều không đề cập tới trước cho ta biết, chẳng lẽ là không tín nhiệm nhà ta phu quân, muốn trước nhìn xem nơi này là không phải như tin chung theo như lời như vậy. Nào có. Đối với tranh, thái tử thái độ lại càng thêm tùy ý một ít. Hơn nữa tùy ý chung, còn tăng thêm một ít thân cận. Nhà ngươi phu quân chính là một chấn chi trường. Tại đây dương liêu trấn hắn nhất cử nhất động tùy thời đều có người chú ý. Ta nếu là trực tiếp liên hệ hắn, kia không phải tương đương trực tiếp nói cho đại gia ta thân phận sao. Ta trước tiên lại đây, chính là không nghĩ muốn lộ ra. 13 kk ca nhưng thật ra thật sự có hứng thú. Tới lúc sau trước tới chơi chơi, nơi này nhưng đều chơi qua. 13 kk ca cảm thấy thế nào? Hảo chơi sao? Tranh tự nhiên là không có thật sự sinh thái tử khí, bất quá là huynh muội chi gian trêu kẹo thôi. Phi thường hảo chơi. Nghe được tranh như vậy hỏi, thái tử ánh mắt sáng quắc nhìn phó ngu, nghe nói những cái đó giải trí hạng mục đều là ngươi nghĩ ra được, xin hỏi ngươi là như thế nào nghĩ vậy chút giải trí hạng mục. Khác không nói, có mấy cái kích thích, liền ta chơi đều cảm thấy phi thường kích thích, thật là quá thú vị. mươi 1232 nên làm gì làm gì? Thiên mã hành không tưởng, cũng liền nghĩ ra được. Phó Ngu tự nhiên không thể nói chính mình từ nhỏ nhìn mấy thứ này lớn lên, tuy tiện biên một cái lý do, cái này lý do cũng là nàng bình thường lấy tới ứng phó nhân ra lý do. Người bình thường phần lớn đều tin. Rốt cuộc nàng làm sự tình đã tương đối khác người, đều cảm thấy lại khác người điểm nhi cũng không có gì. Tuy rằng Phó Ngu nói được chân thành, nhưng là Thái tử trực giác cũng là thực chuẩn. Hắn trực giác nói cho hắn, phó ngu không có nói thật bất quá cái này lý do kỳ thật cũng không quan trọng cho nên hắn cũng không có truy vấn rốt cuộc nếu chính mình thân phận đã bại lộ tự nhiên liền không thể lại tùy ý chơi theo ra tới tìm người của hắn đều tập hợp tới rồi tử lâu thái tử cơm chưa cũng kết thúc tranh mời hắn về đến nhà đi trụ thuận tiện cũng nhìn xem chính mình tiểu cháu trai xác thật là đã nhiều năm không có nhìn đến lân nhi cũng không biết hắn còn có nhớ hay không ta cái này ba bá nghe được tranh đề nghị Thái tử tỏ vẻ tán đồng. Chúng ta đây đi thôi. Bởi vì bọn họ tụ tập, đã khiến cho một ít du khách chú ý, còn như vậy đi xuống, thái tử thân phận phải bạo hết, tranh đề nghị về trước ra lại ôn chuyện. Hành! Thái tử đứng dậy đi ở phía trước. Tranh! Ngươi có thông chi tiểu trúc sao? Đã tìm được thái tử, phó ngu cảm thấy lúc này cũng nên thông chi phó trúc. Đã phái người đi thông chi. Tranh gật gật đầu. Chờ tới rồi ra môn thời điểm, Phó Ngu lấy tranh cùng Thái tử hồi lâu không thấy hẳn là sẽ có một ít huynh mội chi gian nói muốn nói vì từ, không có tiếp tục đi theo, mà là lựa chọn mang theo chính mình người hồi chính mình ra đi. Thái tử không có ngăn lại Phó Ngu rời đi, rốt cuộc hắn cùng tranh hồi lâu không thấy, xác thật cũng có chút lời nói chuyện riêng tư muốn nói, cứ việc Phó Ngu cùng tranh quan hệ hảo, nhưng có chút lời nói cũng không thích hợp nàng ở đây. Phó ngu bên này mang theo người một nhà hồi chính mình ra, bên kia được đến tin tức Phó Trúc cũng là nhanh chóng chạy về chính mình trong nhà. Tham kiến Thái tử. Thấy Thái tử chân chính đến chính mình ra, Phó Trúc lập tức hành lễ. Được rồi, nơi này không có người ngoài, liền không cần như vậy đa lễ. Nhìn thấy Phó Trúc, Thái tử cũng là cực kỳ cao hứng. Thái tử như thế nào sẽ một mình tiến đến, ta phải đến tin tức nói Thái tử còn ở mấy cái chấn ở ngoài đâu. Phó Trúc có chút khó hiểu nhìn Thái tử. Mỗi ngày ứng phó những cái đó quan viên, ngại phiền, ta đã an bài hảo nghi đội sự tình, trước tiên lại đây cùng các ngươi ôn chuyện. Thái tử mỉm cười nói, cũng không biết có hay không quấy dày các ngươi. Thái tử có thể tới, là chúng ta vinh hạnh, chỉ là trong nhà điều kiện so không được Thái tử trong phủ, mong rằng Thái tử không cần ghét bỏ. Thái tử ca ca, biết ngươi muốn tới, ta sớm khiến cho người thu thập ra tới một cái sân. Không tính toán làm ngươi ở tại quan phủ bên trong, ngươi không ngại đi. Tranh cười tủm tỉm nhìn Thái tử. Không ngại, ta nguyên bản liền tính toán trụ nhà các ngươi. Thái tử cười gật đầu. Tuy rằng Thái tử cùng Lân Nhi đã lâu không thấy, nhưng là bởi vì đại nhân thường xuyên ở bên thai nhắc mai thịnh kinh bên kia người, cho nên Lân Nhi trong lòng cũng có một cái niệm tưởng. Hiện giờ nhìn đến mẫu thân thường xuyên nhắc tới Thái tử bá bá lại đây, vừa mới bắt đầu thời điểm tuy rằng có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Nhưng là ở thái tử chủ động kỳ hào lúc sau, thực mau lân nhi liền cùng thái tử chí lên. Bên này, bởi vì thái tử đã đến, trong nhà động lên. Tuy rằng hai nhà liền cách xa nhau một đạo tường, nhưng là phó ngu cảm thấy chuyện này cùng chính mình không gì quan hệ, cho nên về đến nhà lúc sau, nàng nên làm gì làm gì. mươi 1233 thái tử muốn kết thân ra. Tiếp đại thái tử loại này quý nhân chuyện này, có đệ đệ cùng tranh ở. cũng không tới phiên nàng tới nhọc lòng. Chỉ là tới rồi chạm vạng thời điểm, tiểu viện tự mình lại đây thông chi phó ngu, làm cho bọn họ một nhà buổi tối cùng nhau qua đi ăn cơm. Ta và ngươi cha liền không đi. Nghe nói tiểu viện mới lúc sau, Điền Thúy Nhi Điền Đại Tráng trước tiên phản ứng chính là cự tuyệt, bọn họ cả đời sinh hoạt ở nông thôn bên trong, không quy củ quán, chính là hiện tại trong nhà điều kiện hảo, có cái gì quy củ kia đều là chính bọn họ chế định. hơn nữa hơn phân nửa là muốn người khác tuân thủ kỳ thật chính bọn họ vẫn là không có gì quy củ thái tử bên kia dùng cơm khẳng định đều có rất nhiều quy củ bọn họ cảm thấy chính mình nếu là đi nói này bữa cơm hẳn là sẽ ăn đến không thế nào thoải mái cùng với như vậy không bằng chính mình ở nhà ngốc tự do tự tại tiểu ngu à đến lúc đó ngươi cùng tranh nói một câu làm nàng cùng thái tử nói nói chúng ta lão nhân lão thái không hiểu quy củ Liền không đi xem náo nhiệt, thỉnh thái tử không lấy làm phiền lòng. Cha mẹ thật sự không đi sao? Phó Ngu hỏi. Không đi. Kêu hành, quay đầu lại ta cùng tranh nói nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi, thái tử người vẫn là không tồi. Phó Ngu gật gật đầu, nàng cha mẹ chồng lại không phải cái gì danh nhân, nàng tin tưởng, bọn họ không đi, thái tử cũng sẽ không để ý. Bất quá chính mình một nhà năm người vẫn là muốn đi. thái tử ước chừng là xem ở tranh mặt núi thượng đặc biệt thân dân chẳng những không có gì nam nữ bất đồng bàn quy củ hơn nữa cùng đại gia ngồi ở một cái bàn lớn tử thượng dùng cơm cứ như vậy liền náo nhiệt một ít phó ngu bởi vì không uống rượu cho nên ăn đến tương đối mau nhưng là bởi vì mọi người đều còn ở trên bàn trừ bỏ làm mấy cái ăn xong hải tử hạ bàn đi chơi nàng cũng liền ôm nữ nhi ngồi ở trên bàn cùng đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm. rượu quá ba tuần Cũng không biết thái tử có phải hay không uống say, nhìn nàng trong lòng ngược hài tử, đột nhiên liền thích, nói muốn cùng nàng kết thân ra. Ta hiện tại có hai cái nhi tử, đều là con vợ cả, đại năm tuổi, danh cảnh hàng, tiểu nhân ba tuổi, danh cảnh nhạc, ngươi thích cái nào, chọn một cái. Đa tạ thái tử ý tốt, chỉ là nhà ta nữ nhi còn nhỏ, bàn chuyện cưới hỏi còn hơi sớm, huống chi chúng ta này hương dã người làm ai, không nói cái gì môn đang hộ đối. Nhưng ít nhất đến là hai bên nam nữ hợp nhau, này hai đứa nhỏ đều không có gặp qua liền định ra hoa hoa thân, chỉ sợ không tốt lắm, hơn nữa, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ta không cầu nàng vinh hoa phú quý, chỉ cầu nàng thiệt tình hạnh phúc, này hôn sự nhi ta là không vì nàng làm chủ, chờ nàng trưởng thành, thích ai, muốn gả ai, từ nàng chính mình làm chủ, mặt khác, xuất phát từ một cái mâu thân tư tâm. Ta cũng hy vọng nàng có thể tìm được một cái thiệt tình thực lòng, toàn tâm toàn ý nam tử. Nói tới đây, Phó Ngu không sợ chết nhìn Thái tử. Thái tử điện hạ, ngài cần gì phải lấy chúng ta làm trò cười đâu, này thiên hạ muốn làm ngài con dâu cô nương, cũng không ít, ngài còn sợ về sau cưới không đến con dâu sao. Hà tất sớm như vậy vì hai đứa nhỏ tìm việc hôn nhân đâu. Ngươi này nói nhiều như vậy, trung tâm tư tưởng liền một cái, chính là cự tuyệt ta ý tứ bãi. này thiên hạ muốn cùng ta kết thân ra người xác thật là rất nhiều nhưng như thế nào liền không có ngươi đâu ta liền nhìn chúng ngươi nữ nhi hợp ta mắt duyên a thái tử nương cảm giác say khăng khăng nhìn phó ngu ngươi đây là ghét bỏ bổn thái tử nhi từ sao thái tử ca ca ngươi uống say tiếp thu đến phó ngu đưa qua cầu cứu ánh mắt tranh đúng lúc ngoi đầu ra tới chương 1234 bảo hộ muội muội ngươi chính là ghét bỏ bổn thái tử nhi tử bổn thái tử nghe ra tới ngươi là tưởng nói ngươi nữ nhi về sau phải gả nam tử có thể không có gì năng lực nhưng là nhất định phải đối với ngươi nữ nhi toàn tâm toàn ý chỉ có thể cưới ngươi nữ nhi một người đối với ngươi nữ nhi một người hảo có phải hay không ý tứ này thái tử hỏi trên cơ bản là như thế này phó ngu gật gật đầu thái tử không xem như sắt lang Nhưng là nghe nói trong phủ cũng là có mấy cái chắc phi, nàng nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi về sau trưởng thành chịu ý khuất, còn muốn cùng nữ nhân khác chia đều nam nhân. Này thiên hạ lại không phải không có nam nhân. Ngươi thật đúng là chính là thành thật ta Nhìn thấy phó ngu hảo phóng như vậy thừa nhận, thái tử lập tức cảm thấy không lời nào để nói. Thái tử, tới, uống rượu. Sợ thái tử trách tội phó ngu, phó trúc lập tức lấy kính rượu vì tử. rời đi Thái tử lực chú ý. tranh cũng mở miệng nói chuyện khác. Cuối cùng, Thái tử cùng Phó Ngu thông ra, tự nhiên là không có kết thành, Bởi vì Thái tử đột nhiên tưởng cùng chính mình kết thân ra, làm cho Phó Ngu Hòa Điển tuân ăn uống toàn vô, hai người ngây người không trong chốc lát, liền lấy cớ mệt mỏi trước tiên về nhà nghỉ ngơi. Tỉ tỉ, ngươi đừng lo lắng, Thái tử ca ca nơi đó ta sẽ nói, hắn sẽ không bởi vì ngươi cự tuyệt mà đối với ngươi bất mãn. tranh ra tới đưa Phó Ngu đám người, chủ động chấn an Phó Ngu. Nay đảo không có gì, dù sao, chúng ta bình thường cùng Thái tử cũng ở chung không đến một khối đi, chỉ cần Thái tử không cưỡng chế chúng ta kết thân, liền tính là không cao hứng cũng không có gì. Phó Ngu lắc đầu, chỉ cần Thái tử không cần cường quên bước nàng, nàng là sẽ không dễ dàng đáp ứng Thái tử yêu cầu, trừ phi Thái tử nguyện ý nghe từ nàng, nếu không môn đều không có. Người trở về đi. không cần phải xen vào chúng ta dư nhi thuận nhi về đến nhà điền tuấn lén lút đem hai cái nhi tử cấp gọi vào bên người tới trước tiên thái tử nói các ngươi đều nghe được đi nghe được cha điền dư hỏa điền thuận gật gật đầu cái kia thái tử a muốn làm con hắn cưới các ngươi muội muội nếu thật sự cùng con hắn đính hôn về sau trưởng thành các ngươi muội muội liền phải gả đến thật xa địa phương đi tuy rằng thái tử là tương lai hoàng đế Về sau này thiên hạ đều là nhà hán, nhưng là đâu, cứ như vậy, các ngươi muội muội gả qua đi, chẳng những sẽ ly các ngươi thật xa, hơn nữa nếu là bị người khi dễ, các ngươi cũng không có cách nào đi hỗ trợ, các ngươi nói, các ngươi nguyện ý sao. Không muốn, làm muội khống điển dư hòa điển thuận tự nhiên là lắc đầu. Vậy các ngươi muốn nỗ lực luyện công, về sau mặc kệ là ai, muốn cưới các ngươi muội muội đều đến trước quá các ngươi một quan, được không? điền tuấn mượn cơ hội nói các ngươi muội muội về sau còn phải rửa các ngươi tới bảo hộ các ngươi nhìn xem các ngươi muội muội nhiều xinh đẹp a như thế nào có thể tùy tiện làm một cái tiểu tử thúi cấp cưới đi rồi nếu không thể đối với các ngươi muội muội toàn tâm toàn ý không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay bên trong sủng kia mặc kệ hắn là ai chúng ta đều không đồng ý các ngươi nói đúng không đúng vậy điền dư kiên định nhìn điền tuấn cha ngươi yên tâm đi Ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, tuyệt đối sẽ không làm người tùy tiện đem chúng ta mội mội cưới đi, ta nhất định sẽ bảo hộ muội muội. Ta cũng sẽ. Điên Thuận cũng bảo đảm nói. Cha tin tưởng các ngươi, về sau mặc kệ là ai, muốn cưới các ngươi muội muội, đầu tiên đều đến trải qua các ngươi đồng ý biết không? Điên Tuấn vừa lòng gật gật đầu. Đã biết. mươi 1235 Dương Liếu Trấn Sửa vì Dương Liếu Thành. nhìn hai cái ca ca đem tương lai muội phu làm như giai cấp địch nhân giống nhau bộ dáng phó ngu yên lặng quay đầu làm như không có nghe được có hai cái muội không ca ca cũng là không tồi ít nhất về sau chính mình hòa điển tuấn già rồi nữ nhi cũng sẽ không có người dám dễ dàng khi dễ đến nỗi thái tử bên kia hắn nếu là đầu góc thật sự xảy ra vấn đề tưởng cùng bọn họ đương thông ra có thể a ấn chúng ta quy củ tới đến lúc đó quản ngươi nhi tử là cái gì tưởng cưới chúng ta nữ nhi, trước đến qua chúng ta này quan. Bởi vì Điền Tuấn hôm nay giáo dục, làm cho tương lai mỗ vị quý công tử cưới vợ chi đường đi đến vô cùng vất vả, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mà thái tử nơi đó, một giấc ngủ dậy lúc sau, tựa hồ đã quên chính mình rượu sau nói lỡ sự tình, cũng không có lại đề cập chuyện này, hắn không chủ động đề cập, phó ngu đám người tự nhiên càng thêm sẽ không chủ động đề cập, vì phòng ngừa nữ nhi bị hắn coi trọng. Phó ngu bình thường không ra khỏi cửa, ra cửa nói cũng không hề ôm nữ nhi ra cửa, càng sẽ không ôm nữ nhi đi thái tử trước mặt lung lay. Thái tử lại đây chủ yếu là vì công sự nhi. Chiêu đại thái tử loại sự tình này, tự nhiên phải giao cho phó trúc cái này một trấn chi trường tới xử lý. Bởi vì thái tử hiện tại còn ở vào cải trang trạng thái, cho nên đại gia cũng không có đem thái tử thân phận thật sự cấp truyền đi ra ngoài, thẳng đến thái tử nghi đội tới dương liêu trấn Thái tử mới cùng chính mình nghi đội hội hợp, sau đó nên ngang xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bởi vì thái tử xuất hiện, làm dương liêu chấn các bá tánh có thể nói là lại ưu lại hỉ, ưu người tự nhiên chính là phía trước phản đối kế hoạch hóa gia đình kia một bộ phận người, thì tự nhiên là không phản đối người, có thể ở sinh thời nhìn đến như vậy trận trượng, đối bọn họ tới nói là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình. Đưa mọi người đều chú ý thái tử tới lúc sau sẽ thế nào xử lý dương liếu chấn dân cư khuyết trường quá nhanh vấn đề khi, thái tử cho mọi người một cái không tưởng được đáp án. Hắn lấy ra hoàng thượng nghĩ tốt thánh chỉ, đem dương liếu chấn quanh thân ba cái thành chấn nhập vào dương liếu chấn phạm vi, sau đó chính thức đem dương liếu chấn sửa tên vì dương liếu thành, tuy rằng vẫn là lệ thuộc với nguyên lai phủ thành, nhưng nó lại là thuộc về phủ thành hạ thành thị, cùng loại với hiện đại thường xuyên có huyện cấp thị linh tinh. bởi vì sở quản hạt phạm vi mở rộng phó trúc bị thăng vì trưởng thành nguyên dương liếu chấn sửa tên dương liếu khu trở thành dương liếu thành trong thành tâm mà bị nhập vào ba cái chấn cũng từ chấn sửa vì khu nguyên ba cái chấn chấn trưởng biến thành khu trường trực tiếp nghe lệnh với phó trúc có ba cái chấn gia nhập sở hữu ba tánh chia đều xuống dưới đại gia thổ địa liền sẽ không giống phía trước như vậy khan hiếm này kế hoạch hóa gia đình sự tình tự nhiên liền không cần chấp hành Quyết định này có thể nói là giải quyết đại gia nan đề nhưng là đối với phó trúc cùng nguyên dương liêu trấn bá tánh tới nói lại không phải một chuyện tốt nhi đầu tiên quản địa rơi lớn trách nhiệm liền lớn còn không có bắt đầu phó trúc đã đã nhận ra áp lực lúc trước vì xây dựng một cái chấn, hắn cũng đã trả giá cực đại tâm lực hiện giờ tương đương với muốn xen vào bốn cái chấn, hắn cảm thấy áp lực thật mạnh tiếp theo đối với nguyên dương liêu trấn bá tánh tới nói Dương Liếu Trấn tuy rằng đổi thành Dương Liếu Thành, nhưng là bọn họ chú trọng cũng chính là chính mình trước cửa địa bàn mà thôi. Dương Liếu Thành địa giới mở rộng, đối bọn họ tới giảng cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại là nhiều một ít người gia nhập tới chia sẻ nguyên bản chỉ thuộc về bọn họ phúc lợi. Phó trúc quản người nhiều, về sau có thể phân đến đại gia trên người lực chú ý tự nhiên liền ít đi, như vậy đại gia phúc lợi tự nhiên liền giảm. chứ 1.236 có cơ hội làm cho bọn họ nơi trốn. Ai cũng không nghĩ tới, đại gia du hành kháng nghị kế hoạch hóa gia đình cuối cùng thế nhưng sẽ được đến như vậy kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước tham gia du hành người, hơn phân nửa đều hối hận. Mà không có tham gia, còn lại là đi trách cứ tham gia người. Bất quá Thái tử lấy ra Hoàng đế Thánh Chỉ, liền ý gọi chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Dù cho đại gia trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện, chuyện này chính là như vậy định rồi. Mà làm phó chúc đau đầu chính là Dương Liêu Trấn sở ban phát một loạt phúc lợi chính sách đã có Tân Thành dân gia nhập, tự nhiên là muốn đối xử bình đẳng. Trước không nói tỷ tỷ có dư thư viện áp lực đã rất lớn, liền nói tỷ tỷ có dư bệnh viện. Trước kia sao, còn có thể kiếm này ba cái chấn một ít bạc, mà hiện tại có quanh thân ba cái chấn gia nhập. Ý gọi tỷ tỷ bệnh viện đến tổn thất một đống thu vào, lại còn có muốn nhiều rất nhiều miễn phí xem bệnh người. Hắn cảm thấy rất xin lỗi tỷ tỷ. Không thể lại làm tỷ tỷ một mình chống này áp lực, vì thế phó trúc ở trước tiên liền hướng thái tử xin chính phủ chi ngân sách, hắn sở ban bố phúc lợi, cũng là vì các ba tánh, hoàng đế tự nhiên là không thể mặc kệ. Ở tới phía trước, ta liền cùng phụ hoàng thảo luận qua cái này, thậm chí còn ta liền ngân lượng đều chuẩn bị tốt. Thấy phó trúc chủ động hướng chính mình muốn trợ cấp, thái tử lấy ra chính mình chuẩn bị tốt ngân lượng, phụ hoàng từ quốc khố bên trong điều ra 100 vạn lượng bạc trắng, ta cá nhân lại trợ cấp ngươi 10 vạn lượng, này 110 vạn lượng, chính là ngươi xây dựng thành thị phí dụng, muốn thế nào xây dựng, cái này tùy ngươi, ta tin tưởng ngươi là một cái lòng mang bá cánh người, sẽ không muốn đem này đó bạc tham rớt một ít, nhưng là, ta có thể cho ngươi trợ cấp cũng chính là nhiều như vậy, dư, lại. Nếu là không đủ, còn phải chính ngươi giải quyết, hy vọng ngươi có thể để cho Dương Liếu Thành các bá tánh mỗi người đều quá đến giàu có lên, ta xem trọng ngươi ác. Vì phương tiện phó trúc xây dựng, thái tử cũng cho phó trúc không ít đặc quyền, nói ví dụ chỉ cần là vì các bá tánh hảo. Tại đây Dương Liếu Thành, hắn có tối cao quyền lên tiếng, thậm chí có thể trước xây dựng sau thượng thư bẩm báo linh tinh. Ta đã biết, đà tạ thái tử, nhìn mười mấy dương vàng bạc châu đáo. phó chúc cũng là buồn vui lan sen nhiều như vậy bạc không hảo phong a nếu là trực tiếp cho hắn ngân phiếu thật tốt ta đem công sự nhi xử lý xong rồi thái tử liền tính toán rời đi trong triều có rất nhiều sự tình hắn cũng không thể rời đi lâu lắm này một đường lại đây hắn kỳ thật đã lãng phí không ít thời gian rời đi trước thái tử cố ý tới gặp phó ngu cùng nàng nữ nhi bất quá chính là đề ra một câu kết thân ra ngươi dùng đến như vậy để phòng bổn thái tử sao nhìn phó ngu một mình ra tới thấy chính mình không mang theo nữ nhi thái tử nhịn không được cười chẳng lẽ bổn thái tử nhi tử chính là hồng thủy manh thú làm ngươi như vậy phòng bị thái tử nói đùa dân phụ là có tự mình hiểu lấy giống dân phụ như vậy kiến thức thiện bạc người dạy ra nữ nhi cũng nhất định hảo không đến chạy đi đâu lại như thế nào xứng đôi ngài nhi tử đâu Chúng chi ta nữ nhi là yêu cầu trượng phu toàn tâm toàn ý Nếu là gả cho ngài nhi tử, này chẳng phải là chặt đứt hắn trai ôm phải ấp tốt đẹp nhân sinh, này đối ngài nhi tử tới nói không quá công bằng, dân phụ cũng không dám như vậy à. Vì không cho quá đối chính mình nữ nhi có ý tưởng, phó ngu liền tự hắc đều dùng tới, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chờ về sau có cơ hội nói, làm cho bọn họ nơi trốn đi, vạn nhất bọn họ đối thượng mắt đầu. Thái tử cười khẽ, còn nói không chê, nhìn phó ngu như vậy. Liền kém ở trên mặt viết ghét bỏ hai chữ. mươi 1237 có bà mới tới cửa. Hành. Đối với thái tử lời này, phó ngu nhưng thật ra không có cự tuyệt. Người cảm tình là một kiện thực kỳ diệu sự tình. Có người phi thường hảo, nhưng ngươi chính là trướng mắt. Có người thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng ngươi chính là nhìn vừa mắt. Lui một vạn bước giảng, vạn nhất thái tử nhi tử cùng chính mình nữ nhi thật sự có duyên. Như vậy mặc kệ bọn họ làm đại nhân như thế nào ngăn đón, cuối cùng bọn họ đều sẽ coi trọng mắt. Chi bằng thoải mái hào phong tới, đôi mắt chính là đôi mắt, không đôi mắt chính là không đôi mắt. Dù sao, đôi mắt không nhất định là có thể gả cưới sao. Tưởng cưới nàng nữ nhi, không nói nàng bên này một đống lớn đề cử. Điền Tuấn đã nghĩ kỹ rồi về sau muốn như thế nào khó xử tưởng cưới hắn nữ nhi nam hài đâu. Trừ cái này ra, nàng hai cái mội khống nhi tử cũng không phải ăn chay. Tương so với nên đón thái tử đã đến, Phó Ngu Hòa điển Tuấn ở đưa thái tử rời đi thời điểm, rõ ràng muốn nhiệt tình rất nhiều. Rốt cuộc đi rồi. Nhìn theo thái tử nghi đội đi được rất xa, Điền Tuấn vẻ mặt vui vẻ nói. Ngươi tiểu tâm thai vách mạch rừng. Phó Ngu nhìn Điền Tuấn vui vẻ bộ dáng nhịn không được nói, mặc kệ thế nào nói nhân ra cũng là cái thái tử. Chủ động yêu cầu cùng chúng ta đương thông ra đã là để mắt chúng ta, ngươi này thái độ nếu là làm thái tử đã biết. Tiểu tâm hắn sinh khí trị tội ngươi Ta chính mình nữ nhi, ta muốn gả cho ai ta gả cho ai, ta không nghĩ gả cho ai ta liền không gả cho ai, hắn còn có thể còn ta. Điền Tuấn tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng là thu thanh, họa là từ ở miệng mà ra chuyện này hắn vẫn là biết đến, mấu chốt là ai làm nhân ra là thái tử đâu. Hắn quyền lợi không hắn đại, tự nhiên đôi khi đến chú ý điểm nhi. So với nhà mình tiểu nữ nhi tuổi còn nhỏ. Tạm thời không cần tự hỏi trung thân đại sự nhi như vậy vấn đề, hiển nhiên, đại nhi tử càng thêm làm người nhọc lòng. Ở thái tử sau khi rời khỏi, thế nhưng liền có bà mối tới cửa cầu gà cho. Ngươi nói, ngươi là tới cấp nhà của chúng ta đại nhi tử cầu hôn. Tiếp đãi bà mối, Phó ngu có chút không thể tưởng tượng nói, ta nhi tử mới 10 tuổi không lâu, này còn không có cập kê đâu, hiện tại liền cho hắn cầu hôn, có phải hay không quá sớm một chút. Không còn sớm. phu nhân ngài ước chừng không biết đi này phạm vi làng trên sông dưới không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả cho ngài nhi từ đâu ba mối cười tủm tỉm nói chỉ cần ngài nguyện ý nói đó là có bài đội cô nương lại đây cung ngài tuyển quý công tử năm nay mới 10 tuổi cũng đã là đồng sinh này có thể so chúng ta trưởng thành đại nhân năm đó còn muốn lợi hại a liền không nói điền dư bản nhân thực tranh đua lớn lên hảo đọc sách hảo tính cách hảo Liền hướng về phía Phó Ngu Hòa Điển Tuấn Danh Khí, này làng trên xóm dưới các cô nương, nét cũng đều là tranh nhau cướp muốn nguyện ý gả cho hắn. Chứ bỏ so Điển Dư Đại Cái 2-3 tuổi cô nương ở ngoài, bà mối mang đến bức họa phần lớn đều là cùng Điển Dư cùng năm hoặc là so với hắn muốn tiểu một ít. Nay trong đó cũng không thiếu gia đình giàu có tiểu thư, thậm chí còn có quê người thổ hào nữ nhi. Để cho Phó Ngu dở khóc dở cười chính là... có một người già nữ nhi vừa mới sinh ra không mấy ngày liền chạy tới xem náo nhiệt. Được rồi, bà muối, cảm ơn hảo ý của ngươi, này đó bức họa à, đồ vật à, ngươi đều thu hồi đi thôi, ta nhi tử còn quá nhỏ, ta không tính toán làm hắn sớm như vậy đính hôn, liền tính là thành thân, kêu ít nhất cũng là muốn 18 tuổi lúc sau. Nhìn nhìn bà muối mang đến đồ vật, phó ngu khách khi đem người thỉnh đi ra ngoài. Về sau có người lại tìm ngươi hướng nhà của chúng ta cầu hôn hoặc là cầu thân linh tinh, đều giống nhau cho ta đẩy rớt, ta nhi tử nữ nhi nhóm hôn sự, ta là không tính toán cha mẹ xử lý, quan trọng nhất chính là bọn họ thích, sau đó chỉ cần cô nương trong nhà trong sạch, bản thân tính cách hảo, phẩm chất hảo là được, bất quá bọn họ hiện tại tuổi đều quá tiểu, tạm thời là không suy xét mấy vấn đề này. chương. 1238 điển Dư phiền Áo Phu Nhân Ta biết ngài nhi tử thập phần ưu tú, chỉ cần ngài nguyện ý, tưởng cưới nhà ai nữ nhi đều không có vấn đề, chính là, này trước tiên định ra tới cũng không có quan hệ a, Vì có thể cùng phó ngu nhất lên quan hệ, đại gia thỉnh bà mối phí dụng đều đặc biệt hào phóng. Tới bà mối đó là làng trên xóm dưới phi thường nổi danh, có thể tới nơi này, cũng là nàng vất vả đánh bại các đồng hành mới tìm được cơ hội như vậy, nếu là nàng cứ như vậy tay không mà về. Kinh tế tổn thất nhưng thật ra việc nhỏ nhi, đối nàng danh khí cũng có tổn thất ta. Ta nói, ta tạm thời không tính toán sớm như vậy suy xét ta nhi tử nữ nhi nhóm hôn sự nhi, nếu về sau có yêu cầu, ta sẽ thỉnh ngươi. kia về sau, nếu quý công tử có nhìn chúng cô nương, phu nhân có thể mời ta đi cầu hôn sao. Thấy phó ngu thái độ cường ngạnh, bà mối cũng biết không thể cưỡng cầu, bất quá nàng cũng là một cái sẽ nắm chắc cơ hội người. Lập tức liền theo phó ngu khách khí lời nói bỏ lên trên cột. Hiện tại không thể cho người khác hướng phó ngu nhi tử cầu hôn, nhưng nếu là ngày nào đó phó ngu nhi tử nhìn chung cái nào cô nương, thỉnh nàng tiến đến cầu hôn, đến lúc đó đôi nàng thanh danh cũng là có chỗ lợi a Đến lúc đó nếu là bà mối còn ở làm này một hàng, lại giống như bây giờ có khả năng nói, ta tự nhiên là nguyện ý thỉnh. Phó ngu mỉm cười nhìn bà mối. kia chính là một lời đã định a Bà mối tự động xem nhẹ phó ngu nếu là hai chữ, tựa hồ cứ như vậy ước định giống nhau. Thiếu ngân, đưa vị này bà mối đi ra ngoài đi. Phó ngu quay đầu đối tiểu ngân nói. Đúng vậy. Thiếu ngân đem bà mối thỉnh đi ra ngoài. Điền gia nhất cử nhất động ở trong thôn đều bị chịu chú ý. Tuy rằng phó ngu thả ra lời nói tới sẽ không sớm như vậy suy xét đại nhi tử hôn sự. Nhưng bà mối tới cửa, giống như chính là một cái tín hiệu giống nhau. không ít người ý thức được điền dư tuổi đã không nhỏ chiếu hắn như vậy điều kiện đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho hắn bẩm gần quan được ban lộc tâm thái không ít người bắt đầu cố ý vô tình ở điền ra người trước mặt nói chính mình nữ nhi hảo hoặc là giúp người khác nói đến ai khác ra nữ nhi hảo linh tinh trong khoảng thời gian ngắn làm điền ra người có chút dở khóc dở cười mà này trong đó nhất phiền não chính là điền dư bình thường đi ở bên ngoài Thường thường sẽ có một cái tiểu cô nương té ngã ở hắn trước mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không hiểu, nhìn đến có tiểu cô nương quăng ngã, nghĩ đều là một cái thôn, tự nhiên hẳn là đi lên đỡ vừa đỡ. Kết quả kia tiểu cô nương như là không xương cốt dường như chấm nét nâng dậy tới sau liền hướng trên người hắn dựa, ngươi nói nàng không sức lực đi, ngươi còn đẩy không khai nàng. Bình thường ở bên ngoài còn chưa tính, tới rồi thư viện đi học cũng là như thế này, bởi vì hắn đã là đồng sinh. Cùng lớp đồng học cũng chỉ có nam sinh, nhưng là tiểu học bộ bên kia còn có học muội nhóm A. Hảo Gia hỏa, bình thường có việc không việc hướng sơ trung bộ chạy không nói, hắn xuất hiện địa phương, còn thường thường sẽ có học mội té ngã. Từ nhỏ, Phó Ngu liền dạy dỗ Điền Dư phải có lễ phép, làm nam nhân phải hiểu được thân sĩ, lễ phép lại thân sĩ Điền Dư tỏ vẻ thực dối dám. nhìn đến con nữ hài tử ở chính mình trước mặt té ngã, biết rõ các nàng là cô ý, hắn là đỡ vẫn là không đỡ đâu. Lương. Bất đắc dĩ điền dư đành phải tới tìm phó ngu cầu cứu rồi. Gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, ta đi đến nơi nào, nơi nào đều có thể đụng tới nữ hài tử, sau đó còn động bất động liền ở trước mặt ta thế ngã, ta không đỡ đi, giống như không có lễ phép, ta đỡ đi, các nàng lại dùng sức hướng ta trên người dựa, ta nên làm cái gì bây giờ a? Chương 1239 đỡ vẫn là không đỡ. Ở điền dư trong lòng. Chính mình nương cũng là không gì làm không được, không có gì nan để có thể làm khó nàng, cho nên nương hẳn có giải quyết không được vấn đề khi, liền tự nhiên nghĩ tới hướng mẫu thân cầu cứu. Này đó cô nương, ước chừng đều là muốn khiến cho ngươi chú ý đi, ta hỏi ngươi, ngươi có yêu thích cô nương sao? Không có. Điền dư lắc đầu, ta bây giờ còn nhỏ đâu, nương ngươi đừng hỏi ta vấn đề này hảo sao. kỳ thật muốn ấn người khác tới nói, ngươi cũng không nhỏ. Ở điều kiện cho phép điều kiện hạn giống ngươi như vậy tuổi đính hôn nam hải tử cũng không phải không có, bất quá, tựa như ngươi nói giống nhau, ngươi bây giờ còn nhỏ, kiến thức cũng không nhiều lắm, cho nên ngươi khả năng cũng không thể xác định chính mình chân chính thích chính là cái dạng gì cô nương, cũng không thể cho người khác cả đời hứa hẹn, bởi vậy, tạm thời liền không cần suy xét vấn đề này. Phó ngu vô vô nhi từ đầu. Người khác muốn dùng như vậy phương thức tới hấp dẫn ngươi lực chú ý. Này thuyết minh ngươi ở người khác trong lòng là phi thường ưu tú nam hải tử, nếu không nói, người khác là sẽ không muốn lý ngươi, bất quá. Bất quá thế nào? Bất quá ngươi hiện tại gặp được tình huống xác thật là có chút phiền phức, tựa như ngươi nói, này không đỡ đi, nhân ra sẽ nói ngươi không có lễ phép, chính là đỡ đầu, lại sẽ làm nhân ra cho rằng ngươi đối nàng có hứng thú. Phó ngu vớt chính mình cầm nghĩ cách. Nương nhưng thật ra có một cái biện pháp, đã có thể làm ngươi không cần thân thủ đi đỡ, cũng sẽ không làm các nàng ngã xuống đi. Biện pháp gì? Điền Dư vừa nghe liền hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau ngươi ra cửa, khiến cho Lưu Nguyệt cùng khuynh tâm vẫn luôn đi theo cạnh ngươi, nếu là có tiểu cô nương muốn ở ngươi trước mặt té xịu nói, khiến cho các nàng trước tiến lên đi đỡ hảo, ta muốn nhìn đến các nàng, hẳn là té xịu cô nương sẽ giảm bớt, đến nơi cách khá xa một ít, ngươi có thể làm như không có thấy A. Chú ý này nhưng thật ra không tồi. Nghe được Phó Ngu nói lúc sau, Điền Dư cao hứng gật đầu. Bởi vì Lưu Nguyệt cùng Khuynh Tâm là cô nương gia, Điền Dư cảm thấy không quá phương tiện, cho nên bình thường thích nhất mang theo trên người chính là Cố Nhiên. Đáng tiếc Cố Nhiên ở khác phương diện cũng thực thông minh, chỉ có ở đối mặt này, đó cô nương thời điểm trở nên ngây ngốc, nửa điểm nhi đều không giúp được hán. Mà Lưu Nguyệt cùng Khuynh Tâm hai người nhưng thật ra rất thông minh, có các nàng ở khẳng định có thể giải quyết chính mình vấn đề. Tiếp nhận rồi Phó Ngu ý kiến lúc sau, quay đầu lại Điền Dư khiến cho Lưu Nguyệt cùng Khuynh Tâm ở hắn ra cửa thời điểm bên người đi theo chính mình, giúp chính mình giải quyết những cái đó nhìn thấy hắn liền đặc biệt dễ dàng chân mềm nữ hài tử. Kết quả thật đúng là đừng nói. Từ có Lưu Nguyệt cùng Khuynh Tâm gia nhập lúc sau, nét càng ngày càng ít nữ hài tử ở trước mặt hắn té ngã. liền tính là ngẫu nhiên té ngã, cũng là cực nhanh hảo. Hoàn toàn không cần lưu Nguyệt cùng khuynh tâm mang các nàng đi bệnh viện nhìn xem chân gì đó. Nương, ngươi dạy ta biện pháp cũng thật hảo, ta liền biết ngươi lợi hại nhất, không có ngươi giải quyết không được sự tình. Qua mấy ngày, Điền Dư hướng về phía Phó Ngu khích lệ nói. Ta phải cảm ơn người khích lệ. Phó Ngu mỉm cười nhìn Nhi tử, ngươi nếu quyết định hướng ngươi cứu cứu giống nhau giáng khảo, thừa dịp hiện tại tuổi tiểu, không cần vì chuyện khác có nhọc lòng, phải hảo hảo đọc sách đi. Hy vọng 3 năm lúc sau ngươi có thể thuận lợi thi đậu tú tài. Ta sẽ nỗ lực, nương. Điền Dư gật đầu. Đã không có cô nương thường thường ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, Điền Dư cũng thu liễm tâm thần, nghiêm túc đọc khởi thư tới. Mà phó trúc bên kia, hiện tại dùng vội thành cẩu tới hình dung hắn, lại thích hợp bất quá. bốn 1240 nhân tài khan hiếm, Quản hạt phạm vi lập tức nhiều ra ba cái chấn địa giới. tương đương với hắn công tác ở nguyên lai like cơ sở thượng nhiều ra gấp ba. Vì làm cho cả dương liếu thành thành dân nhóm đều hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, đầu tiên cần phải làm là ở cái khác ba cái khu xây dựng công lập thư viện cùng công lập bệnh viện. Đồng thời, phó trúc tiếp thu phó ngu cái gọi là muốn trị phú trước tu lộ phương châm, chủ tính chung quy hoạch toàn thành tương lai 10 năm phát triển kế hoạch. Tuy rằng hắn cơ bản chỉ cần làm quyết định, dư lại sự tình muốn phía dưới người đi làm, nhưng là ở cũng không hiểu biết người khác làm người tiền đề hạ, hắn cái này đường trưởng thành, vẫn là yêu cầu thời khắc giám sát. Dưới tình huống như thế, vẫn là thực mau liền xuất hiện vấn đề. Trong đó một cái khu trường tham ô đại lượng quan bạc bị người của hắn cha xét ra tới, sau đó lại nhân tiện cha ra cái này khu lớn lên ở đường chấn trưởng thời điểm, làm không ít thịt cá bá cánh sự tình. Cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Phó Chúc biết, bởi vì vô cơ xác nhập, Làm cho nguyên lai ba cái chân chấn trưởng quyền lợi bị hạn chế, bọn họ đối hắn là bất mãn. Có người minh một bộ có một bộ sự tình là bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, ở chính mình lần nữa thanh minh không được tham ô, hết thể vì ba thánh tiền đề hạ, còn có người dám như vậy lớn mật. Với lúc, hắn liền thiếu người tới cấp chính mình đốt lửa đâu. Lúc này, giết gà dọa khỉ gà, có. Xử lý cái kia khu trường lúc sau. Phó Trúc phát hiện chính mình công tác rõ ràng so trước kia càng thêm hảo khai triển. Mặt khác hai cái khu khu trường biết hắn cũng không phải một mội đi thân dân lộ tuyến, khởi sướng uy tới cũng là lục thân không nhận, đều phi thường tự giác thu hồi chính mình tiểu tâm tư, toàn lực phối hợp hắn xây dựng. Không ra nửa năm, tam sở trường công cùng công lập bệnh viện, kiến thành, bên trong các tiểu phần mềm gia cụ, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị. Tỷ tỷ, ta lại yêu cầu người trợ giúp. Phần cứng phương tiện kiến hảo, phó trúc tới tìm phó ngu hỗ trợ, thư viện cùng bệnh viện ta đều kiến hảo, nhưng là hiện tại vấn đề là, nhân viên công tác vấn đề. Người phía trước làm ta thông báo tuyển dụng sự tình, ta vẫn luôn đều ở làm, cũng vẫn luôn đều ở huấn luyện tương quan nhân tài. Bất quá, chúng ta này xem như đi ở phía trước người, này Dương Liếu Thành có thể dạy học, hiểu ý, ý trên cơ bản đều làm ta cấp đưa tới, chính là nhân số vẫn là không đủ, được đến bên ngoài đi chiêu. Chính là mấy năm nay chúng ta ở quanh thân mấy cái chấn đem nên chiêu người đều có thể chiêu, muốn lại chiêu tân nhân, chỉ sợ đến đi xa hơn địa phương, nhưng là hiện tại. Vấn đề là, có rất nhiều người là không muốn rời đi sinh dưỡng chính mình địa phương, muốn bọn họ chạy xa như vậy địa phương tới công tác, không bằng liền ở chính mình quê nhà, trừ phi là cực kỳ phong phú điều kiện, nếu không nhân ra là sẽ không động tâm, mà khác, những cái đó trong nhà điều kiện hảo một chút. chỉ sợ cũng là không muốn động tâm chỉ có trong nhà điều kiện kém nhưng là trong nhà điều kiện kém đọc quá thư hoặc là học quá y ỉ không vài người a hiện tại là ở vào bước đầu phát triển giai đoạn chúng ta là có thể làm được nào một bước liền làm được nào một bước đi nghe xong phó ngu phân tích lúc sau phó trúc cũng là thở dài phần cứng phương tiện thực dễ dàng xây lên tới chính là này phần mềm điều kiện lại không dễ dàng thỏa mãn ta là nguyên vinh chi viết thư cho phép trước đồng học Xem bọn hắn trung gian có hay không người hoặc là có hay không để cử người lại đây đương tiên sinh, không bằng ngươi cũng lấy ngươi danh nghĩa viết thư cho ngươi trước kia đồng học, nhìn xem còn có thể hay không tìm được vài người lại đây. mươi 1241 vương ra hỗ trợ. Hành! Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Phó Trúc gật gật đầu, ta cấp vương hữu trí lại viết phong thư qua đi, xem hắn có thể hay không giúp ta chiêu hương cái hiểu ý nghĩa lại đây, không có phương diện này người. có thể dạy học cũng đúng mặt khác ta lại cấp liễu đại tỷ viết phong thư làm nàng cho ta ở thỉnh kinh tửu lầu bên kia dán lên thông báo tuyển dụng tin tức dù sao từ nơi xa tới chúng ta là quản ăn quản trụ cái khác đãi nộ phương diện cũng không kém hẳn là sẽ có người lại đây tuy rằng nhân số vẫn là không đủ nhưng là phó ngu vẫn là từ có dư thư viện cùng có dư bệnh viện điều một ít người đi khác thư viện cùng bệnh viện mặc kệ thế nào Là mặt khác tham gia công lập thư viện cùng công lập bệnh viện trước hoạt động lên lại nói. Nguyên Vinh Chi cho chính mình trước kia đồng học viết mấy phong thư đi ra ngoài, thực mau có hồi âm, xác thật có hai cái đồng học tỏ vẻ nguyện ý lại đây. Mà phó trúc cấp vương hữu trí bên này viết tin lúc sau, mới chân chính thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ. Vương ra nhiều thế hệ vì y ý, ý, lại hàng năm tuyển nhận học đồ, nhưng dùng người, thật sự là quá nhiều. Mấy năm nay, bởi vì một ít nguyên nhân khác, làm cho vương gia hiệu thuốc sinh ý không bằng từ trước thêm chi đối thủ cạnh tranh xuất hiện làm vương gia xuất hiện đại lượng người rảnh rỗi ở phó trúc viết thư tới phía trước vương gia đang ở tự hỏi muốn thế nào xử lý này đó người rảnh rỗi đâu những người này đến địa phương khác đi tuy nói cũng có thể tìm được công tác nhưng là nhân gia không có chủ động từ trước ngươi cũng không thể không oán vô cớ muốn nhân gia đi Hùng chi những người này phần lớn đều cảm ơn vương gia đãi bọn họ không tồi Bởi vậy chẳng sợ ở vương gia hiệu thuốc không bằng trước kia như vậy thời điểm cũng không có chủ động yêu cầu rời đi. Mà hiện giờ, phó trúc bên này thiếu đại lượng nhân thủ, cấp gia đãi ngộ điều kiện lại không tồi, vương gia liền làm để cử người, dò hỏi tự nguyện đến Dương Liếu Thành tới phát triển người. Tuy rằng rời đi vương gia liền ý gọi cùng vương gia không gì quan hệ, nhưng là có thể cho đại gia tìm một cái tốt đường ra, đối với vương gia tới nói, cũng coi như là một loại vui mừng. Mà những cái đó tự nguyện tới dương liếu thành phát triển người, bởi vì vương gia cho chính mình tìm hảo đường lui, đối với vương gia cũng là thập phần cảm kích. Có vương hữu chi ở, vương gia để cử lại đây người, tự nhiên không phải cái loại này gà mờ người, mặc kệ là đại phu vẫn là hiệu thuốc tiểu nhị, kia đều là ở chính mình ngành sản xuất bên trong có thể độc chắn một mặt. Tuy rằng công lập bệnh viện hoạt động phương thức cùng vương gia hiệu thuốc không giống nhau. Sở hữu tới nơi này người đều phải tới trước có dư bệnh viện tiến hành huấn luyện, nét huấn luyện đủ tư cách sau mới thượng cương. Bất quá những người này ở chuyên nghiệp là đều là không có vấn đề, muốn huấn luyện chỉ là bọn hắn phục vụ thái độ thôi. Phương diện này đối với một cái ý kia giả tới nói bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Trước sau không có một tháng, mọi người đều thượng cương. sau đó phía trước khan hiếm bệnh viện nhân thủ liền không khan hiếm, thậm chí xuất hiện bác sĩ hộ sĩ so người bệnh nhiều tình huống. Muốn hay không trừ một chút? Phát hiện nhân số quá nhiều, phó trúc tiến đến dò hỏi phó ngu ý tứ. Không cần. Phó ngu lắc đầu, chúng ta đúng giờ khảo hạch là bất biến. Tuy rằng không có người bệnh sẽ làm một ít bác sĩ hộ sĩ không có việc gì để làm. Nhưng là, vừa lúc có thể cho bọn họ thừa dịp thời gian này phong phú chính mình. Hơn nữa ngươi này dương liếu thành phát triển đi lên, người là sẽ càng ngày càng nhiều. không nói không có kế hoạch hóa gia đình làm bản địa người chính mình sinh hài tử, gia tăng dân cư, người bên ngoài nhìn chúng ta thành hảo cũng sẽ lại đây, có người đối nơi này sinh ra lòng. Trung Thành lúc sau liền sẽ yêu cầu gia nhập Dương Liếu Thành, chẳng sợ nhân gia không đem hộ tịch rời đi lại đây, chính là nhân gia ở chỗ này, cũng coi như là một người, người nhiều, sinh bệnh người tự nhiên cũng sẽ biến nhiều, đến lúc đó bệnh viện tự nhiên sẽ không không có người bệnh. Chương 1242 làm ta phó thủ Hào đi Phó trúc gật đầu Đều nghe ngươi Vương gia trừ bỏ để cử lại đây trên trăm vị bác sĩ hộ sĩ Vương hữu trí còn dựa vào chính mình nhân mạch quan hệ Tìm mười mấy nguyện ý tới Dương Liếu Thành dạy học lao sư Mà chính hắn Cũng là dịu già dắt trẻ lại đây Nói là tới đến cậy nhờ phó trúc Về sau liền ở Dương Liếu Thành An ra Ngươi bỏ được thịnh kinh kia phồn hoa ơi, Nhiều năm bạn cũ lại đây Phó chúc là thực vui vẻ, bất quá trêu ghẻo vẫn là phải có. Có cái gì luyến tiếp, ta ở thịnh kinh liền không có phát triển đường sống, không bằng đến ngươi nơi này tới. Đương nhiên ta không phải nói ngươi nơi này có thể tùy tiện ta phát triển, nhưng là ít nhất, đã không có gia tộc bảo hộ. Ta cũng tưởng thử chính mình trở nên cường đại lên sao, không thể luôn dựa vào trong nhà, cùng ăn cơm mềm cũng không có gì khác nhau. Vương Hữu Chí cười cười, ở đại gia tộc bên trong nốc đến lâu rồi. Liền nhân tình đều trở nên lạnh băng lên, đôi khi hắn đặc biệt muốn thoát đi, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, hắn thuận thế liền tới đây. Ngươi tới vừa lúc, ta nơi này vừa lúc thiếu nhân thủ đâu, về sau ngươi liền cho ta làm phó thủ đi, thế nào, đại thiếu gia, có nguyện ý hay không? Liền tính vương hữu trí chỉ, chỉ là một cái chức quan nhàn tản thiếu gia, chính là nên học đồ vật hắn không có thiếu học, phó trúc tin tưởng, nếu có hắn hỗ trợ. Chính mình xử lý khởi sự tình tới sẽ càng thêm thuận lợi. Đương ngươi phó thủ. Vương hữu chi đối với phó trúc trọng trách có chút ngoài ý muốn, ta liền nghĩ lại đây đương cái lao sư, giáo dạy học sinh nhóm vỡ lòng liền tính. Này sao được? Phó trúc lắc đầu, làm ngươi đương một cái lao sư quá hủy khuất ngươi, ta hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, có ngươi như vậy cái kiến thức rộng rãi đại thiếu ra lại đây, ta không hảo hảo lợi dụng một chút, sao được đâu? Ngươi nhưng thật ra thật sự để mắt ta, bất quá, đại ca, ta nói ngươi lần sau muốn lợi dụng ta thời điểm, có thể hay không không cần ngay trước mặt ta nhi nói à, ta này lô thai nhưng không có biết đâu. Vương Hữu Chí có chút giở khóc giở cười nhìn Phó Trúc. Tuy rằng hai người tính tính cũng có đã nhiều năm không có gặp mặt, nhưng là cảm tình lại không có bởi vì thời gian sói mòn mà biến đạm, bất quá là nói chuyện trong chốc lát lúc sau, liền tìm tới rồi đọc sách thời điểm cảm giác. chính đến vương hữu trí đồng ý lúc sau, phó trúc ở có dư thôn cấp vương hữu trí cắt một miếng đất, nét làm hắn dựa theo chính mình yêu thích tới kiến phòng ở, về sau hắn một nhà liền ở có dư thôn anh ra. Đến nỗi ở phòng ở kiến hảo phía trước, khiến cho vương hữu trí tạm thời ở tại chính mình trong nhà. Vương hữu trí thê tử cũng là xuất từ gia đình giàu có tiểu thư, phía trước cùng tranh cũng từng có quá vài lần chi duyên, tuy rằng tranh thân phận so nàng muốn tôn quý đến nhiều. nhưng vị này nữ tử tiến tối có độ, cung cấp tranh để lại rất khắc sâu ấn tượng. Lúc này Vương Hữu Chí một nhà ở tạm ở Phó Trúc trong nhà, Vương Hiếu Chí đi theo Phó Trúc trợ thủ đi, rảnh rỗi không có việc gì, Vương Hữu Trí thê tử liền cùng tranh tâm sự thiên, gia tăng rồi không ít cảm tình. Mà Vương Hiếu Chí xác thật thực cấp lực, từ trao trúc đương Phó Thủ lúc sau, vì Phó Trúc chia sẻ không ít công tác, thẳng làm Phó Trúc hối hận không có sớm chút đem Vương Hữu Chí cấp quải lại đây. Ngươi này sai sử ta còn sai sử ra nghiện A còn muốn sớm một chút nhi đem ta cấp quải lại đây, ta nếu là biết lại đây nơi này vất vả như vậy nói, ta nhưng đến hảo hảo suy xét suy xét mới được. Nghe xong phó trúc nói, vương Hữu trí nhịn không được hướng về phía phó trúc trận trắng mắt, thắc Hán phúc, hắn hiện tại mỗi ngày đều vội đến phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, tuy rằng bị trọng dụng cảm giác thực không tồi, nhưng là, rất mệt ta, có hay không? Trước 1.243 người tài giỏi thường nhiều việc. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Phó Trúc cười hì hì đối mặt vương hữu trí hoán giận. Ngươi nếu là không có năng lực, ta còn không cần ngươi đâu. Nói nữa, ngươi hiện tại như vậy tuổi trẻ, đúng là làm việc thời điểm, còn chưa tới dưỡng lao thời điểm đâu. Ta nhưng thật ra thả rằng dưỡng lão. dưỡng lão là không có khả năng, ta sẽ không làm ngươi hiện tại liền bắt đầu dưỡng lao, nếu lại đây. kia huynh đệ ta đối với ngươi là sẽ không khách khí. Đàm Tiếu gian, phó trúc không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình cùng mục đích. Bất quá, ngươi đã đến rồi cũng gần một tháng, hiện giờ trong tay công tác đều quen thuộc, trong khoảng thời gian này cũng xác thật mệnh ngươi, nếu không ta thả ngươi hai ngày giả, ngươi xem này dương liếu thành ngươi cũng không có hảo hảo đi dạo, quay đầu lại ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày đi, cũng bồi bồi thê tử cùng hài tử. Ta tức phụ nhi cùng ngươi tức phụ nhi hiện tại nhưng hảo, hai người mỗi ngày ở bên nhau có nói không xong nói, hơn nữa nữ nhi của ta cũng thích cùng ngươi nhi tử chơi, bọn họ hai mẹ con à, trên cơ bản là không cần ta. Vương Hữu Chí có chút ghen nói, ta nghỉ ngơi, các nàng chỉ sợ cũng không thèm để ý muốn hay không ta bồi. Có dư công viên các ngươi còn không có đi chính thức chơi qua đi, nếu không ngươi nghỉ ngơi hai ngày mang theo các nàng đi chơi A ta là không có đi chơi qua các nàng mẹ con sớm chơi qua nhà ngươi phu nhân mang đi vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không nghỉ ngơi đâu muốn a vì cái gì không vương hữu trí không khách khí nói gần nhất nơi này không có nửa điểm nhi nghỉ ngơi thời gian đã bị phó trúc kéo tráng đinh hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi không nghỉ ngơi hắn chính là ngốc tử cứ việc vương hữu trí nói qua chính mình tức phụ nhi cùng nữ nhi đã đi có dư công viên chơi qua Nhưng là ngày hôm sau nghỉ ngơi thời điểm, hắn vẫn là mang theo tức phụ nhi hải tử đi công viên. trừ bỏ mang theo nữ nhi chơi, chính hắn cũng thể nghiệm một ít kích thích tính hạng mục Nói đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Này Dương Liếu Thành so trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy nơi này thế nào, tuy rằng tổng thể kinh tế trình độ không bằng thịnh kinh, nhưng là ở chỗ này, hẳn là cũng thực vui vẻ đi. Ở chỗ này không có nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình. Ta nhưng thật ra càng thích nơi này. Vương hữu trí thê tử mỉm cười mở miệng, liền tính là ta không cẩn thận nói sai rồi cái gì, cũng sẽ không lo lắng có người xả ta tiểu biện tử. Ta đã thật lâu không có muốn nói cái gì liền nói cái gì. Phu nhân, là ta liên lụy ngươi. Nghe được thê tử nói như vậy, vương hữu trí nhịn không được cái nấy. Hiện giờ vương gia đương gia gia chủ là vương nhan, tuy rằng cùng hắn quan hệ không tồi, nhưng là lại có một ít người không quá an phận. Nét làm cho gia chủ nhật tử cũng không tốt lắm quá. Bất quá, vương nhan không phải ăn chay, người khác tưởng đem hắn từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới, không phải dễ dàng như vậy. Sau đó cùng gia chủ quan hệ tương đối tốt hắn, liền tương đối xui xẻo, thường thường bị người phòng ám tiễn, thậm chí đôi khi còn muốn liên lụy chính mình thê nữ cùng nhau bị người lanh trào ám phúng. Này không liên quan chuyện của ngươi. Thấy vương hữu trí mặt lộ vẻ hãy náy chi ý, vương phu Úi nhân cười lắc đầu. Chúng ta vốn là phu thề, là nhất thể, người hả tất tự trách đâu. Tới nơi này lâu như vậy, ta đều còn không có chính thức đi bái phòng ngu tỷ tỷ. ngày mai chúng ta một nhà đi thôi. Chơi trong chốc lát, vương hữu chi đôi vương phu nhân nói. Ta đã cùng ngu tỷ tỉ, tỉ từng có tiếp xúc. Vương phu nhân cười nói. Bất quá, chúng ta một nhà xác thật không có chính thức bái phỏng qua nàng, cũng xác thật hẳn là chính thức bái phỏng một chút nàng, chờ chúng ta tân ra kiến hảo. Đến lúc đó lại thỉnh nàng một nhà đến chúng ta tân ra đi. Trước 1240 từ quanh co lòng vòng. Ân. Ngày hôm sau, Vương Hữu Chí mang theo phu nhân nữ nhi, chính thức tiến đến bái phỏng Phó Ngu một nhà. Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, Thư viện nghỉ ngơi, Phó Ngu không có gì chuyện này liền ngốc tại trong nhà, Vương Hữu Chí một nhà lại đây, nàng liền tự mình tiếp đãi. Các ngươi tới liền tới rồi, hà tất còn mang lễ vật. nhìn đến vương hữu trí dẫn theo hậu quả phó ngu ra vẻ trách cứ nói em đẹp hà tất lãng phí tiền tài chúng ta chi gian không cần như vậy nếu không ngược lại có vẻ xa lạ không xa lạ chính là nên mua đồ vật vẫn là đến mua vương phu nhân cười nói từ chúng ta một nhà tới nơi này lúc sau ta tướng công nơi đó ít nhiều trưởng thành đại nhân chiếu cố mà ta cùng tú nhi cũng là ít nhiều phó phu nhân còn có ngu tỷ tỷ ngài chiếu cố a ta chiếu cố các ngươi cái gì à? nếu ngươi là nói ta cấp hải tử đưa đi những cái đó điểm tâm, quần áo gì đó, kia nhưng không cứ gọi chiếu cố. phó ngu cười lắc đầu, bởi vì vương hữu trí một nhà bái phỏng, nàng làm tiểu hà giữa chưa nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, sau đó làm người đi thông tri nhà mẹ để người giữa trưa đến chính mình trong nhà cùng nhau dùng cơm ăn cơm. ở tới nơi này phía trước, ở ta ấn tượng bên trong người nhà quê sinh hoạt quá đến đều là thập phần thanh bẩn. Tới rồi nơi này lúc sau, ta mới phát hiện nguyên lai là ta chính mình kiến thức thiền bạc, nguyên lai người nhà quê quá sinh hoạt mới là chân chính sinh hoạt, tự do tự tại, nhiều thoải mái a Nhìn phó ngu ngồi ở chủ vị thượng, vương phu nhân lại nhịn không được cảm thán nói. Giống ngu tỷ tỉ, tỉ như vậy nữ tử, càng là một giới kỳ nữ tử, ở chân chính nhìn thấy ngu tỷ tỷ phía trước, ta cũng không dám tin tưởng, một nữ tử có thể có ngu tỷ tỷ như vậy đại quyết đoán, đi vào nơi này lúc sau. Từ người khác trong miệng biết được ngu tỷ tỷ làm những chuyện như vậy, ta đối ngu tỷ tỷ sùng bái chi tình, quả thực không biết như thế nào miêu tả. Không khoa trương như vậy. Phó ngu lắc đầu, "Con người của ta kỳ thật đặc biệt dễ dàng kiêu ngạo, ngươi liền không cần mỗi lần thấy ta đều dùng sức khích lệ một hồi, ta này ra mặt xem như hậu, đều làm ngươi cấp nói được ngượng ngùng." Ngu tỷ tỷ nói đùa. Vương phu nhân lắc đầu, "Ta nói chính là lời nói thật." Ngu tỷ tỷ không phải người ngoài, Hơn nữa tính cách ngay thẳng, phu nhân, ngươi có nói cái gì muốn cùng ngu tỉ tỉ nói liền trực tiếp nói đi, đừng như vậy quải con bằng không ngu tỉ tỉ cũng không hiểu. Vương Hiếu Chí ở bên cạnh kịp thời mở miệng. Ngươi có chuyện gì nhi muốn cùng ta nói sao? Nghe được vương Hữu Chí nói như vậy, phó ngu mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn vương phu nhân, muốn nói vị này vương phu nhân kỳ thật người rất không tồi, nhưng chính là nói chuyện thích quải con tới. Cái này làm cho thông minh như nàng đôi khi đều phản ứng không kịp. Bất quá lúc này vương hữu trí một mở miệng, lại nhìn một cái vương phu nhân thần sắc phó ngu lập tức sẽ biết, vương phu nhân đây là thật sự có chuyện cùng nàng nói. Ngắm lại cũng là, vương hữu trí một nhà tới nơi này đều gần một tháng, nàng cùng vương phu nhân cũng tương giao vài lần, nên khen vương phu nhân đều đem nàng cấp khen qua, không thể tai kiến nàng lại dùng sức khen A. Hợp lại là có việc nhi cùng nàng nói A. Làm ngu tỉ tỉ chê cười. Ước chừng là bị trượng phu nói như vậy, vương phu nhân chính mình đều cảm thấy có chút lạc mặt mũi, sắc mặt có chút hồng, nhìn phó ngu càng thêm ngượng ngùng. Kỳ thật, ta là nhìn nơi này có thật nhiều nữ tử đều đi ra ngoài công tác, hơn nữa làm được khá tốt, cho nên ta là tưởng, chính mình có phải hay không cũng có thể ra tới công tác. Ta cho là chuyện gì như đâu. mươi 1245 người ra tới, hai tử làm sao bây giờ? Phó ngu bừng tỉnh đại ngộ nhìn vương phu nhân. Ngươi nghĩ ra được làm việc nhi cái này không có gì vấn đề. Ngươi nhìn xem ngươi muốn làm phương diện kia, ta có thể cho ngươi an bài. Bất quá, ngươi ra tới làm việc, đứa nhỏ này làm sao bây giờ à? Hai tử còn như vậy tiểu, ngươi xem nàng cha cả ngày đều như vậy vội, là không có không mang nàng. Ngươi nếu là trở ra chính mình làm việc nhi, cũng không thể mang nàng. Chẳng lẽ đem nàng giao cho trong nhà hạ nhân sao? Ta không thể. Đem nàng mang theo trên người sao? Vương Phu Nhân sừng sốt nhìn Phó Ngu. Ngươi tưởng một bên công tắc một bên đem nàng mang theo trên người. Phó Ngu cũng có chút kinh ngạc nhìn Vương Phu Nhân, vậy ngươi có thể làm sự tình đã có thể thiếu, cứ như vậy, đại nộ cũng sẽ không cao đi nơi nào, hà tất như vậy đâu. Phu Nhân, ta cảm thấy, Ngu tỉ tỉ nói được có đạo lý. Nguyên bản Vương Hữu Trí liền không quá tán đồng thê tử ra tới làm việc. Bất quá thê tử khó được chủ động yêu cầu, Vương Hữu trí cũng không dám nói cái gì, đành phải nói theo nàng đi. Bất quá hiện tại làm phó ngu như vậy một phân tích đi, hắn lại cảm thấy thê tử vẫn là ngốc tại trong nhà nhìn hài tử tương đối tốt một chút. Tuy rằng trong nhà có hạ nhân, nhưng là đem hài tử giao cho hạ nhân đến mang, sau đó làm thê tử ra tới công tác, hắn cảm thấy trong nhà tình huống hẳn là không có đến như vậy nông nỗi. Nhà của chúng ta hiện tại tuy rằng nhỏ đi nhiều. Nhưng là cũng là yêu cầu một cái nữ chủ nhân tới xử lý à, nếu là ngươi ra tới cùng nhau làm việc, trong nhà liền không có người xử lý, đến lúc đó không được lộn xộn sao. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, chúng ta nữ nhi còn nhỏ, yêu cầu mẫu thân tự mình chiếu cố, không thể đem nàng tùy tiện giao cho người khác. Nếu ngươi thật sự muốn ra tới làm việc nhi nói, ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị, không bằng chờ tú nhi lớn một ít, năm tuổi lúc sau có thể đến thư viện đi học. Đến lúc đó ngươi liền có thể ra tới làm việc nhi, hiện tại hài tử như vậy tiểu, ta kiến nghị ngươi vẫn là chuyên tâm mang theo hài tử, lại xử lý một chút trong nhà, ta tưởng ngươi thời gian hẳn là cũng là rất sung túc. Chuyện này, xác thật là ta nghĩ đến không đủ chú đáo. Nói đến nơi đây, Vương Phu Úi Nhân cũng không hề kiên trì chính mình nguyên bản ý tưởng. Ta nguyên bản là nghĩ, tìm một cái công tác, lại đem hài tử mang theo trên người. Nhưng là hiện tại xem ra đây là không quá hiện thực, ta còn là ngốc tại trong nhà đi, xử lý xử lý trong nhà, lại chiếu cố chiếu cố hài tử, kỳ thật tựa như ngu tỉ tỉ nói như vậy, qua đến cũng rất phong phú. Bất quá ngươi có thể trước tự hỏi một chút chính mình muốn làm phương diện kia công tác, chờ về sau, tú nhi đi học, ngươi có bò lớn chống không thời gian ra tới công tác, ngươi liền có thể đi làm kia phương diện, nếu hiện tại cảm thấy chính mình ở mỗi một phương diện còn chưa đủ lý tưởng. cũng có thể nhân cơ hội cho chính mình phong phú phong phú, còn có tú nhi tuy rằng tiểu, nhưng hiện tại cũng có thể học một ít đồ vật, ngươi cũng có thể giáo nàng A. Phó Ngu Trấn An Vương Phu Nhân Ta đảo không phải không cần ngươi tới làm việc nhi, chỉ là ngươi lại đây nói, khẳng định sẽ tiêu phí đại lượng thời gian, chẳng sợ cũng chỉ là muốn ngươi ở chỗ nào đóng đốc, mỗi ngày liền hôn nhật tử chờ tan tầm thời gian, chính là ngươi có thể ngốc được, tiểu hài tử không nhất định có thể ngốc được A. Ngươi nói đúng không? Ân. Nghe xong phó ngu phân tích, vương phu Úi nhân càng thêm không có hứng thú. Ta chính là nhìn thật nhiều nữ tử đều ra tới công tác, trong khoảng thời gian ngắn có chút tâm ngứa, khác nhưng thật ra không có suy xét, bất quá hiện tại nghe ngu tỉ tỉ nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy này không quá phương tiện. mươi 1246 quần áo mới, dù sao về sau có rất nhiều thời gian, thấy vương phu Úi nhân không ở kiên trì muốn ra tới công tác, Phó Ngu liền ngừng cái này để tài, ngược lại nói khác đi. Không trong chốc lát, tranh tiểu Huyền cùng nàng mẹ ruột liền mang theo bọn nhỏ lại đây. Tiểu Hoa, dẫn bọn hắn đi cùng hai cái thiếu ra chơi đi, đem tú nhi cũng mang đi, chú ý nhìn điểm nhi, đừng làm cho nàng quăng ngã. Phó Ngu thấy tới mấy cái hài tử, liền đối với Tiểu Hoa công đạo nói. Là, phu nhân, làm điền dư mang theo bọn họ đến trong hoa viên đi chơi hảo, nhiều mang lên vài người nhìn. Biết không? Đã biết phu nhân. Tiểu hoa mang theo mấy cái hải tử rời đi. Ta cũng đi xem đi. Nhìn một phòng nữ nhân, vương hữu trí chủ động đứng lên, hắn một người nam nhân ngốc liền cảm thấy có chút xấu hổ, không bằng cùng bọn nhỏ cùng nhau rời đi. Hành! Vương phu nhân gật gật đầu. tỷ tỉ, tỉ, thời tiết chuyển lạnh ta tìm người làm mấy bộ quần áo mới, cũng thuận tiện cho các ngươi làm mấy bộ, ngươi nhìn xem. Chờ vương hữu trí rời đi. Tranh lấy ra mấy bộ quần áo tới, cái này là điền đại thuốc hòa điền đại thẩm, cái này là tỷ tỷ ngươi, đây là tỷ phu, đây là nho nhỏ dư cùng tiểu thuận. Ta còn không có tính toán làm quần áo mới đâu, năm trước quần áo thật nhiều mới xuyên một hai lần liền không có mặc, năm nay tính toán không làm, nhiều nhất cũng chính là mau ăn tết thời điểm làm một bộ tới ăn tết, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra trước cho chúng ta làm, cảm ơn a. Phó ngu nghe vậy mỉm cười nhìn tranh. Người một nhà. Hà Tất nói cảm ơn. Tranh nhìn một bên vương phu nhân nói. Ta cũng thuận tiện cấp hồng muội làm một bộ. Hồng muội ngươi nhìn xem cái này hợp không hợp thân. Ta không có làm người cho ngươi lượng thân. Chính là dựa vào chính mình cảm giác tới cấp ngươi lượng. Còn có ta phân. Vương phu nhân nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn tranh. ân, Ta đây nhưng đến trước cảm ơn tranh tỷ tỷ. Vương phu nhân vui mừng tiếp nhận. Này đối nàng tới nói có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng cũng không thiếu quần áo, nhưng này phân tình nghĩa là khó nhất đến. Không cần nói cảm ơn, muốn hay không hiện tại thử xem xem. Hiện tại, có thể a, đến ta trong phòng đi, chúng ta cùng nhau thử xem. Phó ngu nhìn quần áo mới, cũng nhịn không được muốn thử xem. Lúc này đây tranh dùng vải dệt màu sắc và hoa văn tương đối nhiều. Nàng bình thường luôn luôn thích xuyên tố sắc quần áo. Đã lâu không có mặc màu sắc và hoa văn như vậy nhiều quần áo. Bất quá nàng tin tưởng tranh ánh mắt. cho nên cũng tin tưởng chính mình thay lúc sau sẽ không giống thôn cô giống nhau thổ nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi vậy được rồi nghe được phó ngu mời vương phu nhân không có cự tuyệt hai người cùng đi nội thất đã đổi mới quần áo ra tới nét quả nhiên là người muốn y rìa chàng a điển hình tự nhiên là trước nhìn chính mình nữ nhi thấy nàng thay quần áo mới lúc sau thoạt nhìn rõ ràng muốn kiểu diễn một ít không khỏi vừa lòng gật đầu tiểu ngu a Ngươi bình thường những cái đó quần áo đều quá tố, không có việc gì nhiều xuyên xuyên loại này màu sắc và hoa văn nhiều một chút nhi quần áo. Ngươi xem ngươi lớn lên cũng khá xinh đẹp, mặc vào cái này tới, thật đẹp à. Có sao? Nơi này nhưng không có gì toàn thân kính, phó ngu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình là thế nào, bất quá không xem mặt, xem khác bộ vị, nhưng thật ra cảm thấy này quần áo rất không tồi. Có, ngu tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Vương Phu Nhân đánh giá Phó ngu, khen nói: "Này Dương Liêu Trấn, mọi người đều nói có hai đóa hoa, một đóa là ngu Tỷ Tỷ, một đóa là họa Tỷ Tỷ. các ngươi hai người khí chất bất đồng, phân không ra cao thấp, nhưng là đều giống nhau mỹ là được, nếu không phải các ngươi đều xuất giá, không biết cầu thân môn khảm đến bị người dâm suy sụp bao nhiêu lần đâu." Chương 1247: Trường thịt còn phải bị quản. Chúng ta loại này đã kết hôn phụ nữ Liền không gia nhập cái gì chấn hoa bình chọn. Phó ngu cười lắc đầu, cái gì thôn hoa à, chấn hoa à, kia đều là tuổi trẻ chưa lập gia đình tiểu cô nương đâu. Cùng chúng ta không có gì quan hệ, bên ngoài những người đó, cũng chính là nhàn tới nhàm chán thời điểm thích khoác lác. Phó ngu cười lắc đầu, nhìn xem vương phu nhân nói. Nay quần áo cũng thực sấn ngươi, sấn đến làn da của ngươi thoạt nhìn đều phải so bình thường bạch một ít, đẹp. Phải không? Nghe phó ngu khen chính mình. Vương Phu Nhân nhịn không được túi đầu xem kỹ chính mình. khác không nói, quan quần áo kiểu dáng nàng liền rất thích, màu sắc và hoa văn cũng hảo, hơn nữa ngoại ý muốn vừa người, đa tạ họa tỉ tỉ, này quần áo ta ăn mặc thực vừa người, thực thoải mái, họa tỷ tỷ thật là hảo ánh mắt. khác không nói, điểm này nhi nhãn lực ta còn là có. Tranh nghe vậy có chút đắc ý nói, tỷ tỉ, tỉ gần nhất mượn mà một ít, ta cũng không làm người cho nàng lượng thước, này quần áo làm được cũng vừa người đi. Thực vừa người, phó ngu gật gật đầu, sau đó nhìn tranh nói, ta gần nhất thật sự có chút mập ra sao. Này béo gầy chính mình là nhìn không ra tới, điền tuấn mỗi ngày xem nàng cũng nhìn không ra tới, hơn nữa kia cũng là một cái thô tâm đại ý. Lúc này nghe được tranh nói chính mình mập lên một chút, phó ngu lập tức nghĩ có phải hay không hẳn là ăn uống điều độ một chút. Chỉ là hơi mượt mà một chút, còn chưa tới đại một mã quần áo đâu, nhiều nhất nửa mã. Tranh biết phó ngu là có ý tứ gì, an ủi nói, tỉ tỉ như vậy khá tốt, bởi vì ngươi nguyên lai like liền không hợp, hơn nữa mặt tiểu, như bây giờ, càng thêm vài phần nữ nhân vị. Đúng vậy, tiểu ngu, ngươi như bây giờ khá tốt, đừng nghĩ giảm béo, này lập tức đều đến bắt đầu mùa đông, ngươi nếu là quá gầy a, đến lúc đó đến sợ lạnh, nói nữa, này không phải bình thường sao, mỗi năm thời tiết chuyển lạnh thời điểm, chúng ta ăn đều so bình thường muốn nhiều một ít. sau đó tự nhiên liền sẽ mập lên một ít a chờ đầu xuân về sau quần áo biến thiếu không lạnh liền sẽ không ăn đến nhiều như vậy đến lúc đó tự nhiên liền gầy đi trở về điền hình trong mắt nữ nhi tự nhiên là cái gì cũng tốt nàng nhưng không muốn nữ nhi vì xinh đẹp lăn lộn chính mình ngươi nhìn xem ta ta hiện tại như vậy béo cũng chưa nói giảm béo a nương ngài nhưng đừng lấy chính mình tới làm so sánh a ngài hiện tại đã có chút siêu tiêu Này mượt mà cùng mập mạp là hai gõ chữ, vê đúp vê đúp vê đúp nét hơn nữa quá độ mập mạp, dễ dàng xuất hiện vấn đề. Năm đó mãi mãi như vậy béo, có phải hay không luôn là cả người không thoải mái. Ba ngày hai đầu liền sinh một lần bệnh A, ngài như bây giờ đã tới rồi mập mạp bên cạnh, không thể còn như vậy đi xuống. Phó ngu nghe được điển hình nói như vậy, liền nhịn không được mở miệng nói. Ta bình thường tổng cùng ngài nói muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cứ, mỗi một lần không cần ăn đến quá no. Ngài rốt cuộc có hay không đem ta nói nghe đi vào a, Nghe lọt được, nay không phải trời lạnh, liền đặc biệt dễ dàng đói sao. Điền hình có chút trột dạ nhìn nữ nhi. Ta mặc kệ à, nếu là đầu xuân sau ngài so hiện tại viên một vòng nói, ta phải lôi kéo ngài làm vận động giảm béo, đến lúc đó thực vất vả. Phó ngu nhìn điền hình, ngươi nếu là không nghĩ nói như vậy, hiện tại liền bắt đầu ăn uống điều độ tương đối tốt một chút, không chê chính mình lượng cơm ăn. bằng không đến lúc đó ta sẽ không buông tha ngươi ta là mẫu thân vẫn là ngươi là mẫu thân a điền hình có chút buồn bực nhìn nữ nhi trương thịt còn phải bị nữ nhi quản không biết người còn tưởng rằng chính mình cái này đương nương phải bị đương nữ nhi cấp ngược đái đâu chương 1248 thú vị ngài là ta mẫu thân nhưng ta là nho nhỏ dư cùng tiểu thuận mẫu thân phó ngu cười tủm tỉm nhìn điền hình dù sao ngài không thể so hiện tại càng béo Hôm nay ta làm phòng bếp, cố ý làm mấy cái thanh đạm rau dưa. Trong chốc lát ta, ngài liền ăn nhiều rau dưa, ăn ít thịt. Ta đây là khó được ăn ngươi một đốn, ngươi còn không được ta ăn thịt, có hay không thiên lý? Điền Hinh nghe vậy, lập tức làm ra khóc lớn bộ dáng. Hừ, ngài khóc cũng vô dụng, nhiều nhất đem ngài kia phân cho ta cha ăn. Nha đầu thúi, liền cùng cha ngươi là một đám. Tuy rằng trong miệng mắng phó ngu, nhưng là biết nàng điểm xuất phát là vì chính mình. cho nên Điển Hình căn bản liền không có sinh khí, chỉ là cố ý như vậy cùng nữ nhi trêu ghẹo. Nhìn Phó Ngu Hòa Điển Hình nói được vui vẻ, Vương Phu Nhân cũng không quấy rời, chỉ là cùng một bên tranh nói chuyện phiếm. Thức mau, tới rồi cơm điểm. Sảnh ngoài an bài hảo hết thảy, mới đến thông chi Phó Ngu đám người tiến đến dùng cơm. Chúng ta đi sảnh ngoài đi. Thấy mộ tuyết lại đây thông chi, Phó Ngu đứng dậy nói. Tiểu Trúc đã trở lại sao? điền Hinh một bên đi phía trước thính đi một bên hỏi đại nhân đã đến sảnh ngoài nghe được điền Hinh như vậy hỏi mộ tuyết thay trả lời sảnh ngoài phó ngu cha điền tuấn cha phó trúc điền tuấn còn có vương hữu Chí mấy cái đại nam nhân cùng nhau trò chuyện thiên phía trước cùng nhau ở trong hoa viên chơi bọn nhỏ cũng đã qua tới bởi vì nhân số so quá nhiều cho nên khai hai bàn các đại nhân một bàn bọn nhỏ một bàn dư nhi Ngươi là tuổi lớn nhất, này một bàn hài tử liền giao cho ngươi A. Nhìn thấy một bàn cũ cải đầu, phó ngu đem một bàn hài tử giao cho chính mình đại nhi tử. Đã biết nương. Điền dư gật gật đầu. nay một bàn cũ cải đầu, tuy rằng Điền dư tuổi là lớn nhất, nhưng là, bối phận lại không phải tối cao. Có tam bảo bốn bảo ở, hắn chỉ xem như một cái tiểu bối đâu. Cho nên, còn phải trước đem tam bảo bốn bảo cấp hầu hạ hảo. Tiểu gì? Tiểu cứu? các ngươi muốn ăn cái gì ta cho các ngươi kẹp tiểu ngu a nhìn cháu ngoại ra dáng ra hình chiếu cố chính mình xong bảo thai điền hình nhịn không được chạm vào phó ngu nhẹ giọng ở nàng bên thai nói nho nhỏ dư nhiều hai cái so với chính mình còn muốn tiểu nhân trường bối có hay không cùng ngươi oán giận qua a hắn oán giận cái gì a phó ngu có chút khó hiểu nhìn điền hình oán giận ta cái này bà ngoại không còn sớm điểm nhi đem tiểu gì cùng tiểu cứu sinh ra tới Làm hại hắn phải gọi hai cái so với chính mình tiểu nhân hài tử tiểu di tiểu cứu, còn phải hầu hạ bọn họ. Này có cái gì? Bối phận liền ở chỗ này sao? Phó ngu nghe vậy bật cười. Nương, ngươi này vấn đề hỏi đến có phải hay không cũng đã chậm điểm nhi a Này tam bảo bốn bảo đều vài tuổi ngươi mới hỏi ta cái này. Sớm muốn hỏi nói, ngươi hẳn là đang mang thai thời điểm liền hỏi ta a Nói nữa, đứa nhỏ này là từ ngươi trong bụng sinh ra tới. kia bối phận liền ở chỗ này, nho nhỏ dư có thể có ý kiến đến gì? Kỳ thật mỗi lần nhìn đến bọn họ ở chúng ta đều cảm thấy đặc biệt thú vị. Điền Hinh nhịn không được cười nói, nhìn nho nhỏ dư cùng tiểu thuận kêu tam bảo bốn bảo tiểu gì tiểu cứu bộ dáng, ta tổng cảm thấy hình ảnh này đặc biệt hào chơi, bất quá cũng ít nhiều nho nhỏ dư cùng nho nhỏ thuận, bởi vì bọn họ đối tam bảo bốn bảo cung kính, làm cho tam bảo bốn bảo đặc biệt thành thủ. Bình thường luôn muốn phải cho chính mình cháu trai nhóm làm một cái tiểu tấm gương đâu. Ngươi xem bọn hắn hai cái đứng đắn nguy ngồi bộ dáng. Bình thường ở nhà thời điểm ăn cơm nhưng không có hiện tại như vậy nhanh nhẹn. Còn cái ăn, trước 1249 Lý Hảo xin nghỉ. Tiết như vậy không phải khá tốt sao? Bọn họ có muốn đương tấm gương tâm, khiến cho bọn họ đương bãi. Phó ngu nghe vậy bật cười. Như vậy cũng coi như là ở một cái phương diện đốc xúc bọn họ tiến bộ. Ngươi nói đi. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhìn dáng vẻ về sau hẳn là làm cho bọn họ thường xuyên ở bên nhau ăn cơm mới hảo. Kia đến cơm điểm trực tiếp làm cho bọn họ lại đây thì tốt rồi bãi, dù sao bọn họ cũng rất thích Tiểu Hà làm đồ ăn. Hành A. Cùng chính mình nữ nhi không cần khách khí, điền hình thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Vương Hữu Trí cùng Vương Phu Nhân là lần đầu tiên phẩm thưởng Tiểu Hà làm đồ ăn, khen không dứt miệng. Nói không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể tìm được nấu ăn ăn ngon như vậy. Này cá hương vị ta nếm cảm giác có chút quen thuộc, có phải hay không cùng có dư công viên bên trong cái kia có dư tiểu lầu đầu bếp làm. Rượu đủ cơm no lúc sau, vương hữu trí dò hỏi. Có dư tiểu lầu bên kia, hắn đi ăn qua vài lần, cũng mang thê tử đi ăn qua, toàn ngư yến là bọn họ yêu nhất. Trên bàn cơm cá đều là tiểu hà làm. Nghe được vương hữu trí dò hỏi. Phó ngu mỉm cười trả lời, bất quá, này cá cách làm, lúc ban đầu là tiểu hà giáo có dư tiểu lầu đầu bếp, sau đó hai người lại cộng đồng nghiên cứu ra một ít tân cách làm, sau đó có hôm nay, cho nên bọn họ làm cá hương vị, người ăn mới có thể cảm thấy như vậy quen thuộc, cảm giác là một người làm giống nhau. Nguyên lai like là như thế này à, ta nói đi, này cá hương vị như vậy quen thuộc, ăn ngon, ta nguyên bản liền thích ăn cá, tự nhiên tới nơi này lúc sau. Ta liền cơ hồ là mỗi ngày ăn cá. Vương hữu trí cao hứng nói. Có dư tiểu lầu đồ vật không tiện nghi, bất quá dựa vào hắn hiện tại thân phận, ở có dư tiểu lầu tự nhiên là có chiết khấu. Hơn nữa hắn đi có dư tiểu lầu đều không cần chính mình tiêu tiền, trực tiếp ghi sổ, đến cuối tháng cùng nhau kết, giấy tờ bắt được phó trúc nơi đó, phó trúc khấu trừ lúc sau lại đem tiền công chia hắn. Bất quá, chỉ thu tài liệu tiền nói, đồ vật thật sự thực tiện nghi. trừ bỏ ngẫu nhiên đi có dư tiểu lầu ăn, hơn phân nửa thời điểm, hắn cơ bản mỗi ngày đều sẽ làm người làm tốt đưa đến trong nhà cùng thê tử cùng nhau ăn. Lý Hảo đứa nhỏ này, thích nhất chính là nghe người khác nói chính mình làm gì đó ăn ngon, hắn nếu là nghe được ngươi nói như vậy, khẳng định thật cao hứng. Ăn cơm xong lúc sau, đại gia một bên uống trà nói chuyện phiếm một bên chờ tiêu thực. Ở nói chuyện phiếm bên trong, Phó Ngu liền nhắc tới Lý Hảo. Người này đôi khi chính là chịu không nổi người khác nhắc mãi. Mới nói không trong chốc lát đâu, mộ tuyết liền tới đây hội báo nói, Lý Hảo lại đây. Hắn tới làm gì? Phó Ngu cho rằng hắn tới tìm Tiểu Hà, trực tiếp đi tìm Tiểu Hà thì tốt rồi, còn muốn cùng ta hội báo cái gì? Không phải tới tìm Tiểu Hà, là tới tìm ngài phu nhân. Mộ tuyết hiển nhiên trước đó đã dò hỏi quá Lý Hảo tới mục đích. Tìm ta? Phó Ngu có chút kinh ngạc. Vô cản xù nét là có chuyện gì như sao? Hình như là muốn cùng ngài xin nghỉ, nói là trong nhà biên người tới thông chí hắn. Mộ tuyết nói. Làm hắn vào đi. Đúng vậy. Gặp qua lão Thái gia, lão Phu Nhân, lão gia, Phu Nhân, còn có các vị. Đi đến, Lý Hảo hướng đại gia hành lễ, gia dáng gia hình. Lý Hảo, ngươi có chuyện gì như sao? Phó Ngu nhìn Lý Hảo hỏi. Phu Nhân, ta tưởng xin nghỉ. thỉnh mấy ngày. Không biết ta, ta nương làm người cho ta truyền lời, nói muốn ta về nhà một chuyến, có việc Nhi tìm ta. Lý Hảo chào chào chính mình đầu, hướng về phía phó ngu vẻ mặt ngây nô cười, ta phải sau khi trở về mới biết được là chuyện gì, sau đó sự tỉnh xong xuôi, ta lập tức liền trở về. Trước 1250 tiểu ngân đại sự Nhi. Hành, ta đây an bài người đưa ngươi trở về đi. Tuy rằng Lý Hảo bị nàng huấn luyện đến thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng là mỗi lần về nhà, Phó Ngu đều sẽ làm người tự mình đưa hắn về đến nhà, miễn cho trung gian vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói không rõ. Phu nhân, ta có thể làm Tiểu Hà tỷ tỷ cùng ta cùng nhau trở về sao? Lý Hảo nghĩ nghĩ hỏi Phó Ngu nói. Ra đây đi tìm Tiểu Hà tỷ tỷ. Vừa thấy Phó Ngu đồng ý, Lý Hảo nhảy dựng, lập tức liền phải chạy trốn. Bất quá ngược lại lại nghĩ tới tiểu hạ bình thường tổng ở chính mình trước mặt nói quy củ, vì thế lại quy quy củ củ hướng về phía phó ngu cùng mọi người hành một cái lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Tuy rằng thân hình lược hiện hoạt bác, bất quá bởi vì hắn lớn lên tuấn tú, dáng người cũng rất bác, đảo cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức không khỏe. nay Lý Hảo, cũng có hai mươi mấy tuổi đi. Nhìn Lý Hảo rời đi, Điền Hinh đột nhiên hỏi. ân. phó ngu gật gật đầu. 21. Nhà hắn có cho hắn đính thân sao? Điền huynh bắt quái nói, trước kia, nhân gia nói hắn là ngốc tử, sẽ là một cái tay nải, cưới không đến tức phụ nhi Hiện tại hắn chính là kiếm tiền năng thủ, hẳn là có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho hắn đi. Hơn nữa, ta nhìn hắn chính là đơn thuần một ít, khắc cũng không có vấn đề. Sinh hoạt phương diện đều có thể chiếu cố chính mình, lại có thể kiếm tiền, lại không cần phiền vái người khác, tính tình lại đơn thuần. Này nam hải tử!